sẽ tới hắn sau lưng đồng thời một quyền hướng về phía sau của mình quét ngang mà đi bất quá hắn vừa mới vung ra mình tay liền đ ỗ n g nhiên cảm giác được phía sau lưng của mình truyền đến một đạo cảm giác đau đớn p h a n k chỉ thấy lâm thiên diệu một trưởng đánh vào phía sau lưng của hắn đem hắn đánh bay ra ngoài cái này ma chủ trong tay vung ra một đạo cường h á n ma khí về sau lợi dụng ma khí lực trùng kích lúc này mới ổn định thân thể của mình xoay người lại rất là kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu ngươi làm như thế nào từ vừa mới lâm thiên diệu cái kia một tay trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng chính mình cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu bởi vì hắn trước kia thế nhưng là thi triển ra toàn lực đang toàn lực phía dưới chính mình ngay cả lâm thiên diệu lông đều không đụng tới một chút bởi vậy đó có thể thấy được mình cùng lâm thiên diệu tốc độ thực lực chênh lệch quá lớn thoáng cái hắn không dám làm loạn mà những người khác khi nhìn đến một chiêu này chiến đấu về sau bọn hắn đại khái cũng nhìn ra cái này ma chủ cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu Chí ít tại phương diện tốc độ, cũng phương không phải ít tại diện độ, là. âm nữ vương cùng nhãn s á t vương cảm giác mình hy vọng thoáng cái tan vỡ trong lòng bọn họ bắt đầu đánh lên chính mình tính toán trong lòng âm thầm nghĩ nếu như mình ma chủ cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu như vậy hai người mình làm sao bây giờ bây giờ lại không thể về nhất trọng ma giới rồi thật chẳng lẽ muốn cho lâm thiên diệu giết chết chúng ta sao chúng ta mới một điểm này tội tác hơn nữa có rất lớn cơ hội trở thành m a quân tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chết đi thế nhưng là chúng ta lại có thể thế nào n h i ê n lão mặt thiên đám người nhìn thấy lâm thiên diệu thực lực cường hãn như thế trong lòng của bọn hắn rất là hưng phấn từ dược trong miệng càng là nói ta liền biết thiên diệu là có năm c h á c nếu không lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế đúng vậy à không nghĩ tới thiên diệu tiến bộ như vậy thần tốc đơn giản chính là đem chúng ta những sư phụ này rất xa văng ra ngoài à. n h i ê n lão nhịn không được thở dài một hơi nói dương ba thiên nhìn qua không trung chỉ là không biết thiên diệu sẽ như thế nào xử lý trước kia hắn đã có thể đột nhiên đến cái kia ma chủ sau lưng hẳn là có năng lực có thể cho ma chủ tạo thành rất lớn tổn thương thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy những người khác trải qua hắn như vậy nhắc nhở trong nháy mắt phản ứng lại cao hưng nói ách cũng thực không tồi dựa theo trước kia lâm thiên diệu tốc độ xuất thủ liền xem như không thể miễu sát ma chủ cũng là có thể mang đến cho hắn thương tổn nghiêm trọng nhưng vì cái gì thiên diệu cũng không có làm như vậy đâu không trung lâm thiên diệu thản nhiên nói ma chủ trong lòng ngươi cần phải rõ ràng ngươi kỳ thật cũng không phải là đối thủ của ta nếu như ngươi khăng khăng muốn lưu tại tu chân giới như vậy chỉ có một con đường chết ma chủ trải qua trước kia một chiêu thăm dò tự nhiên biết rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu nhưng là bây giờ hắn cũng không có cơ hội trở lại nhất trọng ma giới rồi cho dù chết cũng phải cùng lâm thiên diệu tiếp tục đấu bản ma hiện tại đã trở về không được chết ở chỗ này bản ma cũng nhận ngươi nghĩ trở về ta có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ bất quá tranh bất tranh lấy liền muốn xem ngươi rồi lâm thiên diệu ngữ khí rất là bình thản nói ách có ý tứ gì chẳng lẽ nói bản ma còn có cơ hội trở về sao chương 979, c ó một cái cơ hội ách có ý tứ gì chẳng lẽ bản ma còn có cơ hội trở về sao ma chủ nhìn xem lâm thiên diệu trong ánh mắt phóng xuất ra khác thường q u a n mang nếu như nói bây giờ còn có cơ hội trở về như vậy hắn nguyện ý từ bỏ tu chân giới trở lại chính mình nhất trọng ma giới không chỉ có là bởi vì hắn không phải là đối thủ của lâm thiên liên diệu còn có hắn cho rằng nơi này cùng một nặng ma giới so ra thật sự là cách biệt quá xa rồi căn bản cũng không thích hợp bọn hắn sinh tồn nếu như bọn hắn muốn giải niên sinh tồn tại cái này địa phương trong lòng của hắn là phi thường không nguyện ý cho nên trong lòng vẫn là vô cùng hy vọng mình có thể trở lại nhất trọng ma giới ở nơi nào hắn có thể hưởng thụ vô biên vô tận ma khí Còn có thể hưởng thụ lấy các loại phục vụ. Hắn chính cao chân hưởng hắn nhất trọng ma giới vương, trí cao vô thượng tồn hắn muốn thể thụ trí tại. Tại tu chân giới giới, vụ, lấy loại là vô ma bởi ị Lâm Thiên chết. cho đánh Diệu b vì trước kia lâm thiên diệu lời đã nói rất rõ ràng nếu như bọn hắn lưu lại nhất định phải giết bọn hắn bằng không bọn hắn nhất định sẽ chịu đựng không nổi hấp thu tu chân giả khác coi như lâm thiên diệu bưng tha bọn hắn cho bọn hắn một cơ hội nhưng là bọn hắn cũng sẽ nhịn không được không được cái loại cảm giác này là nghệ rồi không sai Ta có thể cho các ngươi chế tạo một bất có cho các chế cái cơ cái cơ hội, bất quá cái cơ hội quá ngươi này, lâm thiên diệu bình thản nói nếu như nói vị này ma chủ thật sự không muốn rời đi nhất định phải lưu tại tu chân giới như vậy hắn thật sự sẽ giết cái này ma chủ âm nữ vương cùng với mặt khác hai cái hắn cũng tương tự sẽ giết chết bởi vì hắn thực lực đã tăng lên tới độ kiếp tu vi tới sửa chân giới sự tình cũng toàn bộ làm xong dựa theo hắn trước kia cho người trong nhà hứa hẹn chỉ cần là tự mình hoàn thành tu chân giới nhiệm vụ liền sẽ lập tức trở về cho nên hắn đã tại trong lòng quyết định hoàn thành chuyện này về sau chính mình liền rời đi tu chân giới rồi nếu như mình rời khỏi cái này ma chủ còn tại tu chân giới như vậy toàn bộ tu chân giới liền muốn không xong so âm nữ vương bọn hắn ở thời điểm còn b ế t bắt hơn rất có thể tu chân giới không lâu liền sẽ biến thành một cái khác nhất trọng ma giới trở thành ma chủ địa bàn ở nơi này tu chân giới h u y ề n cực tông rất nhiều người cùng hắn đều có không ít tình cảm nhất là sư phó của h ắ n nhóm tuy nhiên tại những người này trên thân học tập đến đồ vật cũng không nhiều nhưng làm sao tới nói cũng là hắn sư phụ hắn chính tông nhất sư phụ cũng đang huyền cực tông hắn cũng không hy vọng những người này xảy ra chuyện rồi ma chủ cẩn thận nhìn lâm thiên diệu vài lần phát hiện lâm thiên diệu cũng không có lừa hắn dáng vẻ vội vàng hỏi ngươi nói có biện pháp nào có thể trở lại nhất trọng ma giới bất kể là biện pháp gì bản ma đều muốn trở về bất quá bản ma có thể trước tiên là nói về nếu như hủy bỏ bản ma tu vi như vậy bản ma nguyện ý chết cũng không nguyện ý trở về ma chủ trong lòng rất rõ ràng nếu như mình tu vi bị phế rồi hắn trở lại nhất trọng ma giới chờ đợi hắn chỉ có vô biên vô tận l ụ c nhã cùng với trả thù cái này dĩ nhiên không phải ngươi yên tâm đi ta sẽ không phế tu vi của ngươi chỉ là để ngươi đưa ngươi trên người một chút ma khí truyền cho ta ta tại bằng vào ta lực lượng đem hắc động kia chữa trị hoàn thành bởi vì hát động kia sở dĩ chỉ có thể nhất trọng ma giới người tới chủ yếu là bởi vì nó cũng không phải là một cái hoàn chỉnh đồ vật nếu như là hoàn chỉnh đồ vật hai bên đều có thể lẫn nhau l ù i tới lâm thiên diệu đại khái giải thích một chút ma chủ cũng đã minh bạch trong đó ý tứ chính là muốn mượn nhờ lực lượng của mình đem cửa hàng cho chữa trị nhưng hắn trong lòng có chút do dự nếu như hang động này chữa trị lâm thiên diệu cùng bọn hắn cùng đi nhất trọng ma giới tại nhất trọng ma giới nhưng không có bất luận kẻ nào là lâm thiên diệu đối thủ đến lúc đó hắn thống trị nhất trọng ma giới như vậy địa vị của mình khẳng định sẽ không bảo đảm rồi nhìn về hướng lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi nhất trọng ma giới lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn biết rõ hắn trong lòng đang suy nghĩ gì đồ vật n g a khí khẳng định nói ngươi yên tâm đi ta sẽ không đi nhất trọng ma giới uy hiếp ngươi địa vị hơn nữa coi như ta thật sự muốn đi nhất trọng ma giới ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý ngươi bây giờ chỉ cần chọn là muốn trở về vẫn là muốn bị ta giết chết ở chỗ này ma chủ nghe nói lâm thiên diệu trong lòng nghĩ một chút mặc dù không biết tại sao lâm thiên diệu nhất định phải chính mình ma khí nhưng là hắn cũng không có cách nào nếu như mình không tin lâm thiên diệu không cho hắn ma khí như vậy chính mình tự không về được liền bị giết chết ở chỗ này nếu như mình cho hắn ma khí liền xem như hắn theo chính mình cùng đi nhất trọng ma giới cũng không nhất định sẽ giết mình liền xem như giết mình chính mình cũng có thể điều động hết thể mọi người bảo vệ mình không bảo vệ được chính mình cũng có thể đầu nhập vào hắn hơn nữa cho dù chết tại nhất trọng ma giới cũng hầu như so chết ở chỗ này tốt tốt bản ma tin tưởng ngươi ngươi nói một chút bản ma hiện tại phải làm thế nào làm mới có thể giúp đỡ ngươi chữa trị cái lô đen này ma chủ đã tại trong lòng hạ quyết tâm âm nữ vương cùng nhãn s á t vương một mặt không có gì đáng kể nếu như lâm thiên diệu thật sự đi nhất trọng ma giới nhóm người mình cùng lắm thì chính là một lần nữa đổi một người người mà thôi đối với mình cũng không có quá nhiều uy hiếp quan trọng nhất là nhóm người mình còn có thể sống xuống tới đây chính là việc tốt nhất lâm thiên diệu nhìn thoáng qua ma chủ hắn liền biết cái này ma chủ nhất định sẽ đáp ứng hắn bởi vì liền xem như đổi thành chính mình cũng tương tự sẽ đáp ứng dù sao đã không có đường khác có thể lựa chọn ngươi chỉ cần đưa ngươi trên người ma khí toàn bộ truyền cho ta đến lúc đó ngươi trở lại nhất trọng ma giới ngươi trải qua một đoạn thời gian cũng tương tự có thể khôi phục đối với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu ma chủ trong lòng nghĩ một chút mình bây giờ đem trên người ma khí toàn bộ chuyển cho lâm thiên diệu mình quả thật cũng không có cái gì chỗ xấu chỉ bất quá cần đến nhất trọng ma giới thật tốt khôi phục là được rồi hơn nữa bên cạnh mình còn có âm nữ vương cùng nhãn sát vương hai người bọn họ tại ma giới cũng có thể bảo vệ mình hoàn toàn không cần lo lắng có bất luận kẻ nào đánh lên hắn tốt lâm thiên diệu nghe nói hắn đáp ứng về sau thân ảnh l ó e lên đột nhiên xuất hiện tại cửa động trước mặt tất cả mọi người ở đây nhìn thấy lâm thiên diệu thủ đoạn này nhao nhao cảm thán lợi hại như thế thủ đoạn cái này ma chủ tại sao có thể là lục phẩm thiên diệu đối thủ đâu ma chủ lại một lần nữa nhìn thấy lâm thiên diệu thủ đoạn này trong lòng cũng không khỏi bội phục như thế xuất quỷ nhập thần mình quả thật không phải là đối thủ của lâm thiên diệu nguyên bản trong lòng của hắn nghĩ đến một hồi tùy cơ ứng biến nhìn xem có thể hay không đuồng h ị c h hoa chiêu gì đem lâm thiên diệu bắt lại nhưng là hiện tại hắn nhìn tình huống này biết rõ n g h ị muốn ra vẻ đã không thể nào làm không cẩn thận cuối cùng người chết sẽ là chính mình đem ma khí toàn bộ truyền tới đi lâm thiên diệu mở miệng nói ra hắn sở dĩ tại một lần sử dụng tiềm di chủ yếu chính là vì chấn động những người này để bọn hắn biết rõ n g h ị muốn ra vẻ căn bản cũng không khả năng kỳ thật lâm thiên diệu nghĩ muốn đưa bọn hắn đi cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu chủ yếu là nguyên nhân là hắn cũng muốn mượn ma chủ ma khí đem cái này lô đen cho xóa đi chương chín trăm tám mươi mới tỉnh khi hắn xóa đi cái lô đen này thời điểm có một đoạn thời gian ngắn có thể để cho mấy người bọn hắn cái trở lại nhất trọng ma giới nếu như không phải là bởi vì muốn nhờ cái này m à chủ ma khí hắn tự nhiên không sẽ cùng cái này m à chủ như vậy nói nhảm đã sớm giết hắn về phần xóa đi hang động này để m à t h i ê n tất cả mọi người cùng một chỗ đem linh khí truyền đến trên người mình đồng dạng có thể xóa đi dù sao cửa hang là thao thiết máu huyết làm ra nghị muốn dễ dàng hủy diệt cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy Vù vù. Ma mình ma ra chủ lập tức phát huy lập trên người mình toàn người bộ khi hắn hai tay của phía trên lập tức phóng xuất ra một đạo thần lực mọi người thấy đạo này lực lượng cùng ma chủ ma khí không một chút nào giống trong lòng bọn họ rất là hoang mang rõ ràng ma chủ cũng đem ma khí cho lâm thiên diệu tại sao thi triển ra lực lượng cũng không phải là ma khí đâu nhưng mà bọn hắn không biết là lâm thiên diệu thân thể phi thường nhanh chóng liền đem ma chủ truyền lên ma khí cho chuyển đổi thành thần lực đối với bọn hắn nghĩ hoặc lâm thiên diệu cũng không có cho bọn hắn giải thích hắn cũng không có cái kia tâm tình đi giải thích mà là bắt đầu chữa trị hang động này sau một tiếng cửa hang phát ra một đạo hát sắc quan mang lâm thiên diệu đứng ở bên ngoài cách đó không xa cũng có thể cảm giác được trong động khẩu chuyển tới lực hấp dẫn hắn biết do hang động này đã chữa trị hoàn thành lập tức đem chính mình thủ thu hồi mà phía sau ma chủ nhìn thấy lâm thiên diệu đã thu hồi mình tay cũng đem chính mình ma khí thu hồi hắn truyền thâu một cái giờ ma khí cho lâm thiên diệu trong thân thể ma khí đã không có bao nhiêu ít nhất cũng phải khôi phục bảy tám ngày mình tài năng khôi phục chính hắn trạng thái tốt nhất lâm thiên diệu nhìn xem ma chủ ba người biểu lộ rất là bình thản nói trở về đi ba người biết rõ hang động này đã chữa trị hoàn thành bọn hắn cũng không có bất kỳ cũng do dự ô n nữ vương cùng nhãn s á t vương lập tức bay đến ma chủ bên cạnh nâng lên ma chủ sau đó hướng về cửa hang bay đi chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian thân ảnh của ba người biến mất ở trong mắt mọi người lâm thiên diệu lại bắt đầu cơ hai tay của mình một đạo bàng bạc thần lực từ trên người hắn phong xuất ra bắt đầu rời ra lô đen mọi người thấy lâm thiên diệu cử động rất là hoang mang không rõ đây là muốn làm cái gì nhưng là tại ba năm phút sau bọn hắn thấy rõ ràng trên không trung lỗ đen đang tại từ từ biến mất trong n g á y mắt đại gia trong lòng đã minh bạch lâm thiên diệu là muốn đem cái này lỗ đen cho trừ bỏ đối với loại này cách làm trong lòng bọn họ vẫn là rất tốt cùng đối với nhất trọng ma giới thời điểm bọn hắn bao nhiêu cũng có một chút quen biết nhất là nhất trọng ma giới ma chủ thực lực đơn giản chính là kinh khủng nếu như không phải có lâm thiên diệu bọn hắn tu chân giới hiện tại đã sớm biến thành ma giới mà bọn hắn một đám người khẳng định cũng dưới địa ngục nửa giờ sau v ù vù lâm thiên diệu đem chính mình hai tay của cho thu hồi nguyên bản trên không trung lơ lửng l ỗ đen đã biến mất không thấy gì nữa đám người bây giờ nhìn lấy không trung thì dường như không nhìn thấy cái gì dáng vẻ lâm thiên diệu cảm giác mình thể lực tiêu hao không ít nhanh chóng từ không trung bay xuống mọi người thấy hắn có một loại lung lay sắp đổ cảm giác từ dược nhìn ra hắn là bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều vội vàng chạy lên đi nâng lên lâm thiên d i ệ u từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược t e r u i encuatui vn thiên d i ệ u nhanh ăn vào lâm thiên d i ệ u nhìn thoáng qua đan dược biết rõ đây là khôi phục thể lực của mình đang ăn dược lấy loại đan dược này đối với hiện tại chính mình lực tác dụng cực kỳ nhỏ bé bất quá vẫn là có một chút tác dụng ăn vào đan dược về sau hướng đám người tò mò hỏi các vị đều không sao chứ không có việc gì không có việc gì thiên diệu trước kia nhờ có ngươi tới kịp thời nếu không chúng ta những người này thêm lên đều không phải là kia cái gì lực chiến vương đối thủ hoàn toàn đánh không lại hắn từ dược vội vàng mở miệng nói ra mặt thiên mấy người cũng gật đầu biểu thị chính là như thế nếu quả như thật không có lâm thiên diệu xuất hiện bọn hắn xác thực không tốt chống được lực chiến vương một trường cho nên nói lâm thiên diệu là bọn hắn ân nhân cứu mạng cũng là toàn bộ tu chân giới ân nhân cứu mạng không có việc gì liền tốt lâm thiên diệu khẽ gật đầu đông nhiên hắn cảm giác mình ánh mắt có chút hoa nhìn người có chút mơ hồ thoáng cái té xịu thiên diệu trời bảy ngày qua đi ách đây là nơi nào một gian cao lớn căn phòng bên trong một tên nằm ở trên giường thanh niên đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt của mình nhìn xem gian phòng b ộ n phía phát hiện mình xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này bất quá trong phòng bố cục phong cách ngược lại là tương đối quen thuộc a lâm thiên diệu ngươi đã tỉnh ngay vào lúc này một tên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ tử mở cửa đi đến nhìn thấy trên giường thanh niên tỉnh rất là cao hưng nói mà cái này tên nằm ở trên giường thanh niên cũng chính là lâm thiên diệu trước kia hắn tại chữa trị lỗ đen miệng về sau thể lực tiêu hao hầu như không còn liền xem như có t ử dược đang ăn dược cũng chậm không lên đây thế là hôn mê đi giấc ngủ này chính là bảy ngày lâm thiên diệu nhìn thấy hướng mình chạy tới nữ tử nghi ngờ nói một tiếng tần sương không sai tên này nữ nhân chính là tần sương tần sương là hắn tại khu vực đông bộ tinh thần phái địa bàn cứu một cô gái lúc ấy hắn cứu người còn có tần sương ra ra t ầ n hùng cái này ông cháu hai người cũng coi là một cái người cơ khổ nguyên bản tại khu vực đông bộ ngốc tốt tốt có thể bởi vì ngẫu nhiên đạt được một cái p h á p bảo đã bị tinh thần phái tiêu diệt chỉ là còn lại bọn hắn ông cháu hai người nếu như không phải là bởi vì gặp được lâm thiên diệu bọn hắn cũng sớm đã chết rồi mà tần sương trong lòng cũng có chút ưa thích lâm thiên diệu lâm thiên diệu đến từ thế tục giới trước kia càng là một người tài xế kỳ cựu đối với loại này tình tình ái ái sự tình hắn cũng tương tự rõ ràng chỉ bất quá hắn trong lòng chỉ có hàn tư nhã cùng nữ nhân kia đối với tần sương mặc dù dài rất xinh đẹp nhưng là hắn cũng không có loại kia yêu cảm giác ngươi tại sao lại ở chỗ này đây là địa phương nào lâm thiên diệu nhịn không được hướng tần sương hỏi ta biết ngươi hôn mê cho nên tới chiếu cấu ngươi nơi này là chủ sơn phong tĩnh d ư ỡ n g thất nơi này có được huyền cực tông lửa phục châu nó là huyền cực tông c h ấ n tông chi bảo có thể giúp người khôi phục nhanh chóng thể lực bởi vì ngươi là bởi vì thể lực tiêu hao hầu như không còn hôn mê cho nên các trưởng lão liền đem ngươi đưa đến nơi đây tần sương một bên trả lời vừa sửa sang lại khăn chuẩn bị cho lâm thiên diệu tẩy một cái nước cấm mặt đi đến lâm thiên diệu bên cạnh r ồ i ra mình tay chuẩn bị cho lâm thiên diệu lau mặt ta tự mình tới đi a lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị đọc thủ cảm giác được lồng ngực của mình có chút đau đau nhức có chút bắn nổ cảm giác giơ tay lên đều có chút khó khăn hay là ta giúp ngươi đi ngươi hôn mê cái này bảy ngày đều là ta giúp ngươi ngươi cũng đừng thẹn thùng tần sương bắt đầu vì lâm thiên diệu lau bộ mặt đồng thời nàng đang nói lời này thời điểm gương mặt có chút đỏ bừng ánh mắt bên trong lộ ra một đạo khắc thường quan mang lâm thiên diệu cũng chú ý tới biến hóa của nàng bất quá hắn cũng không điểm xuyên đa t ạ chương chín trăm tám mươi mốt tạm biệt ngày kế tiếp lâm thiên diệu nghỉ ngơi một ngày cảm giác thân thể của mình khôi phục không ít về sau hắn liền đi tới đan sơn hôm nay hắn đã tại trong lòng của mình làm ra dự định chính mình thành lập một cái thông hướng thế tục giới truyền tống trận chuẩn bị trở về thế tục giới rồi giờ phút này đi vào đan sơn chính là vì tìm từ dược cáo biệt vừa vặn từ dược ngay tại trong đại sảnh cho chúng đệ tử truyền thâu luyện đan c h i thức nhìn thấy lâm thiên diệu đi vào đại sảnh từ dược gương mặt hưng phấn vội vàng chạy lên đi nhìn qua lâm thiên diệu rất là hưng phấn nói t h i ê n diệu ngươi đã tỉnh lại hôm qua lâm thiên diệu lúc tỉnh lại tần sương liền chuẩn bị thông báo từ dược bọn hắn nhưng là lâm thiên diệu nói cho nàng tạm thời không cần nói chờ rõ ràng chính mình có thể xuống giường về sau sẽ tự mình đi tìm bọn họ thế là tần sương cũng không có nói cho đám người lâm thiên diệu đã tỉnh lại sự tỉnh và hôm nay rời phòng thời điểm lâm thiên diệu cũng không có nói cho tần sương bởi vì trong lòng hắn biết rõ nếu như mình nói cho tần sương chính mình muốn tới đan sơn đến nàng nhất định sẽ vô cùng không yên lòng cùng chính mình cùng đi trong lòng của hắn biết rõ tần sương nữ hải tử này là ưa thích hắn thế nhưng là hắn nghĩ đã chính mình đối với tần sương không có cái loại cảm giác này cũng không cần t r e o người ta miễn cho đến lúc đó nói không rõ ràng cho nên hắn liền tại chính mình trong lòng quyết định vẫn là không muốn cùng tần sương quá mức thân mật tốt nhất đừng để tần sương sinh ra bất kỳ hiểu lầm lâm thiên diệu nhìn thấy từ dược một mặt kích động bộ dáng khẽ gật đầu một cái tốt hơn nhiều từ lao đầu hết thệ ở đây đệ tử nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo sùng bái ánh mắt đối với lâm thiên diệu cứu được toàn bộ huyền cơ tông toàn bộ tu chân giới sự tình bọn hắn đã từ từ d ư ợ n cùng với từng cái trưởng lão trong miệng biết được đồng thời bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu thực lực của người này vô cùng cứng hãn đồng thời tất cả trưởng lão trong miệng đều nói lâm thiên diệu bây giờ sức chiến đấu tại huyền cơ tông tại toàn bộ tu chân giới vậy cũng là đệ nhất tồn tại nhưng là bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu tu vi chỉ là độ kiếp sơ kỳ suy nghĩ một chút trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút khó tin nhưng là tất cả trưởng lao trong miệng đều là nói như vậy bọn hắn liền xem như không tin cũng sẽ tin chỉ là tương đối hoang mang mà thôi đây rốt cuộc là bởi vì sao từ dược nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt tựa như là có chuyện gì cùng hắn nói hắn lập tức đối với các vị đồ đ ệ nói hôm nay tới trước nơi này ngày mai tiếp tục đến đám người cũng minh bạch nhất định là bởi vì lâm thiên diệu nguyên nhân bất quá đám người cũng không có bất kỳ đau lòng hắn đối với lâm thiên liên diệu bọn hắn bây giờ là trong lòng còn có cảm kích nếu như không có lâm thiên liên diệu bọn hắn rất có thể liền sẽ tử vong toàn bộ tu chân giới rất có thể liền sẽ không tồn tại là sư phụ đợi tất cả mọi người rời đi về sau từ dược tò mò hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu ngươi có phải hay không có chuyện gì cần cùng ta nói lâm thiên diệu nhẹ nhàng gõ một chút hai người ngồi xuống vị trí bên trên hắn suy tư một chút nói từ lao đầu ta muốn rời khỏi người muốn rời khỏi có ý tứ gì ta làm sao nghe không hiểu từ dược một mặt mẫu bức không biết rõ lâm thiên diệu nói lời này là có ý gì nói thế nào chính mình muốn rời đi đâu lâm thiên diệu biết rõ từ dược nhất định sẽ cảm thấy hiếu kỳ nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại lấy lực chiến đấu của hắn hắn nói cho từ dược mấy người cũng không có chuyện gì liền xem như tu chân giới những người khác biết rồi cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý giải thích nói từ l ã o đầu kỳ thật ta cũng không phải là các ngươi tu chân giới người ách có ý tứ gì ngươi không phải là chúng ta tu chân giới người chẳng lẽ ngươi vẫn là tiên giới người hay sao từ dược vừa cười vừa nói nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu là tới từ thế tục giới bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới thế tục giới rõ ràng sẽ có mãnh liệt như vậy người dựa theo lâm thiên diệu như vậy thiên phú cũng chỉ có tiên giới người mới sẽ có như thế thiên phú lâm thiên diệu cười cười trong lòng suy nghĩ nếu như nghiêm khắc tính toán hắn ra chính mình vẫn là thần giới người đâu bất quá chính mình cuối cùng cần phải thuộc về là thế tục giới người dứt khoát hắn cũng không xoắn suýt dù sao hiện tại chính mình là thế tục giới người mở miệng nói ra từ lao đầu ta nói chính là lời nói thật kỳ thật ta cũng không phải là tu chân giới người ta là tới từ ở thế tục giới lần này ta tiến vào tu chân giới hoàn toàn là bởi vì một cái vô tình hắn cũng không có nói là bởi vì một chút nhiệm vụ nếu như nói đi ra chính mình cũng không cần giải thích đến lúc đó nhất định sẽ hỏi hắn tại sao biết mình phụ thân tại thế tục giới nhất định là một đống tại sao cái gì Thiên thế tục Từ thể tin Thiên mắt trong theo thể tin, thấy, thế tục Thiên tồn tại? Thiên một gật không nhìn ánh hắn khó hắn linh khí manh phương, hãn khẳng định nhẹ không Diệu, ngươi nói ngươi là thế tục giới người. giữa Diệu, giới loại lại Diệu loại này người cường tồn tại? Lâm thiên Diệu lại sai. bên kêu mang mỏng này cường lần nữa qua được có có là Lâm làm Lâm Lâm của địa sao đầu, không sai. ta chính là thế tục giới người từ lao đầu trước kia cùng k h ổ n g hải thời điểm chiến đấu ngươi nên nghe được ta nói la tinh thần cái tên này đi từ dược nghĩ lại một chút gật đầu nói không sai ngươi nếu biết la tinh thần cái tên này cũng biết k h ổ n g hải tại sao không phải tu chân giới người đâu ta nhưng là thật sự nghĩ không rõ lắm a lâm thiên diệu sờ lên cái m ũ i của mình cảm giác có chút xấu hổ bất quá hắn đối với cái này một vấn đề trước kia đã sớm tại chính mình trong đầu bệnh tốt đáp ứng nói từ lao đầu ta biết la tinh thần cùng với khổng hải hoàn toàn là bởi vì tại thế tục giới thời điểm ta tiến vào một cái bí cảnh bên trong tại bí cảnh bên trong ta đã biết la tinh thần đồng thời biết được la tinh thần cùng khổng hải phát sinh sự tình la tinh thần cho ta một chút chỗ tốt sau đó ta thay báo t h ủ cho hắn về phần la tinh thần hắn cũng sớm đã chết rồi nói cho ta mọi chuyện đều là hắn một đạo t à n hồn mà thôi hắn tại bí cảnh bên trong cũng lĩnh ngộ được một chút cường hãn bản sự cần phải so khổng hải còn muốn lợi hại hơn sau đó ta thông qua cái kia bí cảnh đi tới tu trần giới tiếp lấy cái kia bí cảnh biến mất từ dược nghe những chuyện này cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là vẫn có thể giải thích đến rõ ràng một mặt rõ ràng bộ ràng nói thì ra là thế bất quá từ dược chọn phát hiện một cái vấn đề trọng yếu rất là nghi ngờ hỏi thiên diệu thế nhưng là bí cảnh đã biến mất rồi ngươi bây giờ còn thế nào trở về đâu từ lao đầu ta nắm giữ một cái đặc thù pháp thuật chỉ cần ta tu vi đạt tới độ kiếp sơ kỳ Ta lâm i cái giới. ề truyền truyền n tống trợ, đem ta tống đến có chế tục thể tạo một trợ, ta thế ra đem l thiên diệu mở m i ệ nhẹ g giải t í c dược trong nháy mắt cũng đã minh bạch cho cáo h nháy minh Thiên theo như Thiên h Từ trong mắt ta biệt. Diệu dựa Diệu ngươi ngươi ngươi ra, lần này đến, miệng nói nói lần này đến, đến n vậy, Lâm mở Lâm đã đồ là ý dọn g ư một chút không sai ta đây một lần tới tìm ngươi chính là đến cho ngươi nói từ biệt nhìn thấy từ dược chuẩn bị nói chuyện hắn biết rõ trong lòng của hắn là muốn nói cái gì lập tức nói từ lao đầu ngươi yên tâm nếu như ta tu vi đến r ồ i độ kiếp sơ kỳ muốn tới tu chân giới rất là nhẹ nhàng ta chỉ cần có thời gian liền sẽ tới sửa chân giới xem các ngươi chương chín trăm tám mươi hai trước khi đi tấu nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy từ dược cảm giác mình không lời nào để nói đều đã như vậy mở miệng rồi chẳng lẽ mình còn để lại thiên diệu trong này hay sao quan trọng nhất là hắn là thế tục giới người tại thế tục giới khẳng định có gia đình của mình trở về nhìn xem cũng là chuyện rất bình thường thiên diệu nếu ngươi đã quyết định hơn nữa ngươi về sau có thể rất nhẹ nhàng cựu đi tới tu chân giới như vậy sư phụ cũng không nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi biết nếu có thời gian nhiều tới sửa chân giới nhiều đến huyền cực tông thăm sư phụ một chút dù sao nơi này còn có ngươi một chút nhớ lại lâm thiên diệu nặng nề gật đầu một cái yên tâm đi từ lao đầu ta sẽ thường xuyên tới thăm đám các người ta đi cùng dương lao đầu còn có niên lao đầu bọn họ nói một cái khác ta liền muốn rời đi từ rước thở dài một hơi v ô một cái lâm thiên diệu bả vai nghiêm túc nói được rồi thiên diệu nhớ kỹ sư phụ nói lời có thời gian nhất định phải tới tu chân giới nhìn xem nếu không sư phụ chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi từ l ã o đầu một điểm này ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ trở về xem ngươi lâm thiên diệu vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói từ dược đối với lâm thiên diệu thế nhưng là vô cùng tin tưởng tốt ngươi muốn cho dương l ã o đầu bọn hắn cáo biệt ngươi liền đi đi sư phụ sẽ không tiễn ngươi rồi sư phụ người này rất không thích tham dự loại kia ly biệt c h ẳ n g cảnh lâm thiên diệu mỉm cười nói kỳ thật ta cũng không thích chỉ là các ngươi là của ta sư phụ nếu như ta đi lặng lẽ rồi đối với các ngươi thật sự là không quá lễ phép ha ha ngươi tiểu t ử này coi như ngươi nghĩ đến chú đáo ngươi nếu như lặng lẽ rời đi lần sau gặp ngươi ngươi cái khác hai cái sư phụ đánh không đánh ngươi ta không biết nhưng là ta khẳng định phải đánh ngươi từ dược rất là đồng ý lâm thiên diệu bây giờ cách làm đồng thời hắn cũng biết rõ lâm thiên diệu sở dĩ sẽ làm như vậy chủ yếu là bởi vì đem bọn hắn ba cái lao đầu đặt ở trong lòng nếu không dựa theo lâm thiên diệu tính cách trong lòng của hắn rõ ràng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn c h o hỏi ha ha từ lao đầu như vậy ta trước kia đi gặp nghiên lao đầu bọn họ đi thôi đi thôi lâm thiên diệu lập tức quay người rời đi nhìn xem lâm thiên diệu bóng lưng rời đi từ dược không khỏi xoa bóp một cái con mắt của mình cảm giác có một đạo nước mắt bộ dáng khẽ thở dài một hơi trong miệng nói thiên diệu nếu như ngươi đi thế tục giới không biết lúc nào mới có thể cùng chúng ta một cái giúp lao đầu tử gặp mặt sư phụ thật sự hy vọng ngươi bình thường có thời gian nhiều đến xem sư phụ tuyệt đối không nên quên đi chúng ta mấy cái này lao đầu tử sau hai tiếng lâm thiên diệu nhìn qua phía trước một tòa nhà tranh tự lầm bầm nói sư phụ ta không thể dẫn ngươi đi thế tục giới rồi ngươi tốt nhất tại tu chân giới tu l u y ệ n đi đối với ta lại một lần nữa thành thần ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi để ngươi thành tiên thành thần nếu như có thể ta sẽ cho ngươi nắm giữ một ít chuyện hắn giờ phút này mới vừa từ hồng minh tôn căn phòng bên trong đi ra hồng minh tôn là của hắn cái thứ nhất sư phụ là để hắn tiếp xúc đến tu chân người đầu tiên có thể nói là hắn tu chân mở mông lão sư mặc dù nói năm đó cái này mở mông lão sư đối với hắn cũng không phải thật sự vỡ lòng là có nhất định xáo lộ nhưng là cuối cùng vẫn là thành tựu hắn để hắn trở thành thiên diệu thần tôn mặc dù trong lòng của hắn cũng không phải là rất thỏa mãn c ò nhưng muốn đột p á đến đạo. hơn thiên n cao h mà tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn người sư phụ này nguyên bản hắn là nghĩ muốn đem hồng minh tôn đưa đến thế tục giới chính mình thật tốt chiếu cố hồng minh tôn nhưng là hắn nghĩ một chút thôi được rồi đi thế tục giới đối với hồng minh tôn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt mặc dù có thể mỗi ngày nhìn thấy chính mình nhưng là linh k h í phương diện liền vô cùng mỏng manh hoàn toàn không thích hợp tu luyện của hắn hắn chỉ có thể là tranh thủ nhanh chóng trở về thần tu vi Đột phá đến thiên đạo, đang thiên trợ Tôn thành phá giúp Hồng Minh hoàn hắn. nguyện vọng của、hắn. lâm thiên diệu trong lại ò n tin tưởng, chính mình đột phá đến thần giới, trở thành thiên g giới, đột trở phá đ o t h ờ g i a nhìn càng càng ngày càng gần. Lâm t i Diệu lại ê n n h một chút hồng minh tôn nhà tranh sư phụ cứ dựa theo ta trước kia nói với ngươi chờ đồ nhi trở về giúp ngươi nói xong thân ảnh của hắn đã biến mất ở nơi này hướng về kiếm sơn bay đi rất nhanh thân ảnh của hắn xuất hiện ở kiếm sơn đi vào vu gia xâm luyện công địa phương Phát hiện quả nhiên đang tại nơi đang này luyện kiếm. Đột nhiên hạ xuống trước mặt vù ra sâm quả lâm u xuống y ệ n nhiên kiếm. mặt Đột trước hạ vù ra s huynh đệ này làm cho vu gia sâm trong nháy mắt xứng sở nguyên bản kích s á t đi ra kiếm vội vàng toàn lực thu hồi đem chính mình kiếm cho thu hồi về sau nhịn không được hướng về xuất hiện lâm thiên diệu hỏi một tiếng có phải là của ta hay không con mắt bỏ ra ta thế mà thấy được lâm huynh đệ có phải hay không ta quá muốn lâm huynh đệ rồi lâm thiên diệu nghe nói vu gia sâm trong nháy mắt khẽ giật mình im lặng làm sao nghe hắn nói lời này ý tứ cảm giác rất là khó chịu đâu suy nghĩ một chút chính mình vẫn là vội vàng trả lời hắn đi miễn cho gia hỏa này nói ra cái gì càng thêm để cho người khó chịu vu huynh đệ con mắt của ngươi làm sao có thể bỏ ra đâu chính là ta a lâm huynh đệ đúng là ngươi vu gia sâm phát hiện đột nhiên xuất hiện lâm thiên diệu là sẽ nói chuyện đồng thời nhìn xem lâm thiên diệu biểu lộ cùng trước kia chính mình nhìn thấy được giống nhau như lúc hoàn toàn không có k h á c gì hắn trong nháy mắt có thể khẳng định trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện lâm thiên liên diệu chính là chân chính lâm thiên liên diệu chỉ là của hắn trong lòng tương đối hoang mang không phải nói lâm thiên diệu tại trải qua huyền cực tông trận đại chiến này về sau tiêu hao thể lực quá nhiều cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại sao nhưng là hắn nghĩ một chút chính mình đã thấy được khẳng định như vậy đã đã tỉnh lại lâm thiên diệu hạ xuống mặt đất bên trên đương nhiên là ta vu gia sâm lập tức đem chính mình kiếm cho thu lại đi rất lâm thiên diệu biết rõ vu gia sâm là thật quan tâm chính mình nếu như không là sự thật quan tâm chính mình hắn cũng sẽ không tới cho vu gia sâm tạm biệt rồi lâm huynh đệ ngươi thật sự quáng yêu lần này ngươi tại h u y ề n cờ tông thậm chí là toàn bộ tu chân giới đã nổi danh về sau ta đi ra chỉ cần nói ta vu gia sâm là của ngươi huynh đệ cái này đã đầy đủ ta thổi cả đời châu rồi ngươi là không biết có rất nhiều sư muội sư tỷ biết rõ ta với ngươi quan hệ đều nhao nhao tới tìm ta vu gia sâm lúc này dừng lại một chút nói tìm ta muốn ngươi ký tên thậm chí muốn cùng ngươi gặp mặt tử hơn nữa đáp ứng cho ta không ít chỗ tốt ta về sau chỉ là làm việc buôn bán của ngươi Ta phát tải. đều muốn phát tài. lâm thiên diệu chỉ là mỉm cười một tiếng nói thẳng vu h i n h đệ kỳ thật ta muốn rời đi nơi này trở lại thuộc về ta địa phương chương chín trăm tám mươi ba gọi điện thoại gì đâu thế tục giới thành phố bình dương tập đoàn lâm thị văn phòng phó quản lý một tên hai mươi lăm tuổi thanh xuân thiếu nữ ngồi ở trước phòng làm việc từ sau lưng của nàng nhìn như ma quỷ dáng người vẹn vẹn chỉ là bóng lưng liền đã có một loại thắng được thiên hạ đẹp giờ phút này nàng đang tại túi đầu sửa chữa lấy tư liệu tại nàng đem cuối cùng một đống tư liệu nhìn một lần về sau không khỏi đem chính mình đầu dơ lên ngẩng đầu một nháy mắt c à n g có thể thấy rõ ràng vẻ đẹp của nàng một đôi ngập nước mắt to tinh xảo mũi như anh đào miệng nhỏ nhất là da thịt của nàng so ngọc còn muốn trắng nón rắn người cao gầy ngũ quan cực kỳ tinh xảo lấy khuynh quốc khuynh thành để hình dung nàng hoàn toàn không đủ quá đáng nữ tử đem tư liệu chỉnh lý tốt về sau nhìn thoáng qua trên bản lịch này phía trên dùng màu đỏ bút tiêu ký tại số thứ tự phía dưới viết con số hôm nay số thứ tự phía dưới viết 99. n ữ tử tự lầm bầm nói thiên diệu đã rời đi 99 n g à y rồi lúc nào mới đến thời gian một năm ánh mắt một mực nhìn chăm chú trên bàn lịch này trong giọng nói tràn ngập tưởng niệm thiên diệu ngươi chừng nào thì mới trở về ta rất nhớ ngươi thật hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút sớm một chút đến một năm sự tỉnh đ ỗ n g nhiên nàng hình như lại nghĩ tới cái gì Trước t r kia à ngay n ậ p tưởng rượu, trở biết, tại trôi rượu ngươi niệm rộng nên lo lắng. Không biết, ngươi tại đó bên cạnh u lo đó q như thế nào?、Phải、trăng an toàn, ngươi nhất định phải thật tốt cố chính mình, đem chính mình sự tình làm tốt, mới trở về. ngươi thế Phải phải thật chiếu tốt tốt, trở làm mới đem cố sự về, ê n ngươi. Frank! Ngay tâm đi, ta sẽ một mực đi, sẽ chờ ngươi. Ngay vào lúc này cửa văn phòng bị người đẩy mạnh mở đồng thời nương theo lấy một đạo trợ lý thanh âm dương thiếu ngươi không thể đi vào ngươi không có hẹn trước thật sự không thể đi vào chúng ta quản lý hải tử a làm sự tình đạp đạp vài tiếng dày ra tiếng vang đạp ở trên sàn nhà cộc cộc cộc cũng chính bởi vì cái này cộc cộc cộc thanh âm đem đ a n g t ạ i suy nghĩ chuyện nữ tử cho kéo về thực tế bên trong chỉ thấy một tên hai mươi sáu hai mươi bảy thanh niên trong tay nâng một bó to hoa hồng người này thân hình cao lớn toàn thân các loại cấp cao hàng hiệu làn da trắng n õ n đồng dạng nữ nhân làn da so sánh với hắn đứng lên đều t r ê n lệch một chút、chuyện. cua tui nữ tử nhìn thấy tên thanh niên này nam tử thời điểm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo trắng ghét bất quá cái này vẻ chán ghét g nàng cũng không tốt biểu hiện được quá nhiều tựa như là có một chút cố kỵ theo sát phía sau nam tử trợ lý vội vàng hướng nữ tử nói xin lỗi thật xin lỗi hàn quản lý ta không có ngăn hắn lại được xưng là hàn quản lý nữ nhân đối với trợ lý xử một cái ánh mắt ra hiệu nàng đi xuống trước trợ lý cũng minh bạch nhanh chóng đi ra ngoài thanh niên nhìn thấy hàn quản lý thời điểm một mặt cười tà nói tư nhã ngươi xem một chút ngươi đây là cái gì trợ lý lại còn dám chặn đường ta nhanh lên đem hắn cho mở thực sự không được ngươi đến nhà ta tập đoàn tới đi ta để ngươi ngồi lao bản nương được xưng là hàn quản lý nữ tử chính là hàn tư nhã nàng nghe được thanh niên nói những lời này thời điểm ánh mắt bên trong c h á n ghét cực kỳ nồng hậu dày đặc có thể thanh niên tựa hồ tự động che giấu nàng chán ghét hàn tư nhã nghiêm nghị nói dương thiếu mời ngươi gọi ta hàn tư nhã hay là hàn quản lý hai người chúng ta còn không có quen thuộc đến loại kia phân thượng ngươi cùng ta cũng chỉ là chúng ta hai gia tộc công ty hợp tác đồng thời ta có bạn trai tư nhã danh tự chỉ có thể để cho ta bạn trai gọi mà trước mắt tên thanh niên này nam tử tên đầy đủ dương thiên bảo hắn cũng không phải là thành phố bình dương người mà là đến từ thành phố lục danh thành thành phố lục danh thuộc về thành thị cấp một so thành phố thiên dương còn muốn phát đạt mà cái này dương thiên bảo hắn gia tộc xí nghiệp tại thành phố lục danh thế nhưng là lớn thứ nhất xí nghiệp tồn tại tại cả nước cũng là vang dội lần này hắn sở dĩ sẽ tới thành phố bình dương hoàn toàn là bởi vì bọn hắn gia tộc xí nghiệp muốn tới nơi này phát triển một cái hạng mục cho nên để hắn tới quản lý phát triển hạng mục này vừa vặn cùng tập đoàn lâm thị hợp tác mà tập đoàn lâm thị một phương này ra mặt hàn tư nhã thế là dương thiên bảo nhìn thấy hàn tư nhã lần đầu tiên ngay tại trong lòng quyết định mình nhất định muốn đem hàn tư nhã cua vào tay bên trên bất quá đối với cái này dương thiên bảo hàn tư nhã không một chút nào cảm thấy hứng thú bởi vì nàng trong lòng một mực giả vờ lâm thiên liên diệu có thể nói ngoại trừ lâm thiên diệu một cái nam nhân nàng sẽ không ở đối với cái thứ hai nam nhân có bất kỳ hứng thú dương thiên bảo nghe nói hàn tư nhã y y a nguyên nói tư nhã ngươi đừng nói như vậy à ngươi một mực nói ngươi có bạn trai thế nhưng là bạn trai của ngươi ở nơi nào ngươi gọi hắn đi ra ta xem một chút nếu như ngươi thật sự có bạn trai ta không dây dưa ngươi chính là hắn tại lúc nói lời này đồng thời ở trong lòng nghĩ ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi nói cái này bạn trai lâm thiên diệu rốt cuộc là như thế nào là một cái dạng gì mặt hàng lại dám cùng ta dương thiên bảo tranh nữ nhân chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi tập đoàn lâm thị đến lúc đó chỉ cần đem hắn cho đạp ở dưới chân ta liền không tin hàn tư nhã sẽ còn ưa thích một cái bị chính mình đạp ở dưới chân nam nhân bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này hàn tư nhã mỗi lần đều nói lâm thiên diệu là của hắn bạn trai bên ngoài cũng là nói như vậy có thể chính mình cho tới bây giờ liền không có gặp qua cái này lâm thiên diệu lần này nàng sẽ không lại muốn lắc lư chính mình nói lâm thiên diệu đi xa nhà rồi nếu như nàng cũng là như vậy lắc lư chính mình như vậy chính mình liền trực tiếp nói nàng tất cả những thứ này đều là một cái lấy cớ hoàn toàn hay là tại lừa gạt mình kỳ thật dương thiên bảo cũng sớm đã điều tra lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã chính là nam nữ bằng hữu quan hệ bất quá tất cả mọi người biết rõ tại ba tháng trước lâm thiên diệu đột nhiên biến mất không ở thành phố bình dương có ít người trong lòng suy đoán có phải hay không lâm thiên diệu chết rồi bất quá đây cũng chỉ là suy đoán hơn nữa lâm gia cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại chỉ là cho đám người nói bất kỳ cái gì sự tình đều không cần bác bỏ tin đồn nếu không phải bỏ ra chịu trọng lực đại giới quả nhiên dương thiên bảo trong lòng đoán cũng không sai hàn g tư nhã mở miệng nói ra dương thiếu ta trước kia đã nói qua bạn trai ta đi xa nhà rồi ít nhất phải thời gian một năm mới có thể trở về ngươi bây giờ để cho ta gọi ta bạn trai đi ra ngươi đây không phải làm khó ta sao dương thiếu chúng ta cũng chỉ là trên phương diện làm ăn đồng bạn nếu như ngươi là tới tìm ta nói chuyện làm ăn như vậy ta rất tình nguyện nếu như ngươi là tới tìm ta nói những thứ này vấn đề riêng ta khuyên dương thiếu không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian rồi chúng ta thành phố bình dương so với ta ưu tú nữ hải tử không phải số ít ngươi cũng có thể đi tìm bọn hắn dương thiên bảo liền biết hàn tư nhã sẽ nói như vậy bất quá hắn cũng không có để ý cười nhạt một tiếng bày ra một cái tự cho là rất là anh tuấn tư thế nói tư nhã Ngươi dù sao là nói ngươi bạn nhà, như tin trai đi dù sao xa ta là tốt, t vậy ừ lâm thiên diệu biến mất đã lâu như vậy ta liền không tin ngươi còn có thể gọi điện thoại cho hắn gọi điện thoại gì đâu t r ư ơ n g chín trăm tám mươi b ố trở lại thế tục giới gọi điện thoại gì đâu ta không nghe nơi này sao dương thiên bảo vừa mới gọi hàn tư nhã gọi điện thoại thời điểm cửa phòng làm việc chuyển đến một đạo bình thản âm thanh hàn tư nhã đang nghe một đạo bình thản thanh âm thời điểm cảm giác là cái kia sao quen thuộc là cái kia sao thân thiết đạo này âm thanh chính là mình ngày nhớ đêm mong thanh âm chủ nhân của thanh âm này càng là chính mình mỗi ngày trong ngộng xuất hiện người mà dương thiên bảo đối với cái này một thanh âm cũng không quen thuộc không khỏi đem chính mình đầu chuyển rời đi qua chỉ thấy một tên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thanh niên đứng tại cửa ra vào tên thanh niên này xuyên r ấ t quê mùa lại như là cổ đại phúc sức giống như là đang làm cái gì biểu diễn dương thiên bảo nhìn thấy tên thanh niên này thời điểm hồi tưởng trước kia chính mình nói trong lòng suy nghĩ tiểu tử này nói như vậy không phải liền là chiếm hàn tư nhã tiện nghi sao hàn tư nhã thế nhưng chính mình dự định nữ nhân chiếm hàn tư nhã tiện nghi đây quả thực là không cho mình mặt mũi thật là đáng đánh đòn bất quá bây giờ mình ở hàn tư nhã trước mặt là không thể nào độc thủ nếu không có sai lầm chính mình phong độ thân sĩ bất quá nói một câu trước mắt tên thanh niên này còn có thể đồng thời hắn cảm thấy chính mình còn muốn nghĩa chính ngôn từ nói để hàn tư nhã biết rõ mình có thể bảo hộ hắn n Ngươi! hắn chỉ là vừa mới mở miệng,、chỉ、nghe Hàn Nhã phát ra một đạo cực kỳ thanh niên hương phấn, thiên diệu. Tiếp lấy. Hắn rõ ràng cảm giác được bên cạnh giác gió Tư được, mới diệu. Tiếp Bất lấy! phát một một thổi Chợt quả qua. chỉ chỉ mình h cực cảm có là vừa ra mở rõ đạo đạo kỳ ì đạo này do không phải liền là hàn tư nhã chạy bộ mang theo gió sao mà xuất hiện tên thanh niên này chính là lâm thiên diệu tại hàn tư nhã nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm nàng hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ nguyên bản đang nghe lâm thiên diệu kia quen thuộc thanh âm thời điểm nàng còn tưởng rằng là chính mình rất giống lâm thiên diệu cho nên ngay tại lúc này sinh ra nghe nhầm bởi vì mỗi một lần cái này dương thiên bảo dây dưa chính mình thời điểm trong lòng của nàng dù sao là đang nghĩ nếu như lúc này thiên diệu tại chính mình bên cạnh liền tốt như vậy hết thể đều có thể lấy đã chứng minh cho nên còn tưởng rằng là chính mình sinh ra nghe nhầm đồng thời sinh ra h ảo giác bất quá khi nàng xoa bóp một cái ánh mắt của mình bấm một cái trên người mình phát hiện mình sẽ đau đớn lập tức nàng liền đã minh bạch chính mình cũng không có sinh ra bất kỳ h ảo giác trong nháy mắt phấn đấu quên mình phóng tới lâm thiên diệu tại lâm thiên diệu rời đi chín mươi chín ngày thời gian bên trong nàng mỗi ngày đều tại không lúc không khắc nghị đến lâm thiên diệu nếu như không phải là bởi vì ban ngày có nhiều như vậy làm việc có thể phân chính mình một chút tâm nàng thật sự không biết chính mình ban ngày như thế nào tới lâm thiên diệu gặp hàn tư nhã thời điểm hắn cảm giác lòng của mình tỉnh cũng rất kích động loại cảm giác này so với hắn đột phá tu vi cảm giác còn cao hứng hơn vươn ra hai tay của mình ôm lấy hàn tư nhã trước kia tại tu chân giới thời điểm hắn cùng với vu gia sâm cáo biệt về sau liền trực tiếp trở lại đan sơn trở lại mình nguyên lai、like、là căn phòng chế tạo ra một cái truyền tống trận thế là hắn liền trực tiếp t r u y ề n đến tường long cục đến tường long cục về sau vì phòng ngừa có người phát hiện hắn truyền tống trận đến thế tục giới đánh vỡ thế tục giới cân bằng hắn sử dụng chính mình thủ đoạn đem tường long cục cùng tu chân giới truyền tống trận liên hệ cho chặt đức lần tiếp theo nếu như mình nghĩ muốn đi tu chân giới thời điểm đến lúc đó tại chữa trị truyền tống trận là đủ t r u y ề n đến tường long cục hắn không có gặp tường long cục bên trong bất luận kẻ nào trực tiếp dùng thiểm di rời khỏi tường long cục sau đó bay thẳng đến thành phố bình dương ở trong ý thức liên lạc với xí、si、lôi từ xí、si、lôi ý thức bên trong hắn tìm được liên quan tới hàn tư nhã từ mẫu thân mình trợ lý trở thành phó quản lý sự tình thế là đi thẳng tới phó quản lý phòng làm việc không nghĩ tới vừa mới tới cửa liền thấy môn là mở ra đồng thời còn nghe dương thiên bảo thanh âm nhưng là trong lòng của hắn cũng có chút sinh khí bất quá cũng không phải là sinh hàn tư nhã khí mà là cái này dương thiên bảo thế mà đến công ty đến dây dưa nữ nhân của mình hàn tư nhã tựa ở lâm thiên diệu trong ngực một câu cũng không có nói chỉ là dùng sức ôm lấy phảng phất sợ hãi lâm thiên muốn bỏ chạy lâm thiên diệu đại khái cũng biết trong nội tâm nàng ý nghĩ trong lòng suy nghĩ mấy tháng nay thật đúng là khóc nữ nhân này hắn cũng không nói gì dùng mình tay nhẹ nhàng thuận như ý hàn tư nhã sau lưng vài giây đồng hồ qua đi hàn tư nhã lúc này mới lên tiếng nói không phải nằm mơ t h i ê n diệu tất cả những thứ này không phải ta đang nằm mơ ngươi thật sự trở về rồi mặc dù trước kia đã chứng minh chính mình cũng không phải là ảo giác đồng thời nàng cảm giác mình là thật sự sờ đến lâm thiên diệu thân thể nhưng nàng vẫn là có chút không tin nói câu nói sau cùng thời điểm đều là phải hỏi dọc diệu lâm thiên diệu rất là khẳng định nói không sai tư nhã ta trở về quá tốt rồi thiên diệu ngươi rốt cục trở về rồi ngươi thật sự trở về rồi hàn g tư nhã nâng lên đầu của mình nhìn xem lâm thiên diệu kia quen thuộc mình ở trong ngộng tưởng niệm vô cùng gương mặt hưng ơ phấn nói xong lâm thiên diệu nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng thấy được nàng trong mắt còn mang theo một chút nước mắt an ủi nói ngốc ngữu đừng khóc đang khóc liền thành tiểu hoa miêu hơn nữa ta hiện tại đã trở về rồi ừ m thiên diệu ta không khóc ta chỉ là vui vẻ không nghĩ tới ngươi biết nhanh như vậy liền sớm trở về rồi ta còn tưởng rằng ngươi còn có hai trăm sáu mươi sáu thiên tài trở về đâu hạ tư nhã một ngụm liền nói ra số trời lâm thiên diệu giật mình trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ cô nàng này vẫn là đếm lấy số trời sinh hoạt như vậy thời gian này chẳng phải là rất khó nhịn bất quá nhắc tới cũng là nếu như là cái khác tình lữ liền xem như tách ra mỗi lúc trời tối hay là hai ba ngày đều biết gọi điện thoại liên hệ mình tới tu chân giới cũng vô pháp cùng này thế tục giới liên hệ nếu như không phải là bởi vì chính mình đã nhận được hắc ngọc t r ù n g hợp khổng hải tên kia triệu hoán gia thao thiết chính mình đoán chừng cũng sẽ không nhanh như vậy thì đến được độ kiếp tu vi cũng không khả năng nhanh như vậy liền trở lại rồi nếu quả như thật là cho đến lúc đó không biết cô nàng này muốn nấu bao lâu nghĩ tới những thứ này hắn cảm giác hàn tư nhã là thật gian nan nhịn không được nói tư nhã để ngươi chịu khổ không khổ thiên diệu ta không một chút nào khổ ta vẫn luôn đang chờ ngươi trở về chỉ cần ngươi có thể trở về chỉ cần ta có thể nhìn thấy ngươi ta cảm thấy hết thể đều không khổ hàn tư nhã nói nghiêm túc lâm thiên diệu dỗi ra mình tay lau lau rồi một chút nàng nước mắt ngốc hữu một hồi ta liền để lão mụ cho ngươi nghỉ mang ngươi đi ra ngoài chơi thiên diệu vẫn là không rồi hiện tại công ty vô cùng bận điệu hơn nữa a di cũng vất vả ta không thể như vậy tùy hứng đồng thời ngươi mới vừa tới nhất định sẽ vất vả ngươi trước nghỉ ngơi c h o khỏe hàn g tư nhã lắc đầu nghiêm nghị nói lâm thiên diệu gật đầu nói đúng vậy trở nên rất hiểu chuyện mà hừ nói như vậy ta dùng t r ư ớ c không hiểu chuyện sao hàn tư nhã nhịn không được đem chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn cho về lên làm sao có thể không hiểu chuyện đâu so trước kia hiểu chuyện này này huynh đệ t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm thật lâu không có thân này này huynh đệ dương thiên bảo nhìn thấy lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã anh anh em em hoàn toàn liền không có đem mình để ở trong mắt thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là đem hắn làm như không thấy mà hắn trong lòng vẫn luôn là nghĩ muốn đem hàn tư nhã thu làm nữ nhân của mình truy cầu hàn tư nhã một đoạn như vậy thời gian thế nhưng là hàn tư nhã một chút mặt mũi cũng không có cho hắn thậm chí là đi ra ăn cơm cũng không có nhiều nhất cũng chỉ là thảo luận văn kiện hoặc là kể một ít liên quan tới hợp tác vấn đề mà bây giờ hàn tư nhã nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trực tiếp liền nhào tới lâm thiên diệu trong ngực trước kia hắn sở dĩ không cắt đứt hai người hành vi cử chỉ hắn chủ yếu là đang đánh giá lâm thiên diệu nhìn cái này lâm thiên diệu là một cái dạng gì người nhưng hắn nhìn vài phút cũng cái nhìn không ra cái này ra Lâm thế i Diệu lợi hại chỗ nào, chỉ là dài tương đối ê n nào, tương lớn, xuất là chỗ chỉ khí một chút. h cao một t nhưng là hắn xưa nay không cho rằng, chính mình không nay rằng, xưa có Lâm trong h khí, đồng thời hắn còn vô cùng tự tin. mình tuyệt đối、so、lâm Thiên khí, i Diệu tin, đối Diệu ê n đồng còn cùng còn muốn tuyệt xuất khí, trên người xuất tự t vô Lâm so ê Thiên n người cũng không phải Diệu xuất thể thể khí, có có là Lâm có thể, có thể s、so、với. Thế t là r o lòng của hắn liền không hiểu rõ rồi đây là bởi vì cái gì nhìn thấy lâm thiên diệu tại hàn tư nhã trên đầu sở lấy loại kia thân mật động tác hắn cảm giác mình thật sự là chịu không được hình như hay là tại vũ nhục chính mình đồng dạng trực tiếp kêu lâm thiên diệu lâm thiên diệu đương nhiên chú ý tới người ở đây có tồn tại bất quá hắn không có chút nào để ở trong mắt lấy hắn bây giờ thực lực tu vi tại thế tục giới căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn được không khoa trương hắn tại thế tục giới có thể được xưng là thần tiên giống như tồn tại nghĩ muốn miểu sát ai liền có thể miểu sát ai nghĩ muốn ai sinh tồn được ai liền có thể sinh tồn được cho nên dương thiên bảo như vậy một người bình thường hắn càng là không để trong mắt lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ra người là ai huynh đệ hắn đối với gia hỏa này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm nếu như không phải gặp gia hỏa này chính là một cái bình thường người không có đặc biệt quá phận chính mình động thủ với hắn đơn giản chính là đối với mình một loại vũ nhụ hắn sớm đã đem gia hỏa này đ ã đi ra dương thiên bảo giật mình hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu một chút mặt mũi cũng không cho hắn trong lòng rất tức tối chính mình thế nhưng là đường đường dương thiên bảo dương gia người thừa kế tương lai bọn hắn dương ra tại thành phố lục danh càng là đệ nhất gia tộc tại thành phố lục danh bao nhiêu người nghĩ muốn n ị n h bợ hắn thế nhưng là hắn hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt trực tiếp sẽ không để ý tới liền xem như đến rồi thành phố bình dương đám người biết do hắn thân phận đối với hắn cũng là tôn kính vô cùng nếu như có thể bị hắn kêu lên một câu huynh đệ như vậy tại thành phố lục danh đầy đủ thổi cả đời nhưng là bấy giờ lâm thiên diệu vậy mà như thế nói chuyện cùng hắn hoàn toàn khinh thường toàn cùng hắn lời à này làm làm Làm là m Lâm nam huynh cho hắn làm sao không sinh khí. Làm sao không tức giận? Lâm Thiên diệu đúng không? nhã Diệu giận. đúng ngươi, ngươi là tư nhã nam bằng. đệ, l tức sao sao Ta biết tư còn chưa nói hết dương thiên bảo cũng cảm giác gương mặt của mình truyền đến một đạo đau rát đau nhức bộ mặt cũng nhanh muốn nứt ra rồi đồng dạng con mắt thấy rõ ràng lâm thiên diệu đem chính mình thủ c h ậ m dai thu hồi một t ắ t này là lâm thiên diệu đánh kinh ngạc nói lâm thiên diệu ngươi rõ ràng dám động tay đánh ta ta vì cái gì không dám động thủ đánh ngươi chẳng lẽ ngươi là rồng ngươi liền xem như một con rồng nói sai ta cũng tương tự muốn đem ngươi trở thành một đầu trùng lâm thiên diệu nói lời vô cùng bà khí mà hắn trốn nói nói nhầm chính là chỉ dương thiên bảo gọi hàn tư nhã vì tư nhã trước kia tại cửa ra vào thời điểm hắn liền nhìn ra hàn tư nhã đối với cái này dương thiên bảo cũng không có bất kỳ hứng thú gì ngược lại ánh mắt bên trong vẫn là chán ghét nếu như không phải cố kỵ đến sự tình gì đoán chừng hàn tư nhã trực tiếp sẽ không để ý tới lâm thiên diệu thì là không có nhiều cố kỵ như vậy chỉ cần là mạo phạm nữ nhân của mình gây chính mình nữ nhân không cao hứng hết thể thu thập một chút đang nói cái khác hàn tư nhã cũng là sửng sốt một chút không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ một cái tắt liền cho dương thiên bảo hô đi lên nhưng là nàng ở trong đầu nghĩ lại một chút thiên diệu không phải liền lại như vậy một cái đơn giản thô bạo người sao suy nghĩ một chút còn có một loại cảm giác quen thuộc nếu để cho dương thiên bảo biết rõ h ẳ n t ừ nhà ý nghĩ trong lòng không biết có thể hay không bị tức chết lâm thiên diệu động thủ đánh chính mình lại còn có một loại cảm giác quen thuộc chính mình trước kia ở trước mặt nàng thế nhưng là duy trì phong độ thân sĩ a nếu như không phải là vì bảo trì phong độ thân sĩ chính mình liền sẽ không như thế dương thiên bảo cảm giác gương mặt của mình từ nguyên bản nước ra trở nên công kềnh hai mắt nhìn chằm chằm lâm thiên diệu lâm t h i ê n diệu ngươi biết rõ ta là ai không ngươi bây giờ cứ như vậy dám động thủ đánh ta tốt tiểu h ra ta hôm nay liền bồi ngươi chơi tới cùng dương thiên bảo tiếng nói vừa dứt hắn liền vung lên mình tay hướng về lâm thiên diệu đầu đập lên phanh a chỉ bất quá hắn chỉ là vừa mới nâng lên mình tay đã bị lâm thiên diệu một cước đá vào p h ầ n bụng trong nháy mắt che lấy bụng của mình từ từ nằm dạp trên mặt đất nếu như không biết lâm thiên diệu lợi hại còn tưởng rằng cái này dương thiên bảo là muốn người già bị đụng bởi vì dương thiên bảo động t á c quá giống từ từ nằm xuống đi đơn giản cùng người g i ả bị đụng động t á c giống nhau như l ú c trong miệng chỉ là phát thành một đạo tiếng kêu thảm thiết về sau liền không có đang kêu bởi vì hắn cảm giác mình kêu không được hàn tư nhã không nghĩ tới lâm thiên diệu trực tiếp sẽ đem ra hỏa đánh ngã ở chỗ này đối với bọn hắn như vậy công ty cũng không tốt không khỏi nhìn thoáng qua lâm thiên diệu thiên diệu cái này lâm thiên diệu nhẹ gật đầu minh bạch nàng muốn nói điều gì đồ vật l ỏ n g tay ra hàn tư nhã tiến lên một bước ngồi s ổ m xuống nhìn xem dương thiên bảo ta không cần biết ngươi là ai ta cho ngươi mười giây đồng hồ thời gian lập tức biến mất trong mắt của ta nếu không có ngươi quả ngon để ăn dương thiên bảo gian nan ngẩng đầu nhìn lâm thiên diệu hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu khí lực lớn như vậy chỉ là một chân liền để hắn như thế khó chịu trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu bất quá trong lòng rõ ràng nếu như mình có ở đây không rời đi đối với mình cũng không có điểm nào hay cũng chính bởi vì chịu như vậy một ước hắn bị đánh tỉnh lộ nơi này cũng không phải là hắn thành phố lục danh địa bàn mà là lâm thiên diệu thành phố bình dương địa bàn cường long ép không qua đ ị a đầu xạ hắn nghĩ nghĩ dùng sức cắn răng từ dưới đất b ò dậy ý vị thâm trường nhìn lâm thiên diệu liếc mắt lâm thiên diệu ngươi chờ ta hôm nay một cước này ta dương thiên bảo không lâu liền sẽ trả lại cho ngươi lâm thiên diệu hoàn toàn không có để ý lạnh lùng nói một câu lan dương thiên bảo cũng không ở lưu lại che lấy lồng ngực của mình chạy ra ngoài đợi hắn rời đi về sau lâm thiên diệu đem chính mình thủ vung lên cửa văn phòng trực tiếp đóng lại nguyên bản l ệ n h lùng biểu lộ thay đổi một cái bộ dáng cười đem hàn tư nhã ôm vào trong ngực tư nhã ngươi vẫn luôn tại nhớ kỹ ta rời đi thời gian sao nhớ kỹ a không có ta mới không có nhớ kỹ đâu hàn tư nhã đang trả lời nhớ thời điểm nhìn thấy lâm thiên diệu một mặt cười xấu xa thời điểm không khỏi nghĩ tới điều gì lập tức đổi giọng tư nhã ngươi nói chúng ta đã có chín mươi chín ngày không có gặp mặt có phải hay không cần phải vớt vẻ an ủi một chút nói xong không đợi nàng làm ra bất kỳ phản kháng lâm thiên diệu một cái công chúa ôm đưa nàng ôm lấy trực tiếp đi hướng ghế s o f a hàn tư nhã dùng nắm đấm của mình nện cho một chút lâm thiên diệu ngực thiên diệu nơi này là văn phòng đâu không có việc gì đều là nhà mình tiểu biệt thắng tân hôn hai người trong phòng làm việc mở ra trạng thái điên cuồng chương chín trăm tám mươi sáu xấu hổ hàn tư nhã sau hai tiếng phanh phanh hàn tư nhã phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa mà lúc này đây lâm thiên diệu cùng nàng cũng vừa tốt hoàn thành một phát đồng thời thu thập xong quần áo hai người tại kinh lịch một trận điên cuồng hành động về sau song phương đều chiếm được nhất định thỏa mãn đương nhiên nếu như không phải là bởi vì hai người nghĩ đến nơi này là văn phòng vẫn là ở công ty tuổi khô liệt hỏa đoán chừng sẽ còn lại đến một phát nghe được có người g õ cửa hàn tư nhã tò mò hỏi một tiếng ai nha tư nhã là ta ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy nghe thanh âm có thể phân biệt ra được là một cái trung niên phụ nữ thanh âm hàn g tư nhã nghe được thanh âm này thời điểm trong nháy mắt biết là ai không biết nghĩ tới điều gì gương mặt của mình bỏ bừng quay đầu nhìn thoáng qua lâm thiên diệu lâm thiên diệu đang nghe đạo này thanh âm thời điểm cũng tương tự phân biệt ra được người kia là ai gặp hàn g tư nhã đem ánh mắt nhìn mình biết rõ hàn g tư nhã trong lòng có chút xấu hổ dù sao hai người bọn họ trước kia mới làm loại sự tình này nhưng là hắn cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không có gì đáng ngại vừa cười vừa nói không có việc gì đi mở cửa đi nếu như ngươi không không biết xấu hổ mở cửa vậy ta liền đi mở cửa hàn tư nhã nhẹ giọng nói vậy ngươi đi mở cửa trong nội tâm nàng vô cùng không có ý tứ lâm thiên diệu cười cười vừa mới chuẩn bị đứng dậy hàn tư nhã lại mở miệng nói ra thiên diệu vẫn là ta tới đi nàng ở trong lòng suy nghĩ một lần nếu để cho lâm thiên diệu đi mở cửa để người đến nhìn thấy lâm thiên diệu ở chỗ này đến lúc đó không phải biểu hiện sự t r ộ t dạ của nàng sao hơn nữa chính mình cũng không làm cho lâm thiên diệu đi mở cửa nếu không sẽ để người đến cho là mình là tự cao tự đại suy nghĩ một trận về sau nàng chỉnh lý lại một chút y di phục của mình lại nghe phía ngoài phụ nữ trung niên nói tư nhã ngươi thế nào có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không âm thanh có chút lo lắng không có a di không có hàn g tư nhã vội vàng chạy chậm đi lên đem cửa văn phòng mở ra Chỉ thấy một người trung người niên phụ nữ đứng tại cửa ra vào. Tên này, phụ nữ trung ạ i cửa a vào, này tên t nữ phụ r niên tuy nhìn i rồi trung niên, ê n đến trung nhưng là nàng bảo dưỡng n đã tốt, thoạt h là bảo cực kỳ cũng chỉ chỉ là thoáng u ổ i ơ n nữa phụ nữ trung niên làn da trắng nõn, dáng người vô cùng tốt, ngũ quan tinh da phụ tốt, vô x ả vừa vị vật. nhìn liền biết lúc còn trẻ, cũng là một vị đại nữ cấp bậc nhân vật. Phụ nữ trung niên nhìn Phụ h lúc là biết đại bậc trẻ, một t cấp mỹ o qua hàn g tư nhã khẩn trương hỏi tư nhã phát cái gì sự tình gì ngươi làm sao muộn như vậy mới mở cửa hàn tư nhã lắc đầu trong đầu nghĩ đến chính mình trước kia cùng lâm thiên diệu ở trên ghế s a lon cử động nàng liền cảm giác một trận xấu hổ mặt mũi tràn đầy xuân quang dáng vẻ thấy được nàng dáng vẻ phụ nữ trung niên có chút kỳ quái làm nữ nhân vị này phụ nữ trung niên tự nhiên biết rõ loại vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra nhưng là trong nội tâm nàng vô cùng hoang mang thậm chí là cảm thấy không có khả năng con của mình chưa có trở về nàng làm sao có thể có loại vẻ mặt này lấy tiểu nhã tính cách đối với mình con trai yêu nàng tuyệt đối không thể làm ra có lỗi với mình nhi t ử sự tình chẳng lẽ nói là bởi vì nàng quá muốn con của mình rồi cho nên một người ở văn phòng không có khả năng cái này cũng tuyệt đối không có khả năng tiểu nhã không thể nào là nữ h à i tử như vậy hàn tư nhã nhìn thấy phụ nữ trung niên một mặt đoán bộ dáng trong lòng nghĩ một chút a di nhưng là một cái người từng trải nàng nhìn thấy ánh mắt của mình khẳng định đại khái có thể suy đoán ra một ít chuyện chẳng lẽ a di hiểu lầm chính mình rồi có thể a di ánh mắt hẳn không có hiểu lầm chính mình phụ nữ trung niên trầm mặc vài giây đồng hồ chuẩn bị muốn mở miệng hỏi lời nói liền nghe đến văn phòng truyền đến một đạo nam tính thanh âm đạo này nam tính thanh âm tràn đầy t ử tính mẹ phụ nữ trung niên nghe t h ế một tiếng mẹ thời điểm cảm giác thân thể của mình run r ậ y một cái giống như là bị lôi điện đập nệm đồng dạng đạo này âm thanh liền xem như nàng già dặn chín mươi tuổi chỉ có thể nghe được một chút xíu thanh âm thời điểm nàng đều có thể phân biệt ra được đây là con trai của nàng thanh âm không sai hiện tại xuất hiện tên này phụ nữ trung niên chính là lâm thiên diệu mẫu thân liễu tố lan liễu tố lan đang nghe con trai mình thanh â m lúc trước tiên là không tin trong đầu cũng sinh ra như là hàn tư nhã trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu ý nghĩ cho rằng mình phải hay không nghe nhầm rồi n h ì n không được hướng hàn tư nhã hỏi tư nhã thiên diệu trở về rồi hàn tư nhã vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện chỉ thấy lâm thiên diệu từ phía sau đi ra liễu tố lan thấy rõ ràng con trai mình thời điểm sắc mặt ánh mắt đều trở nên kích động nhìn về hướng lâm thiên d i ệ u nuốt một chút nước bọn thiên d i ệ u lâm thiên diệu mỉm cười cẩn thận quan sát mẹ của mình hắn phát hiện mình lão mụ gầy không ít trong lòng suy nghĩ xem ra là mẹ của mình quá tưởng niệm chính mình rồi cho nên lúc này mới biến gầy n h ì n không được hướng về mẹ của mình chạy tới giờ k h ắ c này tư tưởng của hắn bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ cũng không có nghĩ đến mình làm năm là cái gì thiên diệu thần tôn hắn chỉ là biết rõ trước mắt vị này nữ nhân là sống chính mình nuôi mình mẫu thân không có nàng càng là không có gì thiên diệu thần tôn càng là không có gì lâm thiên diệu mẹ con hai người ôm ở cùng một chỗ l i ê u tố lan lệ nóng danh o t r ọ n g trong miệng kích động nói con trai người trở về rồi ừ m ta trở về lâm thiên diệu hồi đáp hàng tư n h ã ở một bên nhìn bọn họ hai người cảm giác rất ấm áp rất có gia đình cảm giác hai phút đồng hồ sau l i ê u tố lan buông lỏng ra con của mình cẩn thận nhìn một chút lâm thiên d i ệ u thiên d i ệ u n g ư ờ i gầy lâm thiên d i ệ u nhịn cười không được cười chính mình căn bản cũng không có gầy nhất định là bởi vì chính mình tại mẫu thân trong mắt là một người đại mập mạc cho nên mới sẽ như thế mẹ ta không ốm ngược lại là n g ư ờ i gầy có phải hay không bởi vì quá nhớ ta rồi cho nên mới gầy n g ư ờ i đứa nhỏ này lão mụ đương nhiên muốn n g ư ờ i rồi liêu tố lan mừng rỡ nói nguyên bản nàng cho là mình hài tử muốn một năm sau mới có thể trở về không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại rồi bất quá trong lòng của nàng là thật cao hứng phi thường lão mụ kỳ thật ta cũng rất nhớ ngươi cho nên tại ta làm xong sự tình về sau trước tiên liền đến nhìn ngươi lâm thiên diệu vừa cười vừa nói liêu tố lan hỏi ngược lại một tiếng phải không sau đó nhìn thoáng qua hàn tư nhã dùng một ngụm tương đối quái dị khẩu khí nói thiên i ê n diệu ngươi xác định ngươi thật là trước tiên liền đến nhìn ngươi cái này lão mụ sao hàn tư nhã nghe nói lời này gương mặt không khỏi đỏ lên lại một lần nữa nghĩ đến chuyện lúc trước càng đem đầu của mình dùng sức thấp liêu tố lan lúc này cũng đã minh bạch tại sao trước kia hàn g tư nhã cho nàng mở cửa thời điểm một mặt mặt mũi tràn đầy hoa đào dáng vẻ hơn nữa nhìn đến nàng còn một bộ phi thường xấu hổ bộ dáng nhìn thấy con của mình lâm thiên diệu mọi chuyện đều phá giải trong lòng suy nghĩ thật hy vọng thiên diệu nhanh chóng cho ta là một cái mập mạp cháu trai đi ra ta đây tuổi đã cao cũng kém không nhiều nên về hưu nuôi cháu lão mụ nhất định phải là trước tiên nhìn n g ư ơ i mà lâm thiên diệu vừa cười vừa nói người đứa nhỏ này t r ư ơ n g chín trăm tám mươi bảy người là ai ba giờ chiều lâm thiên diệu xuất hiện tại lâm ra cửa biệt thự từ xa nhìn lại nhìn qua một tòa biệt thự trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến ba tháng chưa có trở về không biết ra ra cùng xí lôi bọn hắn thế nào trước kia hắn tại công ty thời điểm bồi liêu tố lan cùng hàn tư nhà ăn một bữa cơm ba người hàn huyên một hồi hắn liền rời khỏi công ty nguyên bản hắn là muốn gọi hai người về nhà nhưng là hai người không đáp ứng nghĩ đến lớn như vậy một cái công ty nếu như mình hai người trở về như vậy ai tới quản lý quan trọng nhất là hai người bọn họ vẫn là công ty chủ yếu nhân viên quản lý các nàng tuyệt đối không thể về sớm đến lúc đó cho những người khác mang đến không tốt tập tục sẽ không tốt lâm thiên diệu biểu thị im lặng nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi hai người bọn họ thái độ quá kiên quyết rồi về sau hàng tư nhã còn nói cho hắn trước kia lâm thiên diệu đánh cho người kia tên là dương thiên bảo là thành phố lục danh người đồng thời vốn liếng cũng không tệ lắm hiện tại bọn hắn hai nhà người có hợp tác đánh hắn cũng không phải là rất sáng suốt đối với dương thiên bảo là một cái dạng gì người có dạng gì gia đình chính mình hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần là chọc chính mình liền xem như thiên vương lão tử cũng muốn đánh đối với lâm thiên diệu tính cách hàn tư nhã cũng biết cuối cùng cũng chỉ là cầm lâm thiên diệu bất đắc dĩ chỉ là để lâm thiên diệu chú ý một chút an toàn của mình lâm thiên diệu ở ngoài cửa nhìn thoáng qua về sau hướng về trong biệt thự nhanh chóng đi đến cửa biệt thự người trông coi hai người hai người này xuyên âu phục màu đen mang theo kính dâm lâm thiên diệu trước kia nhìn thấy cái này hai tên thủ vệ thời điểm liền đã nhìn ra cái này hai tên thủ vệ là người tu chân bất quá hai người này tu vi cảnh giới chỉ là tại nguyên anh sơ kỳ lấy loại tu vi này thực lực cho thế tục giới người làm bảo an đã là vậy là đủ rồi cũng nhìn thấy loại này đội hình lâm thiên diệu trong lòng cũng tương đối yên tâm không sai xem ra hỏa sứ cùng thủy sứ quản lý đến không sai lâm thiên diệu đối với đi thẳng đi qua hai vị này bảo an nhìn thấy hắn đi tới hai người mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nghi ngờ hỏi ngươi là ai lâm thiên diệu bị ngăn cản đường đi trong lòng rất là n g h i hoặc chẳng lẽ hai người này không biết mình là ai bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng hai người này hẳn là hỏa sứ phía sau bọn họ rơi tới không biết mình cũng là bình thường sự t ì n h ta là lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ chính mình đem chính mình dành tự nói ra hai người này cần phải nhận biết mình đi hai tên bảo an nghe nói một tiếng ở trong đầu suy nghĩ một chút chính mình cũng không nhận ra người này nhưng là bọn hắn cũng không có quát lớn lâm thiên diệu bởi vì bọn hắn lâm thiên diệu là họ lâm mà hai người mình bảo vệ chủ nhân chính là họ lâm trong lòng suy nghĩ hai người người trước mắt này là lâm gia thân thích ngươi là lâm gia thân thích sao bên trái bảo an tò mò hỏi lâm thiên diệu trong lòng cảm giác có chút r ở khóc r ở cười hỏi ta có phải hay không lâm gia thân thích khẳng định nói cái này đương nhiên là mà tại đây cái thời điểm lâm gia trong biệt thự hai đầu ngủ ở trên đất linh thú đông nhiên mở mắt đem chính mình ánh mắt nhìn về phía đại môn phương hướng ánh mắt vô cùng hưng phấn cũng không nói lời nào vọt thẳng bay ra ngoài trong sân đang luyện quyền lão đầu nhìn thấy cái này hai đầu linh thú cử động một mặt hoang mang suy tư hai giây về sau hắn cũng không có để ý cuối cùng ở trong lòng nghĩ lấy hai tiểu gia hỏa này đoán chừng lại là đang chơi trò chơi đối với cái này hai tên tiểu gia hỏa cử động tên này lão đầu đã là quen thuộc mang ngoài cửa mặt hai tên bảo an còn tại cẩn thận quan sát lâm thiên liên diệu suy nghĩ con tên đi vào hay không thông báo một chút người của lâm ra cuối cùng bên trái bảo an nói ngươi chờ một chút ta lập tức đi vào thông báo người nếu như xác định ngươi là người của lâm ra về sau chúng ta tại ca ca nhưng mà tên này bảo an lời nói vẫn chưa hết hắn liền cảm giác được hai cô gió mạnh hướng mình thổi tới hơn nữa cái này hai tên bảo an nghe t h ế y ca ca thanh âm cảm giác vô cùng quen thuộc làm bọn hắn trong đầu kịp phản ứng thanh âm này không phải liền là xí lôi sao c h ợ n nhìn chỉ thấy xí lôi cùng tiểu giao long đi tới lâm thiên diệu trước mặt hai người hung hăng tại lâm thiên diệu trên thân cọ sát một mặt rất là dáng vẻ hưng phấn trước kia trong sân ngủ hai tên tiểu gia hỏa chính là xí lôi cùng tiểu gia o long nhìn thấy hai bọn chúng lâm thiên diệu trong lòng cũng tương đối cao hứng nói thế nào trong nhà chơi đến còn vui vẻ đi xí lôi vội và nói g n đương nhiên vui vẻ bất quá không có ca ca trong nhà chúng ta nhanh chóng rất nhàm chán nghị muốn đi hoa ca ca thế nhưng là không biết làm sao đi ca ca ngươi nhìn ta lớn lên rất nhiều sau khi nói xong lời này xí lôi đem chính mình thân thể trước mặt lâm thiên diệu khoe khoang mấy lần hướng lâm thiên diệu biểu hiện ra thân thể của mình lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua phát hiện xí lôi thân thể s á t thực so trước kia lớn rồi không tốt về phần tiểu giao long còn là lớn như vậy kỳ thật cái này tiểu giao long cũng đã trưởng thành chỉ là bởi vì nó bây giờ là cố ý thu nhỏ cho nên hoàn toàn nhìn không ra bây giờ lâm thiên diệu tu vi tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ hai bọn chúng thân là lâm thiên diệu khế ước linh thú tu vi cũng theo lâm thiên diệu đạt đến độ kiếp sơ kỳ mà một bên hai tên bảo an mộng bước rồi trước mắt hai cái này tiểu tổ tông thế mà gọi lâm thiên diệu vì ca ca hai người bọn họ thế nhưng là biết rõ hai cái này tiểu tổ tông ca ca là ai đó chính là bọn họ hỏa sứ giả cùng thủy sứ giả chủ nhân cũng chính là lâm gia tồn tại cường h á n nhất hai người bọn họ suy nghĩ một chút hai người mình trước kia thế mà ngăn cản lâm gia tồn tại cường h á n nhất lại còn không để cho đi vào cái này quá hủ d o người suy nghĩ một chút trong lòng bọn họ đã cảm thấy đáng sợ nuốt một ngụm nước bọn hai người nhìn thoáng qua mặc dù hai người mang theo kính dâm lẫn nhau đọc không hiểu trong lòng hai người nhưng là bọn hắn đại khái cũng biết ý nghĩ của đối phương vội vàng quỳ một chân xuống đất vội vàng hướng lâm thiên diệu thừa nhận sai lầm lâm thiếu thật xin lỗi trước kia chúng ta có mắt không trỏng mạo p h ả m ngài xin ngài trách phạt lâm thiên diệu trong lòng cũng không có trách cứ hai người đỗng n ú c nhích trên người mình khi thế đem hai người từ dưới đất đỡ dậy không có việc gì trong lòng ta cũng không có trách cứ các n g ư ờ i đồng thời hai người các ngươi đang giá khen ngợi có thể ngăn cản ta cho thấy hai người các ngươi còn tính là k i n h nghiệp hai người phát hiện lâm thiên diệu cũng không có động thủ liền đem hai người mình đỡ lên trong lòng suy nghĩ cái này lâm thiếu thực lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ nghe hai vị này tiểu tổ tông nói rất cưng ờ hãn bây giờ nhìn lại hẳn là thật sự rất mạnh trong miệng vội và nói đa tạ lâm thiếu khoan hồng độ lượng chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ trách xuống dưới hai người các ngươi làm rất tốt đến lúc đó ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi nói xong từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai người đây là có thể tăng lên hai người các ngươi tu vi đan dược ban đêm tại phục d ụ n g đi hai người nhìn thấy lâm thiên diệu trong tay đan dược gương mặt kích động hung hăng nói c ả m ơn c ả m ơn lâm thiếu c ả m ơn lâm thiếu lâm thiên diệu cũng không ở nói thêm cái gì hướng về trong biệt thự đi đến ra ra chương chín trăm tám mươi tám lâm thiếu trở về rồi g i a g i a lâm thiên diệu đi vào trong sân nhìn thấy g i a g i a của mình đang đánh thất cầm thuật n h ị n không được kêu một tiếng đối với chính mình g i a g i a lâm thiên diệu trong lòng vẫn là tương đối tôn kính lâm g i a hơn phân nửa đời đều là g i a g i a hắn nâng lên tới nếu như không có g i a g i a của hắn có thể nói phụ thân của hắn đi không được đường xa như vậy cũng sẽ không có hôm nay hắn lâm sương huy chợt nghe có người gọi mình g i a g i a hơn nữa âm thanh là cái kia sao quen thuộc không khỏi dừng lại mình tay đem chính mình ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy một cái quen thuộc thanh niên đứng tại phía trước mình thiên diệu lâm sương huy tính thăm dò hỏi một câu cháu của mình rời đi thế tục giới về sau hắn cũng vô cùng nghĩ cháu của mình hắn đối với lâm thiên diệu có thể nói là vô cùng yêu thương cũng chính bởi vì khi còn bé hắn đau vô cùng yêu lâm thiên diệu để lâm thiên diệu l à gan lớn vô cùng ở bên ngoài làm một ít phạm sai lầm sự t ì n h cũng không sợ hãi trong nhà càng là không nhìn phụ thân của mình hoàn toàn không nghe cha mình lâm dịch hồng chỉ cần là cha của mình muốn đối phó chính mình hắn liền sẽ tìm ra già của mình trợ giúp mà lâm sương huy một lần lại một lần tha thứ hắn lâm thiên diệu nghe nói ra ra mình cái này nghi vấn âm thanh cười cười biết mình ra ra có chút không tin dù sao mình trước kia nói qua c ầ n c h ừ n g một năm mới có thể trở về bây giờ cũng chỉ là ba tháng hiện tại chính mình trở về rồi bọn hắn tự nhiên sẽ cảm giác được hiếu kỳ ra ra không cần nghĩ hoặc chính là ta Thiên Diệu. lâm thiên diệu lại một lần nữa khẳng định nói lâm sương huy vừa cẩn thận nhìn một chút thật là cháu của mình nhanh chóng chạy lên đi một phát bắt được lâm thiên diệu cánh tay kích động nói thiên diệu đúng là ngươi à? không sai ra ra thật là ta lâm thiên diệu cười nói lâm sương huy dùng sức hít thở một cái về sau hắn kỳ thật tin tưởng trước mắt người thanh niên này chính là của hắn cháu trai hơn nữa là thật sự trở về rồi cũng không phải là chính mình sinh ra bất luận cái gì huyết tưởng lâm thiên diệu nhìn thấy r a r a mình kích động bộ dáng trong lòng nghĩ một chút còn là đừng một mực dây dưa cái vấn đề này dù sao mình đã trở về rồi đánh giá liếc mắt r a r a của mình phát hiện mình r a r a tu vi đã đạt tới kim đan đ ỉ n h phong trong lòng vô cùng kinh ngạc chính mình cũng chỉ là không ở ba tháng r a r a mình thực lực thế mà đạt tới kim đan trung kỳ r a r a không nghĩ tới tu vi của ngươi đạt tới kim đan đ ỉ n h phong nhanh như vậy lâm sương huy đối với chính mình tu vi tiến bộ cũng là rất hài lòng cao hưng nói đúng vậy à, ta bình thường cũng không có sự tình l à m mỗi ngày chính là tu luyện ngươi cho ta thất c ầ m thuật ta phát hiện tu luyện cái này thất c ầ m thuật so ngồi xuống tốc độ tu luyện nhanh hơn thế là tu luyện tu luyện liền đạt tới kim đan đ ỉ n h phong lâm thiên diệu nghe nói ra ra mình chỗ nói trong lòng tự hỏi đây rốt cuộc là bởi vì sao vấn đề cẩn thận suy nghĩ bảy tám giây về sau hắn đ ô n g nhiên nghĩ thông suốt cái này thất c ầ m thuật chính là tiên giới rèn luyện chi thuật mặc dù nói tại tiên giới cái này cũng không tính là cái gì lợi hại công pháp tu chân nhưng là cho phạm nhân tu luyện nhưng là khắc rồi nhất là gia gia của mình còn cải tiến cái này thất cẩm thuật hoàn toàn thích hợp bản thân thân thể như thế tu luyện tu vi khẳng định liền càng thêm nhanh gia gia ngươi thật đúng là một cái tu chân thiên tài ngươi đơn giản chính là bị thương nghiệp làm chế mải tu chân thiên tài a lâm thiên diệu nhịn không được tán dương nói hắn nói lời này không có chút nào v ố t mẫu ngựa nói hoàn toàn đều là thật sự nếu như đồng dạng p h à m nhân ai sẽ đi cải tiến thất c ầ m thuật liền xem như tiên nhân bọn hắn cũng không khả năng có cái kêu bản sự đi cải tiến thất c ầ m thuật đương nhiên ngoại trừ một chút phi thường lợi hại tiên nhân nhưng là vô luận như thế nào g i a g i a của mình thiên phú là thật sự mạnh hắn nghĩ một chút nếu như mình g i a g i a lúc còn trẻ liền bắt đầu tu chân thành tựu tuyệt đối không giống bình thường bất quá vậy cũng chỉ là muốn một chút mà thôi ha ha ngươi tiểu tử này miệng chính là như vậy n g ọ n vẫn luôn ta đây lao đầu tử chọc cho cười ha ha cha ngươi nhưng liền không có ngươi bản sự này rồi cả ngày gặp được ta liền thật là con trai gặp được lao tử đồng dạng rất là sợ hãi lâm sương huy đối với lâm thiên diệu đứa cháu này thời điểm thật sự rất hài lòng c h ỉ ít từ nơi này lời nói trình độ hắn đối với chính mình con trai liền không có lâm thiên diệu hài lòng lâm thiên diệu tò mò hỏi đúng rồi bà ta đâu trước kia ta đi công ty nhìn ta mẹ kiếp thời điểm cũng không có thấy hắn ta còn tưởng rằng hắn tại trong nhà cái này cụ thể ta cũng không biết bất quá đêm qua nghe bọn hắn nói tựa như là đi mở cái gì hội nghị lâm sương huy hồi tưởng mà nói một câu lâm thiên diệu khẽ gật đầu lâm thiếu đúng là người sao ngay vào lúc này sân nhỏ một bên khác t r u y ề n đến một đạo thanh âm kinh ngạc chỉ thấy một tên hình dáng cao lớn thu cạnh đại hán ngơ ngác nhìn xem lâm thiên diệu trong ánh mắt mang theo không tin lâm thiên diệu nhìn thấy người này thời điểm trong nháy mắt nhận ra được người này không phải ai khác đúng là hắn lúc trước tuyển ra bảo an một trong tên là vương lâm cũng là sáu tên bảo an bên trong một cái lợi hại nhất chỉ là hắn đã rời khỏi ba tháng vương lâm có còn hay không là lợi hại nhất hắn liền không biết bất quá cái này vương lâm tu vi cũng chỉ là cùng lâm lão gia tu vi đồng dạng chỉ là kim đan đình phong lâm thiên diệu nhìn thấy tu vi của hắn trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ lâm lão gia tử thực lực sở dĩ sẽ tăng lên đến nhanh như vậy chủ yếu là bởi vì thất cầm thuật nếu như là tu luyện đồng dạng công pháp bình thường thời gian ba tháng rất khó từ luyện khí đỉnh phong tăng lên tới kim đan đ ỉ n h phong mà vương lâm làm được cái này đã đủ để chứng minh vương lâm là cỡ nào dụng tâm đã trải qua bao nhiêu khổ mà vương lâm gọi như vậy hô trong biệt thự người cơ hồ đều nghe được v ù vù chỉ là ngắn ngủi ba năm giây liền có sáu người đi tới trong sân xuất hiện trước mặt lâm thiên diệu trong đó có năm người là đội cảnh sát thành viên một người khác thì là lý phi dương cái này lý phi dương là lúc trước lâm thiên diệu dùng khống hồn pháp khống chế một tên người hầu mấy người nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm lập tức hưng phấn kêu lên lâm thiếu lâm thiên diệu nhìn bọn họ đám người mọi người thực lực đều có tiến bộ nhất là trước kia chọn nằm tên bảo an thực lực đều tăng lên tới kim đan trung kỳ thực lực của những người này y y nguyên so với bọn hắn đội trưởng vương lâm thiếu một cái tiểu giai đoạn bất quá đối với tiến bộ của bọn hắn lâm thiên diệu vẫn tương đối hài lòng bởi vì chính như trong lòng của hắn suy nghĩ ba tháng ngắn ngủi thời gian liền tư luyện khí trung kỳ đỉnh phong tăng lên tới kim đan sơ kỳ trung kỳ thật là một kiện chuyện rất khó khăn tình hơn nữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì đan dược phụ trợ như vậy thì chỉ có liều mạng tu luyện kỳ thật vương lâm một đám người sở dĩ sẽ liều mạng tu vi chủ yếu là bởi vì trong lòng bọn họ nghĩ đến chờ lâm thiên diệu trở về nhìn thấy thực lực bọn hắn phóng đại chính mình có mặt mũi điểm thứ hai cũng là để bọn hắn liều mạng tu luyện mướn nhất điểm đó chính là bởi vì lâm sương huy tu vi so với bọn hắn còn cao hơn này làm cho bọn hắn cảm giác lòng tự trọng chịu không được lâm sương huy đã là bảy tám mươi tuổi l ã o đầu thế mà tu vi so với bọn hắn còn cao hơn thế là đám người liều mạng tu luyện t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín tháng tân hôn ban đêm buổi tối hôm nay lâm ra biệt thự thế nhưng là vô cùng náo nhiệt mở ra gia đình a ti chúc mừng lâm thiên diệu trở về vương lâm đám người từng cái thay nhau đối với hắn mời diệu lấy bọn hắn những người này tu vi những thứ này diệu đế đã rất khó đem bọn hắn cho qua chén cho nên lâm thiên diệu cũng cho phép bọn hắn bông u ra cái bụng uống hơn nữa lấy lâm thiên diệu thực lực bây giờ căn bản cũng không lo lắng có người đến tìm phiền toái với mình trừ phi người kia không muốn sống sao nếu không tuyệt đối không dám hắn bây giờ sức chiến đấu đừng nói là tại thế tục giới liền xem như tại tu chân giới cũng có thể nói là vô địch tồn tại hoàn toàn không cần e ngại cái này hai giới bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình hai giờ sáng lâm thiên diệu căn phòng bên trong giờ khác này ở trong phòng không chỉ là một mình hắn còn có hàn tư nhã đồng thời hai người đã nằm ở trên giường thiên diệu ngươi biết không ngươi không ở ba tháng này dặm ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi ngươi đến cùng lúc nào mới có thể trở về ngươi tại ngươi nói cái kia tu chân giới qua thật tốt không được trơ đã hết thảy trong lòng ta đều là nghĩ đến ngươi hàn g tư nhã bắt đầu kể rõ chính mình đoạn thời gian này đối với la huyên tưởng niệm c h i tình lâm thiên diệu không khỏi đem hàn g tư nhã ôm ở trong ngực của mình mở miệng nói ra ta làm sao không phải là đâu cho nên ta cố gắng tu luyện tranh thủ về sớm một chút thăm hỏi các ngươi vất vả ngươi rồi thiên diệu hàn g tư nhã ôn nhu nói một câu lâm thiên diệu giật mình không biết rõ tại sao hàn g tư nhã như thế nói với mình một câu nói thế nào ta cực khổ rồi đâu không có vất vả thiên diệu nếu như không phải là bởi vì ngươi cực khổ tu luyện ta làm sao sẽ nhanh như vậy nhìn thấy ngươi đây cho nên ta nói ngươi cực khổ rồi hàn tư nhã giải thích nói nghe nói giải thích của nàng lã huyên nuốt một cái cái m ũ i của nàng ngốc nữu đúng rồi thiên diệu thu chân giới rốt cuộc là một thế giới ra sao ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao hàn tư nhã rất là tò mò hỏi kỳ thật nàng ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới đi theo các nàng sinh hoạt nơi này lại còn có một cái tu chân giới còn có một thế giới khác nếu như không phải nàng tiếp xúc đến lâm thiên diệu mặc cho người khác nói cái gì nàng hoàn toàn sẽ không tin tưởng thậm chí có khả năng đem người khác xem như một cái bệnh tâm thần bởi vì loại chuyện này tình hoàn toàn chính là vi phạm nàng nhận biết bất quá loại chuyện này chính là tồn tại hơn nữa lâm thiên diệu còn đi lâm thiên diệu đem hàn tư nhã ôm đến bộ ngực của mình phía trên vì đó giải thích nói tu chân giới kỳ thật chính là một thế giới khác chỉ bất quá cái này một thế giới khác cùng chúng ta nơi này cũng không giống nhau chỗ nào không có phát triển khoa học kỹ thuật nhưng là cơ hồ tất cả đều là người tu chân hơn nữa độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng không tại số ít so với bình thường độ kiếp đỉnh phong người tu chân lợi hại người cũng có nếu như nói cái này tu chân giới cụ thể như cái cái dạng gì thế giới như vậy thì lúc trước cổ đại lâm thiên diệu đại khái giải thích như vậy một chút hàn tư nhã đại khái hiểu đồng thời cũng tràn ngập tò mò trước kia cổ đại khẳng định như vậy rất có ý tứ. Sau đó đem chính mình đầu ngẩn đó đem đầu vậy rất tứ. có ý thể Sau thể lâm thiên diệu đột nhiên không còn gì để nói lại muốn đi tu chân giới du lịch cái này nếu để cho đồng dạng nhiều người nghe được đoán chừng cảm thấy hàn tư nhã quá điên cuồng chỗ có chân tục còn thể thế hiểm hơn nào toàn nguy là so tu bộ giới, giới đúng ị lịch. a nhanh phương, đáp thế thiên hàn nhã không h tư liền ứng này vấn Bất rất mà lâm đi đề, diệu cái du quá yêu cầu, cái này không có c ta thể tư thứ ta thể tuần mai mai ngày cũng Hàn nhã ngày năm, còn muốn chúng này Đúng là làm, lấy. đi đi đi chơi. đầu, có có lấp lễ dạo rồi thiên diệu ngươi nói chỗ nào toàn bộ là tu chân giới như vậy có thể hay không rất nguy hiểm hàn tư nhã chợt nhớ tới lời này trong đầu suy nghĩ một chút nếu như cơ h ộ i đều là tu chân giới hơn nữa còn là độ kiếp đ ỉ n h phong khẳng định như vậy tương đối nguy hiểm lâm thiên diệu cười cười an ủi nói tư nhã một điểm này ngươi yên tâm đi lấy bây giờ thực lực của ta dẫn ngươi đi tu chân giới dạo phố cũng không có bất kỳ khó khăn cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm quá tốt rồi thiên diệu h à n g tư nhã tại lâm thiên diệu trên mặt hôn một cái lâm thiên diệu cảm giác mình phía dưới lên một đạo lửa nhưng là suy nghĩ một chút nhị được tò mò hỏi tư nhã Ta t rời đi đoạn hàn ờ i gian n y hay có h k ô g p h á tư cái gì đặc biệt gì sự tình? Hay là chuyện biệt đại gì gì gì? Hàng tình? t sự sự Hay là nhã suy tư một chút lắc đầu cũng không có phát cái gì chuyện đại sự gì chỉ là thành phố bình dương rất nhiều người đều biết ngươi rời khỏi thành phố bình dương cái khác tự không có bọn hắn biết rõ ta rời khỏi thành phố bình dương vậy có hay không người bắt đầu nhằm vào lâm gia chúng ta lâm thiên diệu chính là lo lắng chính mình rời đi lâm gia về sau sẽ có người nhắm vào mình lâm gia hàn g tư nhã lắc đầu không có lần trước lâm gia ra, ra qua đại thọ tám mươi tuổi không phải rất nhiều võ giả giới người đều tới rồi sao thành phố thiên dương người đều biết rõ ngươi cùng võ giả giới người có rất thâm hậu liên hệ hơn nữa ngươi vẫn là minh chủ thành phố bình dương người hoàn toàn không dám đối với ngươi động đầu g ó c cũng không có ai dám động chúng ta lâm ra hiện tại chúng ta lâm ra tại thành phố bình dương mặc dù không phải lần đầu tiên đại gia tộc nhưng là âm thầm cũng coi là đệ nhất đại gia tộc lâm thiên diệu suy tư một chút suy nghĩ một chút những người này cũng không dám làm loạn hơn nữa còn có xí lôi bọn hắn mọi người tại những người này làm loạn cũng không có tác dụng gì nếu là như thế như vậy chính mình an tâm trước kia hắn còn lo lắng chính mình không ở trong nhà sẽ có một chút không ổn sự tình phát sinh xem ra là mình cả nghĩ quá rồi lâm thiên diệu lúc này đem chính mình ánh mắt nhìn về phía trong ngực hàn g tư nhã tư nhã ta không ở nơi này thời gian ngắn ngươi giúp nhà ta không ít bận điệu vất vả ngươi rồi hàn tư nhã lập tức lắc đầu nói Thiên diệu, ta không một chút nào vất không Diệu, nào vả, đây lâm à làm, là ta phải làm, dù sao ta sao phải h dù nữ n n ngươi. Không sai, ngươi của sai, ta là l â thiên diệu nữ nhân. â l một Thiên Diệu m mặt cười ta nói ánh mắt nhìn hàn tư nhã cũng thay đổi một hình dáng khác hàn tư nhã nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt biến hóa trong nháy mắt khẽ giật mình còn tưởng rằng lâm thiên diệu thì sao nhưng là hồi tưởng chuyện lúc trước trong nháy mắt minh bạch là có ý gì trong nháy mắt cảm giác gương mặt của mình khẽ giật mình bỏ b ừ n g chỉ thấy lâm thiên diệu dỗi ra mình tay từ từ hướng về hàn tư nhã sơn phong leo đi lên trong nháy mắt hàn tư nhã rất là xấu hổ thẹn thùng nói thiên diệu từ bỏ ngươi mới vừa trở lại chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe tiểu biệt thắng tân hôn lâm thiên diệu rời khỏi ba tháng so tiểu biệt còn nhỏ đừng hoàn toàn nghe không vô hàn tư nhã những lời này một cái trở mình ép đến phía trên hai mắt nhìn chăm chú hàn tư nhã tư nhã ngươi thật đẹp đem chính mình đầu hướng về sơn phong đưa tới một cái tay khác bắt đầu giải không muốn nha t r ư ờ ngày 990, Hỏa Thủy hai xử ra xử bái. n g kế tiếp khi lâm thiên diệu tỉnh lại đã là mười một giờ đêm qua hắn cùng với hàn tư nhã dạy vào đã đến d ạ n g sáng năm giờ mới ngủ nếu như không phải là hàn tư nhã một thẳng đến chống đỡ nói ngày thứ hai chính mình còn phải đi làm hắn còn chuẩn bị cùng hàn tư nhã dạy vào đến ngày thứ hai bảy tám giờ hàn tư nhã hôm nay cũng không phải người bình thường có được luyện khí tu vi đỉnh cao cho nên coi như là một hai ngày không ngủ được cũng tương tự sẽ tinh thần tràn đầy cho nên trong hôm nay lúc bảy giờ nàng liền rời giường cùng liễu tố lan cùng đi công ty cùng liễu tố lan cùng một chỗ thời điểm hàn tư nhã còn có chút tiếc nuối trên đường đều là thuộc về khôn khéo ngồi hỏi một câu liền trả lời một câu loại hình lâm thiên diệu mặc quần áo tử tế sau khi rời giường nhịn không được dỗi cái lưng mệt mỏi rất lâu không có ngủ rồi đột nhiên ngủ một giấc, cảm giác này cũng thực không tồi đơn giản rửa mặt thoáng một phát đến đến trong viện tử liền thấy da da của chính mình đang gõ lấy thất c ầ m thuật trong lòng suy nghĩ xem ra chính mình ra ra thật đúng là cố gắng a cơ h ộ i đều đang đánh thất cẩm thuật này phỏng đoán vương lâm bọn hắn cũng đang tu luyện đi hắn nghĩ cũng không sai lâm lão gia tử đều như vậy khắc khổ vương lâm bọn hắn đồng dạng cũng càng thêm khắc khổ đêm qua hắn cũng biết vì cái gì đám người vương l â m chẳng qua là thời gian ba tháng liền từ luyện khí tu vi đỉnh cao đạt tới kim đan đ ỉ n h phong chủ yếu là bởi vì lâm lão gia tử kích thích bọn hắn lâm lão gia tử đã là một ông lão thế nhưng là tu vi hoàn toàn không tại bọn hắn phía dưới cái này để cho hắn đám cảm giác mình sâu đả kích nặng nề nhóm người mình thế nhưng là lâm gia bảo an à, thực lực đều không có người nào một ông lão cường hãn nhóm người mình còn dám chút gì đây nghĩ tới những thứ này sự tình mấy người bọn hắn chỉ một cái sức lực tu vi tranh thủ vượt qua lâm lão gia tử nhưng là bọn họ phát hiện mặc kệ bọn hắn như thế nào cố gắng tu luyện lợi hại nhất thời điểm cũng chẳng qua là cho lâm lão gia tử tu vi ngang hàng hoàn toàn làm không được vượt qua lâm láo ra t ử tu vi bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ này ngược lại là càng thêm để cho hắn đ á m cố gắng gia tăng lòng tin của chính mình để cho chính mình tin tưởng tràn đầy lâm thiên diệu đối với cái này cũng không biết nói cái gì đó hắn tưởng muốn nói cho đám người vương lâm biết da da của chính mình sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy chủ yếu là bởi vì thất cầm thuật của hắn nhưng mà suy nghĩ một chút việc này còn là đừng nói ra nếu như nói ra rất có thể theo có kích của sẽ đả kích theo đuổi của đám người vương lâm thiên â m để c o cho hắn đám cho rằng, nguyên đám l a là lâm láo là lại Lâm hoàn toàn như thế, như vậy nhóm người mình không Chính như hắn không cần phải, như vậy ngược thế, theo thử thấy, phải, một ít. t vậy vì vậy, vậy cảm đuổi rồi. bởi i sẽ đỡ ra diệu vừa mới đi ra xí lôi cùng tiểu giao long ngay lập tức sẽ bay đến bên cạnh của hắn đ ạ p ở bên chân của hắn vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu chứng kiến hai tiểu gia hỏa này chợt nhớ tới một việc đối với xí lôi cùng tiểu giao long nói ra đúng rồi ta cho hai người các ngươi mang quả ca ca ca ca lễ vật gì hai người bọn họ con linh thú nghe nói lâm thiên diệu mang cho bọn hắn lễ vật lập tức càng thêm hưng phấn mặt đầy mong đợi nhìn lâm thiên diệu lâm thiên diệu vươn ra tay của chính mình ý thức khẽ động từ mình không gian giới chỉ trong lấy ra hai mươi linh hoạch sau đó để dưới đất nơi này có hai mươi linh hoạch hai người các ngươi phân ra đi xí lôi ngươi cũng không cho phép đa phần biết rõ đấy ca ca tiểu giao long hiện tại có thể là ta trung thành tiểu đệ có thịt của ta ăn tuyệt đối với hắn canh uống ta là sẽ không bạc đại hắn xí lôi làm ra vẻ nói ra giọng nói kia giống như là trên đường lão đại ca giống nhau lâm thiên diệu đối với cái này chẳng qua là cười cười hắn hiện tại lấy ra những thứ này linh hạch đều là hắn lần thứ nhất đi tu chân giới thời điểm bắt giết linh thú trên người lấy đi lúc đó hắn đi chuyện thứ nhất chính là lấy những thứ này linh hạch chờ mình trở lại thế tục giới có cái gì an ủi hai tiểu gia hòa này chứng kiến hai thằng nhóc đang tại phân linh hoạch suy nghĩ một chút xem ra chính mình lúc trước cho bọn hắn giết linh thú cử động là rất đúng v ù v ù n g à y tại lúc này có hai người từ đại môn nhanh chóng chạy vào một nam một nữ tu vi của hai người đều tại hợp thể đ ỉ n h phong tốc độ của hai người mặc dù nhanh nhưng là ở lâm thiên diệu cùng xí lôi trong mắt của bọn hắn liền tương đối c h ậ m rồi hơn nữa lâm thiên diệu chứng kiến hai người này thời điểm lập tức nhận ra được nam chính là thủy môn đường đường chủ thủy sứ giả mà nữ thì là hỏa môn đường đường chủ hỏa sứ giả thủy môn đường hỏa môn đường đều là lâm thiên diệu vào lúc ly khai thu hai cái đường hai cái này nhà cùng thông thường không giống với bọn hắn ở bên trong đều là tu chân giả hơn nữa phân bố vô cùng rộng khắp có ít người càng là dung nhập trong đô thị lúc trước bọn hắn làm như thế chủ yếu là bởi vì tu chân giới thiên ma cũng có một cái bí cảnh điều này bí cảnh có thể từ tu chân giới đến thế tục giới vì vậy thiên ma cung liền muốn lợi dụng điều này bí tịch đem thế tục giới toàn bộ k h ô n g chế thành vì chính mình hậu hoa viên chẳng qua là thiên ma cung người nằm mơ cũng không có nghĩ đến chọc tới lâm thiên liên diệu cuối cùng bọn hắn đi lên bị diệt cuối cùng thủy môn đường hỏa môn đường cùng với lôi môn đường tất cả thuộc về lâm thiên liên diệu vốn là có bốn cửa nhà đấy còn có một phong môn đường bất quá phong môn đường này bởi vì lâm thiên diệu tàn phá cuối cùng hoàn toàn nhanh cũng chỉ là còn lại này ba cửa nhà mà thủy môn đường cùng hỏa môn đường hai cái đường chủ đều bị lâm thiên diệu dùng khống hồn pháp khống chế chăm thuần phục lâm thiên、Liên、diệu mà lôi môn đường bởi vì đường chủ bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị lâm thiên diệu giết đi h ỏ a sứ cùng thủy sứ chứng kiến lâm thiên diệu thời điểm lập tức khe giật mình trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu đã đã trở về nếu như đã trở về như vậy sự tình thì dễ làm hai người hưng phấn chạy đến trước mặt của lâm thiên、Liên、diệu cực kỳ tôn kính thăm hỏi lâm thiếu ngài đã trở về ừ đã trở về nhìn hai người các ngươi hấp tấp đây là chuyện gì xảy ra lâm thiên diệu tò mò hỏi nếu như là xí lôi cùng tiểu giao long hấp tấp hắn tuyệt đối sẽ không hỏi chuyện gì xảy ra bởi vì hắn cùng xí lôi bọn họ là khế ước mà những người này thì là khống hồn pháp chỉ có hắn chủ động cảm nhận được hai người này này hai người không thể chủ động cảm nhận được mặc dù nói xí lôi bọn hắn có thể chủ động cảm thụ lâm thiên diệu nhưng mà cũng không có cảm thụ trong đó ý tưởng chỉ có thể là biết rõ sự hiện hữu của lâm thiên diệu tồn ở địa phương nào một loại hòa sứ cùng thủy sứ nhìn nhau một cái phu p h u một tiếng quỳ trên mặt đất vẻ mặt hướng lâm thiên diệu thừa nhận sai lầm nói nói lâm thiếu chúng ta có lỗi với ngươi ê xảy ra chuyện gì vậy đứng lên nói lâm thiên diệu vừa nói dùng khí thế của chính mình đem hai người cho d i ệ u dắt đứng lên hai người đứng lên sau hòa sứ giả tổng kết thoáng một phát sự tình mở miệng nói lâm thiếu chuyện là như vậy lôi môn đường một thành viên hắn vốn là lôi môn đường đường chủ đệ đệ tại hắn biết ca ca của chính mình bị ngài chế tài sau này hắn liền muốn tìm ngươi báo thù bất quá ngay từ đầu chúng ta cũng không biết nếu như chúng ta biết nhất định sẽ sớm giết hắn đi về sau không biết bởi vì chuyện gì hắn chương 991, n g h ĩ như vậy tìm ta nước y tờ núi hạ k h ắ c lạc đỉnh núi vốn là cây cối tươi tốt đỉnh núi nhưng có một tòa sơn trang tòa sơn trang này bị đại thụ che kín cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy người bình thường căn bản cũng không khả năng đem sơn trang xây dựng ở nơi này mà sinh sống ở trong sơn trang này người cũng không phải người bình thường nơi này chính là lôi môn đường giờ phút này sơn trang trong đại sảnh chủ vị ngồi một vị bốn mươi tuổi nam tử trung niên người này mặt nhìn lên tới phi thường đáng sợ toàn bộ là từng đạo màu xanh da trời đường vân loại này màu xanh da trời đường vân cùng lôi điện đường vân tương đối tương tự lại như là tàu hỏa nhập ma tên này nam tử trung niên phía dưới hai bên ngồi hơn mười tên nam tử nam tử trung niên nhẹ nhàng nuốt cái ghế thanh âm kia tí tách đồng thời trong miệng hướng đám người hỏi các ngươi có lòng tin sao có phía dưới hơn mười tên nam tử lớn tiếng đáp lại nói nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ nhìn xem bầu trời bên ngoài thản nhiên nói nói thật cho các ngươi biết ta cũng vô cùng có lòng tin bây giờ bản đường chủ thực lực đã không phải là trước kia tu vi của ta thực lực tại thế tục giới đã là tồn tại cường hán nhất một cái lâm thiên l i ê n diệu Căn bản ngăn ta. Ta ca ca bản trở khi hắn bên cạnh hơn mười người gào lên đúng lúc này cái này hai bên cạnh một người trong đó đứng ra nói lôi đường chủ nghe nói lâm thiên diệu đã rời đi thành phố bình dương ba tháng ai cũng không biết hắn đi địa phương nào chúng ta là muốn t r ư ớ c tìm đến hắn vẫn là ở đối với thế giới độc thủ lâm thiên diệu đã rời khỏi ba tháng không có ai biết hắn đi địa phương nào hòa sứ cùng thủy sứ không phải là cùng cái này ra hỏa quan hệ rất thân mật sao như vậy ta bắt bọn họ hai cái tới đến lúc đó tự nhiên là biết rõ cái này lâm thiên diệu ở nơi nào các tướng lâm thiên diệu giết đi chúng ta tại với cái thế giới này độc thủ trên thế giới này Cũng chỉ có lôi â m thiên diệu là của ta trở ta những người khác h diệu ngại, người đối với căn bản là là của k n thành g tạo bất h kỳ uy ế p gì. Lôi đường chủ nghe nói người này tra hỏi hoàn toàn không thèm để ý vì hắn giải thích đám người nghe nói giải thích của hắn tự tin cười cười ha ha lôi đường chủ nói không có sai chúng ta chỉ cần đem lâm thiên d i ệ u tiêu d i ệ t ai còn ai là chúng ta đối thủ về sau theo lôi đường chủ cuộc sống này nhất định là vui vẻ ha ha từng cái vui vẻ cười phảng phất bọn hắn đã thấy vui vẻ sinh hoạt lôi đường chủ nhìn xem những người này từng cái thoải mái cười to trong lòng cũng là rất hưng phấn hắn ngay từ đầu cũng không phải là đường chủ đường chủ là của hắn k a ca mà hắn sở dĩ sẽ trở thành đường chủ chủ yếu là bởi vì hắn k a ca nguyên nhân k a ca của hắn chết rồi tại tăng thêm tu vi so với những người này cũng còn cao hơn như vậy vị trí đường chủ tự nhiên là đến phiên hắn tại ba tháng trước tu vi của hắn thực lực vẫn chỉ là hóa thần đ ỉ n h phong nhưng là hắn đi ra chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm gặp một cái bí cảnh đạt được một cái kỳ ngộ từ hóa thần đỉnh phong tu vi đột phá đến độ kiếp đỉnh phong tu vi đột phá chỉ là một cái nho nhỏ đường chủ tự nhiên đã không thỏa mãn được dục vọng của hắn hơn nữa hắn cảm thấy chính mình sức chiến đấu đã là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại lấy chính mình cái này thực lực làm sao có thể còn tại thủ hạ của người khác làm sự tình đâu thế là hắn đánh lấy vì chính mình ca ca báo t h ủ lá cờ chuẩn bị hướng lâm thiên diệu t u y ê n chiến chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình bế quan đi ra về sau Liền nghe đến thủ hạ của mình nói, Lâm Lôi lúc lên, lấm lấm lập lôi nói, Thiên Diệu biến tháng, ai biết đi lên, lâm lâm nói, Minh. Ở phía dưới bên trái người tiên đi nghiêm nói, nghe đến mình tháng, không hắn phương nào. đường này trên đứng phong Vương bên đứng nhìn đường nghị ghế thủ hạ chủ phía chủ, xem đã địa đầu mất từ một mặt tức Tạ. của có ra, uy Ở vương minh ta hiện tại mệnh lệnh ngươi vì ta đại tướng quân vì ta khai chiến cùng ta cùng một chỗ đem lâm thiên diệu cho bắt lấy để chúng ta đều vì ca ca ta thay thế lôi đường chủ đối với vương minh bắt đầu phong quan mọi người thấy lôi đường chủ thật là có chút kích động cái loại cảm giác này bọn hắn cũng nghĩ là một cái quan cái gì mà lôi đường chủ cũng cảm giác như vậy phong người khác thời điểm rất là dễ chịu trong lòng suy nghĩ đây chính là thượng vị giả hương vị ta thích đúng lôi đường chủ vua ta minh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cùng đường chủ cùng một chỗ truy sát lâm thiên liên diệu vương minh lập tức ôm quyền nói kỳ thật trong lòng bọn họ nghĩ đến bây giờ lôi đường chủ tu vi đã đạt tới độ kiếp đ ỉ n h phong trên thế giới này khẳng định chính là lợi hại nhất tồn tại liền xem như lâm thiên diệu tới cũng khẳng định không phải là bọn hắn lôi đường chủ đối thủ rồi nếu như không phải là bởi vì bọn hắn nghe nói lâm thiên diệu quá nhiều chuyện cảm thấy lâm thiên diệu rất là lợi hại bọn hắn cũng sẽ không đem lâm thiên diệu cùng bọn hắn lôi đường chủ so sánh cho rằng không phải đang chờ một cái cấp bậc ha ha t ố t lôi đường chủ lúc này vừa nhìn về phía một người khác dương nghiêm hổ tại ta hiện tại phong trải qua hơn nửa giờ phong quan lôi đường chủ cảm giác mình trong lòng qua rất là dễ chịu cái loại cảm giác này thật sự quá sung sướng tựa như là toàn bộ thế giới đều là ở trong lòng bàn tay hắn đồng dạng bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng mình muốn chân chính trở thành cái thế giới chủ nhân chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là đem lâm thiên diệu tiêu diệt không đem lâm thiên diệu tiêu diệt trong lòng của hắn liền khó mà yên tâm đối với lâm thiên diệu thanh danh bọn họ là thật sự cảm thấy sợ hãi mặc dù nói vị này lôi đường chủ tu vi đã đạt tới độ kiếp đ ỉ n h phong lôi đường chủ cảm giác mình vô nhân năng địch nhưng là hắn thường xuyên đều biết nhớ tới còn có lâm thiên diệu có thể chế phục chính mình cho nên hắn muốn trước tiên diệt lâm thiên diệu miễn cho trở thành tâm ma của mình các vị đã chúng ta cho các ngươi tương ứng chức vị như vậy thì đừng cho bản đường chủ thất vọng rồi nếu không tùy thời có người có thể lên để thay thế vị trí của các ngươi minh bạch đường chủ chúng ta tuyệt đối vì ngài sông pha khói lửa không chối từ sông pha khói lửa không chối từ ha ha lôi đường chủ nghe nói thanh âm của mọi người nhắm mắt lại hưởng thụ lấy loại cảm giác này thật tốt vài giây đồng hồ sau hắn nhìn chăm chú nhìn xem phía dưới đám người lập tức cho ta triệu tập tất cả mọi người tìm kiếm lâm thiên diệu phàm là cùng lâm thiên diệu có quan hệ người hết thể cho giết chết tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ một cái nào thai h o ạ n đúng đường chủ ha ha lâm thiên diệu thế giới này hết thể đều là của ta nghĩ như vậy tìm ta tiếng nói của hắn vừa dứt giọng nói lạnh lùng từ sơn trang bên ngoài truyền đến đám người nghe thấy một thanh â m lúc nhao nhao đem ánh mắt nhìn ra phía ngoài lôi đường chủ trực tiếp quát ai bất quá hắn trong đầu nghĩ tới một người t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai dám chào phúng bùn đường ai lôi đường chủ hỏi ngược lại một tiếng về sau trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một người sau đó kinh ngạc nói lâm thiên diệu mọi người ở đây nghe được hắn nói lâm thiên diệu cái tên này thời điểm trong nháy mắt s ữ n g sờ từng cái từng cái trên mặt có chút bối rối cảm giác g i ố nhưng là bọn hắn biết rõ kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy nhưng là lâm thiên diệu phong cách làm việc đã hoàn toàn khắc ở trong đầu của bọn hắn bây giờ nghe lâm thiên diệu tới thoáng cái liền đã mất đi trước kia thật khí thế có chút sợ hãi lôi đường chủ nhìn thấy những người này bộ dáng từng cái rất là sợ hãi bộ dáng q u á c còn thể thống gì trước kia từng cái không phải khí thế ngẩng cao sao làm sao hiện tại chỉ là nghe được lâm thiên diệu danh tự chính là như thế chuyện xưa của hắn mặc dù rất nhiều nhưng là thực lực của hắn có bản đường chủ lợi hại sao đi theo bản đường chủ đi ra xem một chút bản đường chủ để các ngươi biết rõ ai mới là trên đời này đệ nhất nhưng mà cái này lôi đường chủ trong lòng cũng là có chút sợ hãi nhưng là hắn nghĩ chính mình sợ hãi nếu để cho những người này cho thấy được như vậy chẳng phải là giảm bớt nhóm người mình sĩ khí hơn nữa hắn nghĩ thực lực của mình đã tăng lên tới độ kiếp đ ỉ n h phong lâm thiên diệu căn bản là không phải là đối thủ của mình nghĩ đến thực lực của mình hắn chính là một trận lòng tin tràn đầy hoàn toàn không e ngại mọi người thấy lôi đường c h ủ bay ra ngoài cũng vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn bay đi lên v ù v ù đám người rất mau tới sân nhỏ giữa sân có ba người đứng đấy hai nam một nữ trong đó một tên xuyên quần áo thoải mái thanh niên đứng ở chính giữa dọc theo lộ ra bình thản cùng với chấn định ánh mắt kia phảng phất đã coi nhẹ hết thảy mà đổi thành bên ngoài một nam một nữ thì là đứng tại thanh niên phía sau vị trí căn cứ ba người thế đứng đó có thể thấy được thanh niên chính là cái này một nam một nữ người dẫn đầu mà cái này ba người chính là lâm thiên diệu cùng hỏa sứ thủy sứ trước kia thủy hỏa nhị sứ đến rồi biệt thự của hắn hai cái này sứ giả khi biết lôi đường chủ muốn phản bội lâm thiên diệu thời điểm liền lập tức đi lâm ra biệt thự ngay từ đầu bọn hắn cũng không biết lâm thiên diệu trở về rồi cho nên bọn họ hai người nghĩ muốn mời tiểu giao long cùng xí lôi đi chế phục lôi đường chủ nhưng bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu trở về rồi cho nên bọn họ liền trực tiếp nói cho lâm thiên diệu tiếp lấy ba người liền nhanh chóng chạy đến lâm thiên diệu người này ghét nhất sự tình chính là người khác phản bội chính mình nếu có phản bội mình người tồn tại vĩnh viễn cũng chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết cho nên lâm thiên diệu ra mặt giải quyết cái này lôi đường chủ hắn mới vừa vặn đi vào lôi môn đường trên không trung liền nghe đến lôi đường chủ phân phó lại muốn giết sạch hết thẻ cùng mình có quan hệ người này làm cho trong lòng của hắn càng là phẫn nộ bất quá lây tâm cảnh của hắn đã sớm đến rồi h ỉ nộ không hiện ra mặt cho nên từ trên mặt của hắn sự tình gì cũng không có nhìn ra vẫn là như vậy bình tĩnh chấn định mà thủy sứ giả cùng hỏa sứ giả hai người sở dĩ biết rõ lôi đường chủ muốn phản bội chủ yếu lôi đường chủ dẫn đầu nhìn thoáng qua lâm thiên diệu đồng thời hắn nhìn ra lâm thiên diệu tu vi độ kiếp sơ kỳ trong lòng nhất thời vui mừng đồng thời rất là xem thường nghĩ đến nguyên lai、like、cái này lâm thiên d i ệ u tu vi chỉ là độ kiếp sơ kỳ ta còn tưởng rằng tu vi của hắn đạt tới cảnh giới gì xem ra đối phó gia hỏa này hoàn toàn không cần sợ hãi mà cùng sau lưng hắn những người kia cũng tương tự phát hiện lâm thiên d i ệ u tu vi trong nháy mắt trong lòng đối với bọn hắn lôi đường chủ yên tâm khuôn mặt lộ ra một đạo vui vẻ biểu lộ xem ra thế giới đều là chúng ta lôi đường chủ móc móc lỗ thai của mình một bộ làm bộ không biết lâm thiên d i ệ u bộ rằng nói tiểu tử trước kia chính là người đang nói chuyện đi nhìn thấy lôi đường chủ là như vậy một cái thái độ lâm thiên diệu vẫn không nói gì đứng ở phía sau hỏa sứ lập tức quát lôi khâu đây là đối với ngươi lâm thiếu thái độ sao còn không nhanh chóng hướng lâm thiếu xin lỗi nhận sai lôi đường chủ lôi khâu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hỏa sứ một mặt khinh thường nói hỏa sứ nơi này đến phiên ngươi nói chuyện phần sao ngươi đáng ra nói chuyện sao lôi khâu đang nói lời này thời điểm hắn trong giọng nói ẩn chứa không ít linh khí hình thành một cổ khí thế ra lâm thiên diệu Thực lôi ự c của những người này h đều k n g có là l ô khâu c nhìn g ã n nên cảm nhận được một cái cố khí thế thời điểm, bọn hắn không có vận dụng linh cho cảm được cái cố có của khí thế thời khí một điểm, m h chống cự. Lôi khâu nhìn cự. Lôi thấy một điểm này trong lòng rất là hài lòng cảm thấy rất không sai hắn nghĩ muốn chính là cái này hiệu quả trong lòng rất là tự hào nghĩ đến chính mình chỉ là một cái khí thế liền để những người này như thế thực lực cường hãn cảm giác thật thoải mái hòa sứ mặc dù cảm nhận được khí thế của hắn bất quá cũng không có sợ hãi hắn chuẩn bị muốn nói chuyện bất quá lâm thiên diệu đã tại ý thức của hắn bên trong nói không cần nhiều lời lâm thiên diệu thản nhiên nói lôi khâu ta không muốn động thủ chính ngươi kết chính mình đi a lôi khâu nghe nói lời này không khỏi hỏi ngược lại một tiếng sau đó kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu tiếp lấy lại là lộ ra một bộ chế rêu biểu lộ nhịn không được cười ha ha lâm thiên diệu a lâm thiên diệu ngươi còn thật sự cho là mình là vô địch hay sao ngươi xem một chút tu vi của ngươi thực lực ngươi tại xem nhìn ta thực lực tu vi ngươi cảm thấy ngươi nói với ta để chính mình kết hợp vừa sao ha ha ha ha tại lôi khâu phía sau đám người cũng theo cười ha ha lúc này lâm thiên diệu ba người đã bị lôi môn đường một đám người cấp bao vây bất quá không có lôi khâu mệnh lệnh bọn hắn cũng không có động thủ hơn nữa cũng không dám động thủ bởi vì bọn hắn biết rõ nhóm người mình căn bản là không phải là đối thủ của lâm thiên diệu chỉ có chờ bọn hắn đường chủ động thủ mới được lâm thiên diệu không khỏi lắc đầu nhìn thấy hắn lắc đầu lôi khâu còn tưởng rằng lâm thiên diệu thừa nhận không nên nói như vậy ha ha cười nói lâm thiên diệu hiện tại biết mình nói sai đi bất quá bản đường chủ nhìn ngươi cũng là một nhân tài chỉ cần ngươi thần phục bản đường chủ bản đường chủ có thể tha cho ngươi một mạng để ngươi trở thành người hầu của ta về sau bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon lâm thiên diệu ngữ khí vẫn là bình thản như vậy ta lắc đầu chỉ là muốn nói ngươi là như vậy ngu xuẩn mất hôn cho ngươi cơ hội ngươi không t r â n quý mà thôi n g ư ơ i lôi khâu cảm giác rất là tức giận chính mình đơn giản chính là bị đ a bỡn bây giờ chính mình thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong cao thủ đệ nhất cường giả tồn tại c ư nhiên như thế cười nhạo mình tuất lâm thiên diệu ngươi lại dám như thế c h ả o phúng bản đường chủ bản đường chủ muốn cho ngươi biết độ kiếp đỉnh phong là ngươi cái này độ kiếp sơ kỳ không thể có thể so với tồn tại chương chín trăm chín mươi ba ngươi rõ ràng chỉ là lôi khâu tiếng nói vừa dứt hắn liền đem chính mình trên người linh khí tăng lên tới cực hạ n bất quá hắn cũng không có trực tiếp đối với lâm thiên diệu động thủ mà là định dùng linh khí của mình áp chế lâm thiên diệu khí thế trên người hô hô gợi lên phía sau hắn người cảm nhận được khí thế của hắn trong lòng cảm giác rất là cường hãn từng cái ở trong lòng nghĩ đây chính là độ kiếp đỉnh phong thật khí thế thật sự là quá kinh khủng chỉ là một cái khí thế nhóm người mình liền có thể cảm nhận được loại kia cường hãn cái này nếu là chủ động đối với chúng ta phát động công kích đây không phải là cường hãn hơn sao không thậm chí có thể nói đến lúc đó chỉ là dùng một cái khí thế nhắm vào mình đám người thì có thể làm cho đám người đánh ngã đơn giản chính là kinh khủng đến cực điểm lôi môn đường đám người nghĩ tới những thứ này về sau bọn hắn từng cái từng cái ánh mắt nhìn về phía lâm thiên、Liên、diệu trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu mặc dù là độ kiếp sơ kỳ nhưng là đường chủ lấy thực lực này đối với hắn hẳn là cũng để hắn cảm giác sợ chưa trong đầu mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn nhìn thấy lâm thiên、Liên、diệu bất động như núi lưng đấy Biểu Bọn cái liệt coi thể, chịu xuất chuyện lộ lòng vô vậy vậy vậy không không không cùng có có chúng chủ có cũng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chịu đến những khí thế này ảnh hưởng. hắn trong nghĩ, này đường phóng mánh như hắn như nào đây khả năng như vậy nhẹ nhàng, coi như trên thân không có chuyện gì, cũng không khả năng như vậy nhẹ nhàng. gì, khí thế khí thế, khả khả sao ta đã đây ở ra phía sau hắn hỏa sứ cùng thủy sứ áp lực đủ để đã chứng minh không chỉ là trong lòng bọn họ nghĩ như vậy lôi khâu trong lòng cũng là rất hoang mang thủy sứ cùng hỏa sứ tại cảm nhận được khí thế của hắn áp chế về sau trên mặt liền có một cỗ tương đối khó chịu biểu lộ thế nhưng là hắn nhìn lâm thiên d i ệ u một chút cũng không có hoàn toàn chính là một bộ không có bất cứ chuyện gì d á n g vẻ trong lòng của hắn rất là hoang mang đây rốt cuộc là bởi vì sao chẳng lẽ nói trên người của hắn thực lực không chỉ là độ kiếp sơ kỳ đơn giản như vậy nhưng là hắn nghĩ một chút đây tuyệt đối không có khả năng chính mình rõ ràng nhìn thấy lâm thiên d i ệ u trên người tu vi cũng liền chỉ là độ kiếp sơ kỳ hiện tại làm sao có thể không chỉ là độ kiếp sơ kỳ đơn giản như vậy đâu nhất định là hắn tại khổ khổ kiên trì không sai nhất định là hắn tại khổ khổ kiên trì nếu không giá hỏa này không thể lại như thế trong lòng nghĩ đến một điểm này nhịn không được hướng lâm thiên diệu dễu cực nói lâm thiên diệu ngươi khổ khổ kiên trì lại có tác dụng gì chứ ngươi có thể duy trì đến lúc nào bây giờ tu vi của ta thế nhưng là độ kiếp đ ỉ n h phong ta chỉ là một cái khí thế đều đã đầy đủ ngươi thừa nhận ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan nghe bản đường chủ nếu không bản đường chủ trong giây phút giết ngươi để ngươi kết thúc trên đời này lôi khâu mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem lâm thiên diệu kỳ thật hắn vẫn luôn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày tu vi có thể đột phá đến độ kiếp đình phong đồng thời vẫn chỉ là cái tuổi này liền đã đột phá này làm cho hắn cảm giác lòng của mình giảm thoáng cái tự phụ không ít càng là có một cỗ xương bá thiên hạ hùng tâm trang trí thủy sứ cùng hỏa sứ nhìn qua lâm thiên diệu bóng lưng trong lòng cũng có chút vì lâm thiên diệu lo lắng nhưng là bọn hắn cũng không sợ hãi lôi khâu hai người bọn họ bị lâm thiên diệu dùng khống hồn pháp khống chế ngoại trừ sợ hãi lâm thiên diệu cùng với nghe lâm thiên diệu phân phó những người khác bọn họ là sẽ không sợ sệt cùng với nghe theo hòa sứ hướng lâm thiên diệu mở miệng nói ra lâm thiếu hai chúng ta bảo h ộ ngươi rút lui ngươi bây giờ nhanh chóng rút lui đi hai người bọn họ nhìn thấy lâm thiên diệu đứng tại chỗ không hề động còn tưởng rằng lâm thiên diệu thật sự như là lôi khâu chỗ nói chỉ là tại đau khổ chống đỡ lấy mà thôi nhưng mà bọn hắn không biết điểm ấy khí thế đối với lâm thiên diệu tới nói một cô gió nhẹ cũng không bằng nhàn nhạt hỏi ngược lại rút lui chẳng lẽ các ngươi cảm thấy cũng chỉ là như vậy một cái phản bội có thể để cho ta rút lui sao nghe nói lâm thiên diệu hỏi lại thủy sứ cùng hỏa sứ hai người cảm giác lòng tin của hắn tràn đầy cảm giác không có đem lôi khâu để ở trong mắt đồng dạng đồng thời bọn hắn cũng lo lắng lâm thiên diệu sẽ bởi vì hắn nhóm lời của hai người mà đối với bọn hắn hai người sinh khí vội v a n g đáp lại nói lâm thiếu chúng ta cũng không phải là ý tứ kia chúng ta chỉ là vì an toàn của ngài cân nhắc lâm thiên diệu đương nhiên minh bạch hai người ý tứ k h o á t tay háo nói không cần giải thích ta biết hai người các ngươi ý tứ yên tâm đi hôm nay hai người các ngươi thông ra gặp nhau mắt thấy đến phản bội ta lâm thiên diệu hạ chẳng là cái gì hắn người này cuộc đời hận nhất loại kia phản bội người nhất là phản bội mình người lúc trước hắn thu qua một vị đồ đệ hắn một cái vị đồ đệ bởi vì một chút lợi ích vấn đề mà phản bội hắn mặc dù cuối cùng bị hắn thanh lý môn hộ nhưng là một lần kia phản bội hắn là hoàn toàn ghi tạc trong lòng đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến từ nay về sau sẽ không ở thu đồ cho nên đằng sau rất nhiều người muốn bái hắn vị sư liền xem như hiện tại cũng có người nghĩ muốn bái hắn làm thầy hắn kiên quyết không thu chính là không muốn có người thứ hai phản bội chính mình miễn cho đến lúc đó chính mình lúc giết người lại sẽ có một phen cảm giác đau lòng lôi khâu cùng với sau lưng đám người nghe nói lâm thiên diệu những lời này cảm giác lâm thiên diệu là ở vũ nhục chính mình lôi khâu nặng nề hừ một tiếng lâm thiên diệu ngươi cảm thấy nói mạnh miệng hữu dụng không thủy hạ của ngươi đã muốn bảo hộ ngươi rút lui ngươi liền muốn thật tốt nắm chắc một cơ hội như vậy ngươi thế mà bung ô tha cho một cơ hội như vậy hay là nói trong lòng của ngươi minh bạch liền xem như có hỏa thủy hai cái sứ giả bảo hộ ngươi ngươi cũng tương tự không cách nào rút lui cho nên liều chết x u ố n g d ư ớ i thật đúng là đừng nói ta phát hiện ngươi người này rất tốt mặt mũi liền xem như mệnh không có cũng muốn bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đối với lâm thiên diệu là có tác dụng cũng không phải là không có tác dụng cho nên hắn cũng không định thu hồi khí thế của mình đồng thời tại chính mình trong lòng nghĩ nếu như nói chính mình chỉ là bằng dựa vào khí thế liền có thể đem lâm thiên diệu đánh bại như vậy về sau chính mình liền thật sự hoàn toàn nổi danh giết một người tiểu binh không cách nào nổi danh nhưng là giết lâm thiên diệu đây chính là đơn giản nhất thành danh phương pháp lâm thiên diệu gặp hắn một bộ tự cho là nắm giữ toàn cục dáng vẻ mở miệng nói ra thật là có chút không muốn q u ấ y dày ngươi làm nằm mơ ban ngày nhưng là ta người này hận nhất người khác đối ta phản bội cho nên ngươi hôm nay phải chết trong n g á y mắt đám người rõ ràng cảm giác được lâm thiên diệu trên thân vù vù dâng lên một đạo khí thế bọn hắn chỉ là cảm giác được đạo này khí thế thời điểm trong lòng cũng có chút cảm giác sợ hãi nhưng mà tại khí thế hướng bọn hắn áp chế đến đây thời điểm bọn hắn trong nháy mắt cảm giác mình không thể thở nổi không chỉ là lôi môn đường người lôi khâu đồng dạng cũng là như thế chỉ một thoáng lôi khâu sắc mặt n h ấ t biến ở sâu trong nội tâm mặc dù rất không tin tưởng nhưng là đây là sự thực bởi vì hắn là chân chân thật thật cảm nhận được chính mình khó mà hô hấp cái này y đ â không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ngươi rõ ràng chỉ là độ kiếp sơ kỳ chương chín trăm chín mươi bốn miểu sát miểu sát đây tuyệt đối không có khả năng ngươi rõ ràng chỉ là độ kiếp sơ kỳ làm sao có thể phóng xuất ra mãnh liệt như vậy khí thế hẳn là ta áp chế ngươi là ta áp chế ngươi lôi khâu gian nan nói xong sắc mặt n h ă n nhó trong giọng nói mang theo chính mình không thể không tin tưởng ngữ khí nhưng là lại vô cùng không cam tâm chuyện cho tới bây giờ còn như vậy chấp mê bất ngộ chết không có gì đáng tiếc lâm thiên diệu gặp g i a hỏa này còn không có bất kỳ hối cải chi ý ngược lại là cảm thấy mình rất lợi hại bởi vì là chính mình nắm giữ toàn cục lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt trong n g á y mắt gia tăng trên người mình khí thế v ù v ù một cỗ nồng hậu dậy đặc thật khí thế hướng về lôi khâu áp chế xuống a lôi khâu nhịn không được kêu thảm một tiếng chỉ thấy thân thể của hắn từng cái bộ vị cũng bắt đầu trở nên vặt mẹo con mắt lỗ mũi miệng bắt đầu đổ máu thất khiếu chảy máu Giang giác. Tiếp lấy. một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến trong thai của mọi người lôi khâu thất khổng máu tươi càng ngày càng nhiều cũng đang tại cái thời điểm hắn trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí tước t h ủ y hỏa hai tên sứ giả thấy cảnh này ở sâu trong nội tâm nhịn không được run một chút trong lòng không khỏi nghĩ đến nguyên bản cái này lôi khâu còn dự định lấy khí thế đem chính mình lâm thiếu cho áp chế chết bọn hắn cũng cho rằng lâm thiếu không chịu nổi loại kia áp lực liền xem như chịu được thân thể cũng sẽ tương đối khó chịu nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu không chỉ có là thừa nhận lấy loại áp lực này ngược lại dùng trên người mình khí thế đem lôi khâu cho phản áp chế chết rồi không khỏi trong lòng suy nghĩ lâm thiếu trên người thực lực tuyệt đối không chỉ là hắn độ kiếp sơ kỳ đơn giản như vậy nếu như chỉ là độ kiếp sơ kỳ làm sao lại là lôi khâu đối thủ đâu như thế nào khả năng chỉ là một cái khí thế liền đem độ kiếp đỉnh phong lôi khâu cho áp chế chết đồng thời chỉ là vài giây đồng hồ thời gian hai người hiện tại đã biết rồi lâm thiên diệu lợi hại mà lôi môn đường mọi người thấy lôi khâu cứ như vậy ngã trên mặt đất tử vong trong lòng bọn họ luôn c uống hoàn toàn hốt hoảng kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu nguyên bản bọn hắn cho rằng chính mình đường chủ có thể đem lâm thiên diệu cho nhẹ nhàng giết chết nhưng này hết thể cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn tương phản trong đầu liên tiếp hiện lên lâm thiên diệu k i a thủ đoạn lợi hại gặp lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về hướng bọn hắn trong nháy mắt cảm giác mình đám người bị tử thần tập trung vào đồng dạng chỉ cần mình đám người có hành động gì trong giây phút liền sẽ bị đưa tiễn địa ngục trong lòng hoàn toàn sợ hãi phù phù một tiếng đang đối mặt lấy lâm thiên diệu người thoáng cái quỳ trên mặt đất hung hăng hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm thiếu thật xin lỗi chúng ta biết rõ sai rồi chúng ta cũng không phải thật sự nghĩ muốn phản bội ngài chúng ta đều là bị lôi khâu bức bách chúng ta cái khác bao quanh lâm thiên diệu ba người lôi môn đường thành viên cũng trong nháy mắt quỳ trên mặt đất lấy lâm thiên diệu mãnh liệt như vậy thực lực nếu như bọn hắn còn lấy lâm thiên diệu đối kháng như vậy không phải là muốn chết sao nhìn thấy bọn hắn hung hăng cầu xin tha thứ lâm thiên diệu khoát tay háo n g a khí lạnh lùng nói ra ta đã nói qua con người của ta ghét nhất người khác phản bội ta dù cho lôi khâu là bức bách các ngươi nhưng là ta xem lại các ngươi trước kia cười ha ha ánh mắt nhằm vào ta thời điểm cũng không giống như là bị người bức bách bộ dáng những người này nghe nói lâm thiên diệu trong lòng cực kỳ hối hận tại sao nhóm người mình trước kia muốn như vậy muốn cười tại sao muốn tại ánh mắt bên trong khinh bị lâm thiên d i ệ u đâu nếu như không có những chuyện kia cần phải hiện tại hướng hắn cầu tha còn có thể thành công đi lâm thiếu van cầu ngươi buông tha chúng ta đi chúng ta về sau không dám chỉ cần ngươi buông tha chúng ta chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa hiệu chúng ngươi cả một đời van cầu ngươi coi như chúng ta là một cái dám khoai trá đem chúng ta đem thả đi giờ phút này những người này vì mạng sống hoàn toàn không quan tâm điểm mấu chốt của mình hiện tại chỉ cần là bọn hắn có thể trốn qua một mạng đoán chừng để bọn hắn tự cung bọn hắn cũng sẽ nguyện ý giết lâm thiên diệu nói xong khí thế trên người có biến đến nồng hậu dày đặc mấy phần những người này cảm giác được ngập trời khí thế bàng bạc hướng mình đám người đ è xuống từng cái trong lòng sợ hãi vô cùng giờ k h ắ c này bọn hắn cảm giác mình một chân bước vào địa ngục một số người nghĩ muốn đứng lên chạy trốn nhưng là bọn hắn phát hiện trên người mình thì dường như có nặng ngàn vạn cân đồ vật đè ép không cách nào đứng lên đồng thời bọn hắn cảm giác mình rất khó hô hấp từng ngụm từng ngụm thở dốc một bộ sắp tử vong bộ dáng ngay vào lúc này bên cạnh hỏa sứ nghĩ một lát mở miệng nói ra lâm thiếu bọn hắn một nhóm người này bên trong có chúng ta người ách lâm thiên diệu nghe nói hắn nói như vậy đã thả lỏng một chút thần l ự ợ c áp chế h ỏ a sứ giả vội vàng giải thích nói lâm thiếu ta cùng với thủy sứ giả vì tốt hơn quản lý lôi môn đường tại lôi môn đường bên trong sắp xếp không ít người lần này chúng ta sở dĩ như vậy kịp lúc biết rõ lôi khâu muốn phản bội lâm thiếu đều là bởi vì người của chúng ta cho tin tức lâm thiên diệu nghe nói nàng lời này trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ chính là lo lắng cho mình g i ế t lầm người đem những người này khí thế trên người cho rút về nói hòa sứ đem người của ta kêu đi ra vâng hòa sứ giả lúc này nhìn về hướng quỳ trên mặt đất trong đó hai người nói a tùng a bố lập tức từ phía sau đứng ra hai tên nam tử trung niên cái k h á c quỳ trên mặt đất lôi môn đường đệ tử nhìn thấy hai người này thời điểm trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới là hai người này mật báo trước kia bọn hắn nhìn thấy hai người này thế nhưng là tích cực ca. quỳ trên mặt đất một người trong đó nói h ỏ a sứ ngươi có phải hay không sai lầm hai người bọn họ trước kia thế nhưng là vô cùng tích cực làm sao lại là người của ngươi đâu bọn hắn tại sao có thể là cho ngươi tin tức người đâu hòa sứ nhàn nhạt nhìn thoáng qua người này là ta nói cho bọn hắn hai người nhất định phải tích cực phối hợp một mực chờ đến chúng ta đến cái này nếu để cho các ngươi phát hiện hai người bọn họ còn có tư cách trở thành ta dùng người sao quỳ trên mặt đất người trong nháy mắt không lời nào để nói hắn biết rõ mình muốn hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ đã là không thể nào nhìn xem cái này đi ra hai người trong lòng rất là tức giận nếu như không phải là bởi vì a tùng a bố nhóm người mình cũng sẽ không như thế đều là bọn hắn làm hại nghĩ đến hắn đem trên người mình linh khí toàn bộ tăng lên trong miệng hét to hai người các ngươi đi chết đi a tùng a bố hoàn toàn không nghĩ tới g i a hỏa này lại đột nhiên công kích mình hai người hai người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự ở này người nằm đấm muốn nện ở trên người bọn họ lúc hai người thấy rõ ràng người này phù phù một tiếng ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu tử vong trong n g á y mắt hai người bọn họ nghĩ đến một người lâm thiên diệu không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu ôn quyền tôn kính cảm kích nói đa tạ lâm thiếu ân cứu mạng lâm thiên Diệu khẽ gật đầu hòa sứ lúc này còn nói thêm a tùng đem các ngươi người kêu đi ra miễn cho giết l ầ m vâng hòa sứ t r ư ơ n g chín trăm chín mươi lăm nguyên lai、like、là tới đây thành phố bình dương buổi tối bảy giờ thiên vân khách sạn bởi vì tiến vào mùa thu trời đã tối lúc này ở thiên vân đại t i ể u điếm bên ngoài đã đ ổ đầy các loại xe sang trọng lao tư lao tư huyễn ảnh các loại phiên bản dài lao phiên dài bản bàn xem lúc tuổi còn trẻ còn tuổi trẻ thể thao. xe ộ t chút được nhìn không đi người, ngang qua lấy ra điện thành o ạ i di người dạng dĩ, động của mình khen ảnh, của chụp có chút c kết g là đi t ẳ n bên cạnh g tới xe c h ụ phố ả n biểu bộ hiện chính thành h này dáng. ra ra ta xe Xem là p thiên dương hôm nay quần chúng vòng bằng hưu lại là từng đống xe sang trọng rồi mà có từng bảy trang bức người muốn xuất hiện rồi hôm nay thiên vân khách sạn sở dĩ sẽ hội tụ nhiều như vậy phú hảo chủ yếu là bởi vì đàm gia cử hành dạ tiệc từ thiện trên cơ bản mỗi một cái đại gia tộc hàng năm đều biết cử hành một lần dạ tiệc từ thiện mà cử hành gia tộc quên ra phần lớn tiền cái khác liền nguồn gốc tham gia người tùy ý quên đi ra trong đại sảnh lâm lao đầu không nghĩ tới người cũng tới rồi đàm ra lão gia tử nhìn thấy từ bên ngoài đi tới lâm sương huy nên đón đi lên một mặt cao hưng nói đi theo đàm lão gia tử bên cạnh còn có mấy cái lao đầu mấy cái này lão đầu nhìn thấy lâm sương huy đi tới bọn hắn cũng vội vàng nên đón đi lên bây giờ lâm sương huy tại bọn hắn trong hội này địa vị thế nhưng là so trước kia càng gia tăng đó cũng không phải bởi vì lâm gia tập đoàn trở nên cường hãn mà là bởi vì lâm gia lâm tiên liên diệu tại thành phố bình dương người nào không biết lần trước lâm láo gia tử qua đại thọ tám mươi tuổi thời điểm rất nhiều ngưu xoa nhân vật đều hướng lâm láo gia tử chúc mừng quan trọng nhất là những cái kia ngưu xoa nhân vật đều là một chút bọn hắn bình thường tiếp xúc không đến võ giả đối với những thứ này thương nhân mà nói chỉ cần là bợ đỡ được một số võ giả thậm chí một cái thực lực tương đối cường hãn võ giả vậy cũng là có lợi sự tình bất quá những võ giả này bình thường đều là xem thường bọn hắn loại này người trong lòng bọn họ sẽ nghĩ đến liền xem như những người này ở đây làm sao có tiền lại có thể thế nào nếu như chính mình nghĩ muốn bọn hắn ba canh chết tuyệt đối sống không tới canh năm những người có tiền này cũng là nghĩ đến những vấn đề này mới có thể nghĩ muốn định bợ võ giả mà trải qua lần trước lâm láo ra từ đại thọ tám mươi tuổi rất nhiều thương nhân đều cùng võ giả bình thường nói chuyện hoàn toàn không có cảm giác được kém một bậc hơn nữa còn cùng rất nhiều võ giả kết giao bằng hưu cảm giác mình được ích lợi không nhỏ kỳ thật lúc ấy đi tham gia lâm láo g i a t ử đại thọ tám mươi tuổi người đều biết rõ bọn hắn mặc dù có thể cùng những cái kia võ giả kết giao bằng hưu hoàn toàn đều là bởi vì lâm thiên diệu nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu những cái kia võ giả căn bản sẽ không đi tham gia lâm láo g i a t ử đại thọ tám mươi tuổi nếu như không phải là bởi vì hắn những cái kia võ giả nói chuyện cùng bọn họ thời điểm cũng sẽ không khách khí như vậy bởi vì những cái kia võ giả trong lòng suy nghĩ những thứ này tới tham gia lâm láo g i a t ử đại thọ tám mươi tuổi người rất có thể có lâm gia thân thích cái này nếu là chọc tới lâm gia thân thích cũng không phải một chuyện tốt nếu như thật sự cùng lâm gia thân thích kết giao bằng hưu về sau tại lâm minh chủ chỗ nào liền khá dễ nói chuyện rồi thế là từng cái đối với mấy cái này thương nhân đều là tương đối khách khí lâm sương huy nghe nói đàm lao gia tử nói như vậy vừa cười vừa nói đàm lão đầu ngươi nói gì vậy ta chỉ cần là có thể đi lại các ngươi đàm ra làm chuyện gì ta nhất định sẽ tới đàm lao gia tử nghe nói lâm sương huy rất là cao hứng hơn nữa hắn trước kia nói những lời kia cũng chỉ là nói đùa bởi vì hắn tin tưởng mình cùng lâm lão gia tử quan hệ hai người thế nhưng là đã có mấy chục năm quan hệ loại k ế t như sắt đồng dạng người căn bản là không có cách lý giải liền xem như bởi vì hắn cháu gái đàm vũ ngộng cùng lâm thiên diệu tiếp xúc hô nước cũng không có ảnh hưởng chút nào đến hai người bọn họ quan hệ mà liên quan tới đàm vũ ngộng cùng lâm thiên diệu vấn đề đàm lao gia tử cùng với đàm gia một đám người hiện tại cũng đang hối hận bên trong đàm lao gia tử dù sao là ở trong lòng nghĩ nếu như lúc trước đàm vũ ngộng cùng lâm thiên diệu thành như vậy bọn hắn đàm gia so bây giờ còn muốn huy hoàng quan trọng nhất là lâm thiên diệu cháu gái này con rể là thật rất không tệ hoàn toàn không phải người bình thường có thể có thể so với mỗi lần nghĩ tới những thứ này chuyện thời điểm hắn liền có một loại nghĩ muốn thu thập mình con trai xúc động nếu như không phải là bởi vì con của mình ban đầu là cực lực đồng ý cũng sẽ không thành cái dạng này lâm lao đầu ta mới vừa cùng ngươi đùa giỡn đàm lão đầu vừa cười vừa nói cái này ta đương nhiên biết rõ chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ ai là cái gì tính tình chúng ta còn không biết sao lâm láo ra tử ha ha mà cười cười đàm lão đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc tò mò hỏi lâm lão đầu ta nghe nói thiên diệu trở về rồi ngươi làm sao không mang theo hắn đến đâu người xem một chút nơi này có nhiều như vậy thanh niên người đàng về sau thiên hạ này vẫn là những thứ này thanh niên người mà đàm lão đầu lúc nói lời này đem chính mình con mắt nhìn liếc mắt bên trái vị trí lâm lão gia tử cũng hướng về bên trái nhìn lại chỉ thấy một đám thanh niên nam nữ ở chung một chỗ nói chuyện đàm vũ ngộng cũng đang trong đó lâm sương huy trong nháy mắt đã minh bạch đảm lão đầu ý tứ vừa cười vừa nói thiên diệu đi ra làm sự tình rồi bất quá khi hắn đi ra thời điểm ta cũng đã nói với hắn buổi tối hôm nay có các ngươi làm dạ tiệc từ thiện nếu như có thể tới hắn hẳn là sẽ chạy tới thiên diệu đứa nhỏ này so hiện tại cái này mấy năm người tuổi trẻ cũng còn tốt bận điệu này vừa mới vừa trở về lại nghe được hắn đi ra làm sự tình rồi lúc nào ngươi để hắn cho ngươi sinh cái chắc c h a i ngươi cũng n ắ m nghĩa cẩn thận tứ thế đồng đường cái này nếu là ta cũng có thể nhìn thấy tứ thế đồng đường ta liền xem như chết ta cũng nhắm mắt đàm lao gia tử nói lời này chính là muốn nói để thiên diệu cùng mình nhà vũ ngộng ở chung một chỗ lâm sương huy lão gia tử tự nhiên minh bạch ở trong đó ý tứ thở dài một hơi nói lão đàm nói thật ta cũng rất ư a thích vũ ngộng chỉ là bởi vì bọn hắn thế hệ này sự tình là bọn hắn sự tình chúng ta chỉ là lên một cái tác hợp tác dụng cái này muốn cho bọn hắn cưỡng ép ở chung một chỗ ngược lại sẽ không được hắn chỗ đàm lao gia tử cho tới bây giờ cũng không có từ bỏ cháu gái của mình cùng với lâm thiên diệu sự tình trong lòng của hắn cho rằng nếu như bây giờ lâm thiên diệu cùng mình cháu gái ở chung một chỗ cũng không mượn nhưng là sự thật chính là cùng lâm sương huy nói đồng dạng loại chuyện này không có khả năng cưỡng ép ép bọn hắn ở chung một chỗ dù sao cái niên đại này người trẻ tuổi cưỡng chế tính hắn áp chế bọn hắn căn bản lại không được không giống chính mình trước kia niên đại đó phụ thân nói ở chung một chỗ liền ở cùng nhau ai tùy duyên đi chuyện lúc trước kỳ thật trong lòng ta thật sự rất hối hận ai được rồi không nói lâm lao đầu ngươi trước ở bên trong chơi lấy ta chiêu hô một chút người chúng ta lập tức liền bắt đầu đàm lao ra t ử nói một chàng cuối cùng thở dài một hơi có chút nhận mệnh cảm giác được đàm lao đầu ta trước tìm một chỗ ngồi một chút lâm sương huy vừa cười vừa nói trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch đàm lao đầu hối hận nếu như nói cái này nếu là cháu gái của mình Trong lâm ò n g c ủ ì n đồng dạng cũng h lão à sẽ sự phi thường hối hận. Nhưng sự tình đ như、like like、gia tử vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ đi xuống liền nghe đến cửa ra và o chuyển đến một đạo nghe tới cũng không phải là như vậy hài hòa âm thanh mặc dù nói câu này a nghe tới cũng không có sự tình gì nhưng là từ trong giọng nói cảm giác không phải tốt như vậy hơn nữa người này lúc nói lời này lớn vô cùng âm thanh cũng chính bởi vì hắn lớn tiếng rất nhiều người đều nghe được một thanh âm không khỏi hướng về ngoài cửa nhìn lại chỉ thấy một tên lao đầu cùng với một tên thanh niên đi đến tên này lao đầu cùng với thanh niên đều là toàn thân hàng hiệu quần áo quần g i à y trên tay mang theo thủ biểu thêm lên ít nhất cũng là hơn triệu mọi người thấy hai người tư thế trong lòng không khỏi một trận hoang mang hai người kia là ai bọn hắn làm sao chưa từng có nhìn qua từng cái cẩn thận nghị luận hai người kia là ai ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta cũng chưa từng gặp qua nhìn cái này mặc khí t r ẳ n g này cũng hẳn là một cái thượng lưu xã hội người nhưng ta tại thành phố bình dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này à lúc này một tên lão đầu đông n h â n nói đúng rồi lão nhân này tựa như là thành phố lục danh dương đảo đám người nghe được thành phố lục danh dương đảo thời điểm nhao nhao cẩn thận nhìn xem bọn hắn thật đúng là phát hiện trước mắt lao đầu này chính là thành phố lục danh dương đảo đối với dương đảo người này bọn hắn mặc dù không có quá mức thân mật tiếp xúc nhưng là bao nhiêu cũng là biết dù sao thường xuyên xuất hiện tại trên tv thường xuyên kể một ít liên quan tới kinh tế vấn đề mà tại đây lúc có ba vị lao đầu hướng về dương đảo đi đến cao hưng nói dương lão làm sao ngươi tới chúng ta thành phố bình dương rồi ba vị này lao đầu cũng chính là dương đảo trong miệng bằng hữu đối với dương đảo xuất hiện trong lòng bọn họ cũng khá kỳ quái bất quá bọn hắn đảo mắt tưởng tượng chẳng lẽ là bởi vì bọn họ sinh ý làm được thành phố bình dương ba người bọn họ thế nhưng là biết đến dương đảo tập đoàn đoạn thời gian trước liền bắt đầu cùng lâm ra tập đoàn hợp tác rồi cho nên những người này trong lòng suy nghĩ rất có thể thì ra là vì vậy vấn đề nhưng là trong lòng bọn họ lại đột nhiên cảm giác được rất là kỳ quái theo đạo lý tới nói dương đảo đã không quản lý gia tộc làm ăn chỉ là thường xuyên xuất hiện tại trên t v giải thích một chút kinh tế vấn đề nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện đâu đối với cái này vấn đề trong lòng bọn họ là thật tương đối hoang mang tên này lao đầu sở dĩ sẽ xuất hiện tại thành phố bình dương tổ hợp nếu là bởi vì bên cạnh hắn thanh niên nam tử bên cạnh hắn thanh niên nam tử nếu như là lâm thiên diệu hoặc là hàn tư nhã tại nhất định có thể lần đầu tiên nhận ra người này chính là dương thiên bảo ở công ty dây dưa hàn tư nhã dương thiên bảo Chỉ bất quá bị Lâm t hắn i Diệu Tại Thiên Thiên Diệu ê n trận. Dương trận sau, thu thu sau, gặp thập thập được về về một một h Lâm Bảo bị liền lập t ứ cũng đi đồng đề đỉnh. đến lại thời biết nổi lôi tiếp Thiên máy mình mà mang tìm Lâm cáo sách.、Bất、quá bay này Bảo, bị Bình Bất Danh, ra ra ra ra sau, ra trở thành trạng, trận Trực theo thành tính rõ Lục phố hướng hắn chuẩn phố hắn vấn Dương Dương c về sổ không có trước tiên liên hệ lâm ra mà là tìm bằng hữu của mình thế nhưng là phát hiện đánh bằng hữu của mình điện thoại vô cùng ầm ĩ thế là tại mặt khác v à i bằng h ữ u trong miệng biết được là tới tham gia đàm gia dạ tiệc từ thiện thế là cũng theo đến đây dương đào nghe nói cái này ba cái lời của l ã o đầu ngự khí tương đối bình thản nói thế nào chẳng lẽ không có người ta ta liền không thể tới chơi đùa sao hơn nữa ta là tới xem các ngươi ba cái lao bằng h ữ u cái này không chào đón rồi dương lão ngài xem ngài nói ngươi tới thành phố bình dương chúng ta nhất định là hoan nghênh làm sao có thể không chào đón đâu đến ta giúp ngươi dẫn kiến một chút chủ nhân hôm nay trong đó một vị lão đầu vừa cười vừa nói nhưng là trong lòng của hắn cũng không phải là thật sự cười ba người bọn hắn cùng dương đ ạ o kỳ thật cũng không tính là cái gì tốt bằng hưu chỉ là bởi vì trước kia trên phương diện làm ăn có một chút lui tới cho nên tựu lấy bằng hưu lẫn nhau xưng h ồ cái này nếu là chân chính tính toán ra căn bản cũng không tính là cái gì bằng hưu hơn nữa ba người này bất kể là đối với dương đ ạ o bọn hắn cũng chỉ có thể là t i ê u dung bởi vì dương đảo thực lực so với bọn hắn cường h ã n rất nhiều liền xem như ba người bọn họ thêm lên gia tộc lực lượng cũng không phải là đối thủ của dương đảo hơn nữa bọn hắn vô cùng rõ ràng dương đảo người này l à người tuyệt đối sẽ không để người khác ngẫu nghịch chính mình càng ưa thích người khác tự chụp mình ngông ngựa cái này nếu là không tự chụp mình ngông ngựa trong lòng của hắn liền sẽ không có quá tốt ảnh hưởng bất quá lúc này đàm lao gia tử đã đi lên nhìn thấy dương đảo thời điểm vừa cười vừa nói dương lão cựu ngưỡng đại danh a cho tới nay cũng chỉ là tại trên t v nhìn qua ngươi không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy ngươi chân nhân hắn mặc dù trước kia chưa có tiếp xúc qua dương đ à o nhưng là tất cả mọi người là cùng một bối phận tại trên buôn bán dốc sức làm liền xem như chưa từng gặp qua chân nhân khẳng định cũng đã gặp một chút ảnh trụ hoặc l à như là hiện tại đàm lao đầu nói tại trên t v gặp qua dương đ à o cười cười khách khí hôm nay liền làm phiền ngươi hắn tự nhiên đó có thể thấy được đàm lao đầu chính là chủ nhân hôm nay cũng chính là cái này dạ tiệc từ thiện tổ chức người đồng thời hắn tại tới lúc sau đã điều tra tốt nơi này cũng biết đàm lao đầu danh tự dương lão nghiêm trọng n g ư ờ i có thể tới tham gia đó chính là tiểu đệ may mắn à, người đến đều là khách nhân mau mau mời đến đàm lão đầu dỗi ra một cái tay tỏ vẻ ra là một cái tư thế x i n mời dương đảo cũng không có nói quá nhiều chỉ là nhẹ gật đầu trên mặt biểu hiện ra bộ dáng tựa như là đem đàm lão đầu xem như một cái phục vụ viên bởi vì người bình thường tại đàm lao đầu như vậy m i thời điểm khẳng định đều sẽ nói phiền thoái không cần khách khí như thế một loại lời nói nhưng này ra hỏa hoàn toàn không có mọi người vây xem thấy cảnh này trong lòng suy nghĩ đàm lao đầu bị coi thường rồi bất quá bọn hắn cũng không dám nói chuyện ngay từ đầu nhận biết dương đào ba cái kia lao đầu một trận xấu hổ ánh mắt bên trong đối với đàm lao đầu biểu thị ấ y n ấ y đàm lao đầu đối bọn hắn cười cười biểu thị không có việc gì việc này cũng không phải những người này đối với hắn biểu hiện ra hắn cũng không có khả năng trách người khác kỳ thật bị dương đ à o như vậy đối đãi trong lòng của hắn cũng là có chút không thoải mái dù sao cũng là một cái tám mươi tả hữu tuổi lão nhân cũng không phải cái gì người xấu hẳn là đạt được một chút nên có tôn trọng nhưng là nghĩ đến sự tình hôm nay suy nghĩ một chút cảm thấy thôi được rồi tại dương đ à o cùng dương thiên bảo đi tới về sau dương đ à o bốn phía nhìn một chút chỉ thấy lâm sương huy ngồi ở trên ghế salon cắt lấy một chút hoa quả ăn đối với bên cạnh dương thiên bảo nói thiên bảo l ã o đầu kia chính là lâm gia lâm sương huy đi dương thiên bảo theo ra ra mình ánh mắt nhìn đi qua nhìn thấy lâm sương huy thời điểm khẳng định nói không sai chính là hắn hắn chính là lâm thiên diệu ra ra lâm thiên diệu đâu nói xong t r u n g quanh hắn nhìn một chút cũng không có nhìn thấy lâm thiên diệu trong miệng thất vọng nói lâm thiên diệu thế mà không có tới hắn cũng không nhìn thấy hàn tư nhã sau đó ở trong lòng tà ác nghĩ đến một cái đôi cậu nam nữ có phải hay không đi chỗ nào tờ tờ tờ đi bồi ra đi lên chương chín trăm chín mươi bảy đánh như thế nào đánh như thế nào trở về đi bồi ra đi lên dương đảo cùng hắn cháu trai hướng về lâm sương huy đi tới lâm sương huy đang tại ăn mấy thứ linh tình chợt thấy hai cái đông nghị thân thể ngăn tại trước mặt của mình che cản chính mình tia sáng cẩn thận nhìn một chút dương đảo đối với trước kia trong đại s ả n h phát sinh sự tình lâm sương huy cũng không có cẩn thận đi xem cho nên hắn thoáng cái cũng không có nhận ra dương đảo nhưng là hắn nhìn thấy dương đảo thời điểm cảm giác có chút quen thuộc hình như mình ở địa phương nào gặp qua cẩn thận nghĩ nghĩ đột nhiên nghĩ đến tò mò hỏi ngươi là thành phố lục danh dương tổng dương đào nhìn thấy vị trí này trong lòng cũng biết rõ nơi này không nhìn thấy đại sảnh chỗ nào cho nên lâm sương huy trước kia khả năng cũng không có thấy mình cùng trong đại sảnh người phát sinh sự tình cho nên nhìn thấy chính mình vẫn còn cần suy nghĩ nhưng là lâm sương huy cần nghĩ thời gian lâu như vậy mới có thể nghĩ ra tên của mình trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cao hứng trong lòng của hắn nghĩ đến mặc dù nói mình đã thối lui ra khỏi thương nghiệp vòng t ặ n g cho con của mình các cháu đi quản lý nhưng là mình thanh danh tại thương nghiệp vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn nói thế nào đến cũng coi là thương nghiệp trong vòng luận của mình tinh nhân vật đương nhiên dương đào trong lòng mặc dù không thế nào hài lòng nhưng là nghĩ tới đây là thành phố bình dương cũng không phải là địa bàn của mình tốt xấu cũng phải cấp người ta một chút mặt mũi khẽ gật đầu một cái không sai chính là ta lâm sương huy sao lâm sương huy không nghĩ tới dương đ à o nhận biết mình hơn nữa còn hỏi ngược lại chính mình một câu quan trọng nhất là hắn nhìn dương đ à o dáng vẻ hình như tìm hắn có chuyện trong lòng liền tương đối khốn hoặc chẳng lẽ lại dương đ à o cũng nghĩ đem chính mình cháu gái một loại gà cho cháu của mình bất quá đây cũng chỉ là hắn tại thầm nghĩ trong lòng cái này nếu là nói ra nhất định sẽ dẫn tới người khác nói chính mình tự luyến không sai ta chính là lâm sương huy không biết dương lão có chuyện gì lâm sương huy trong lòng nghi ngờ bao quanh âm thầm nghĩ dương đ à o cũng không phải là chúng ta thành phố bình dương người hắn tại sao lại tới nơi này rồi thật là có sự tình hay là nói đến du lịch dương đ à o cũng không có trước tiên trả lời lâm sương huy mà là đặt mông ngồi vào trên ghế salon hoàn toàn không k h á c h khí tiếp lấy nhàn nhạt hỏi nghe nói ngươi có một cái cháu trai gọi lâm thiên liên diệu nghe nói hắn nói như vậy lâm sương huy trong nháy mắt đã minh bạch quả nhiên là tìm đến mình cháu trai bất quá hắn nhìn dương đ à o cùng với dương thiên bảo sắc mặt hình như tìm cháu của mình cũng không phải là liên quan tới bất luận cái gì hôn sự thừa nhận nói không sai cháu của ta xác thực gọi lâm thiên diệu không biết thiên diệu có phải hay không địa phương nào đắc tội dương lão nếu quả như thật đắc tội dương lão như vậy ta lâm sương huy trong này thay thế ta cháu trai hướng dương lão nói lời xin lỗi dương đào hơi có chút kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm sương huy thế mà lại vì mình cháu trai xin lỗi khi hắn trong ấn tượng hắn nhưng là nhớ rõ lâm sương huy người này vô cùng sĩ diện đừng nói là vì mình cháu trai xin lỗi liền xem như chính mình nói xin lỗi sự tình cũng khó có thể để hắn làm nhưng là hiện tại hắn thấy được trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại lao ra hỏa này sợ h ã i chính mình trong lòng rất sợ h ã i chính mình đối với lâm gia xuất thủ đ à o mắt tỉ mỉ nghĩ lại khẳng định chính là như thế lâm gia tại thành phố bình dương mặc dù lẫn vào rất không tệ nhưng là cùng thành phố lục danh những cái kia xí nghiệp so r a liền cách biệt quá xa rồi cùng hắn dương ra so r a kia liền càng xa nghĩ đến lâm sương huy là kinh hãi khí thế của hắn thoáng cái tăng vọt không ít vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng nói chuyện hắn một bên dương thiên bảo cháu trai liền mở miệng nói ra xin lỗi có ích lợi gì xin lỗi có ích lợi gì nghe được dương thiên bảo liên tục hỏi hai tiếng lâm sương huy sửng sốt một chút trong nháy mắt minh bạch thật đúng là lâm thiên diệu cùng bọn hắn có mâu thuẫn bất quá đối với dương thiên bảo như vậy nói chuyện với mình trong lòng của hắn là có chút không cao hứng bất kể thế nào tới nói chính mình dù sao cũng là một cái trường bối ngươi một cái van bối cái mùi hướng lên trời nói chuyện với mình chính mình làm sao có thể sẽ cảm giác được cao hứng đâu mà dương thiên bảo giờ phút này cần phải muốn cảm thấy cao hứng nếu như không phải bình thường lâm sương huy lúc đi ra đều cũng có vương lâm bọn hắn trong đó hai người bảo hộ đi ra ngoài nhưng là bởi vì hiện tại lâm sương huy tu vi đã so với bọn hắn người cao cùng vương lâm ngang hàng cho nên hoàn toàn không cần vương lâm bọn hắn bảo hộ nếu như nói vương lâm bọn hắn một người trong đó ở chỗ này nhìn thấy dương thiên bảo là như vậy một cái thái độ bọn hắn tuyệt đối không chút do dự giáo huấn dương thiên bảo bởi vì lâm thiên diệu nói với bọn họ qua bất kể là ai nếu là đối với lâm sương huy vô lý trước thu thập một trận nói sau dương đảo cũng đang một bên cảm thấy lâm sương huy không cao hứng bất quá hắn cũng không có nói cái gì chỉ là đối với mình cháu trai khoa tay ra một cái đừng nói chuyện thủ thế lâm lão thật đúng là đừng nói cháu của ngươi lâm thiên diệu thật đúng là tại ta chỗ này phạm vào một chút sự tình lâm sương huy không có nghe lâm thiên diệu nói qua tại dương đào nơi này phạm vào chuyện gì bất quá hắn nghĩ một hồi hình như thiên diệu cơ hồ làm sự tình gì đều không có cho mình thật tốt nói chỉ nói là một chút đại khái vấn đề đồng thời những cái kia đại khái vấn đề đều là một chút tương đối vấn đề nghiêm trọng về phần đắc tội dương g i a vấn đề nhất định là thiên diệu cảm thấy vấn đề không lớn cho nên cũng không có nói với mình kỳ thật lâm sương huy trong lòng vô cùng minh bạch mặc dù nói dương ra tại giới kinh doanh lực ảnh hưởng lớn vô cùng nhưng là hắn tại làm sao lớn cùng thiên diệu người tu chân này so ra căn bản cũng không tính là gì nếu để cho lâm sương huy biết rõ lâm thiên diệu là một cái so người tu chân còn muốn lợi hại hơn tồn tại hắn khả năng càng sẽ nghĩ như vậy dương ra sự tình đối với thiên diệu tới nói liền càng thêm không phải là cái gì vấn đề không biết thiên diệu tại dương lão nơi này phạm vào cái gì sai nếu như có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ta có thể trợ giúp thiên diệu hóa giải một chút lâm sương huy biết rõ cái này dương đào ngay từ đầu xuất hiện thời điểm tự lấy một cái khoan dung nói chuyện cùng hắn sự t ì n h khẳng định không phải đơn giản như vậy hơn nữa trong lòng của hắn còn thật sự muốn nhìn một chút thiên diệu cùng bọn hắn phát hiện sự tình gì việc này nói lớn không lớn nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ cháu của ngươi lâm thiên diệu đánh cháu của ta dương thiên bảo hơn nữa hắn ra tay còn vô cùng hung ác để cho ta cháu trai đến bây giờ cũng còn cảm giác được đau đớn dương đào liếc một cái lâm sương huy nói lâm sương huy đem chính mình ánh mắt nhìn về phía dương thiên bảo gặp hắn một mặt có người làm chỗ dựa thần khí bộ dáng cười cười nói với dương đảo dương lão đây thật là thật xin lỗi nếu như có thể mà nói ta nguyện ý bồi thường một chút phí tổn cho người cháu trai một chút phí tổn lâm lão đầu lời này của ngươi chẳng lẽ là nói ta dương ra tiền không có ngươi lâm ra nhiều không dương đảo chất vấn nhìn xem lâm sương huy lâm sương huy giật mình hắn không nghĩ tới dương đảo sẽ như thế lý giải cái này dĩ nhiên không phải ta chỉ là một cái tâm ý mà thôi lâm s ư ơ n huy hôm nay ta liền nói thật cho ngươi biết đi để ngươi cháu trai đi ra cho ta cháu trai xin lỗi đồng thời đánh như thế nào liền để cháu của ta đánh như thế nào trở về chương chín trăm chín mươi tám đem hắn ném ra lâm s ư ơ n huy hôm nay ta liền nói thật cho ngươi biết đi để ngươi cháu trai đi ra cho ta cháu trai xin lỗi đồng thời đánh như thế nào liền để cháu của ta đánh như thế nào trở về dương đào đang nói lời này thời điểm tương đối lớn âm thanh hơn nữa thân phận của hắn tương đối đặc thù khi hắn tiến vào đại sảnh về sau một số người ánh mắt liền đặt ở trên người hắn khi hắn nói như vậy một tiếng về sau đưa tới một nhóm người chú ý những người này thấy cảnh này trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện gì xảy ra chẳng lẽ muốn dương đảo cùng lâm sương huy nháo lên, lên rồi chuyện này không có khả năng lắm đi lâm sương huy lão ra tử bình dị gần gũi hoàn toàn không có gì giá đỡ người đầu tiên hắn làm sao có thể cùng dương đảo nháo lên đâu không đúng lời này là dương đ à o lớn tiếng nói ra trước kia đàm lão mời dương đ à o đi vào thời điểm cái này dương đ à o chính là một bộ tương đối chành c h ứ bộ dáng rất có thể là hắn chủ động chọn lâm lão bất quá này thật đúng là kỳ quái cái này dương đ à o khiêu chiến lâm lão hắn không phải là rõ ràng khó chịu sao được rồi rất có thể dương gia này thực lực cũng không yếu dù sao tại thành phố lục danh mạnh như vậy đoán chừng đằng sau cũng có đại nhân vật gì bất kể nói thế nào lâm ra cùng dương ra đều không phải là chúng ta những người này có thể chọc cái này nếu thật là hai người bọn họ nháo ra chuyện gì vẫn là lặng lẽ xem k ị đi đàm lao mấy người lúc này hướng về nơi này đi tới mà lâm sương huy nghe nói dương đào lời này hoàn toàn không có để ý rất là bình tĩnh nói dương lão lâm thiên diệu cùng ngươi cháu trai sự tình đây là bọn hắn van bối sự tình ta cảm thấy không nên chúng ta xuất thủ đến giúp đỡ cái này nếu là làm không tốt người khác sẽ nói ỷ lớn hiếp nhỏ lấy thân phận của trưởng bối khi dễ văn bối dương đào nghe nói lâm sương huy lời này trong lòng minh bạch trong đó ý tứ chính là muốn nói cho hắn để cho mình cháu trai cùng lâm thiên diệu đi giày vò nhưng là hắn nghĩ một chút căn cứ từ mình cháu trai miêu tả hắn hoàn toàn s o l o không được lâm thiên diệu hơn nữa nhà mình đã có loại này lớn ưu thế so lâm ra còn cường hắn hơn còn tới cái gì tiểu bối ở giữa tỉ thí đâu hoàn toàn không thèm để ý nói lâm sương huy đừng cho ta nói những cái kia không có ích lợi gì đồ vật ta dương đào hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này rồi để ngươi cháu trai đi ra cho ta cháu trai xin lỗi đồng thời để cho ta cháu trai đánh trở về nếu không hết t h ả đều không phải tốt như vậy xử lý đàm lão lúc này vội vàng đi lên nói dương lão đây là chuyện gì xảy ra có lời gì chúng ta mọi người hảo hảo mà nói nha hôm nay là dạ tiệc từ thiện hoàn toàn không cần thiết khiến cho như vậy cứng ắ c cái này nếu để cho các vị truyền thông bằng hữu chuyên đi sự tình cũng không phải là tốt như vậy trong lòng của hắn suy nghĩ một chút cái này dương đ à o là một cái thường xuyên xuất hiện tại trước mặt công chúng nhân vật đã biết nói gì hắn hẳn là sẽ thu liễm một chút từ vừa mới bắt đầu dương đ à o lúc tiến vào đàm lão đầu liền phát hiện sự tình không phải như vậy thích hợp ra hỏa mặc dù biểu hiện đồng dạng nhưng là từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy hắn là mang theo mục đích mà tới dương đ à o nghe nói đàm lão đầu nói như vậy nhìn xem đang tại ba ba ba người chụp hình nói hôm nay ta hết thể ngôn hành cử chỉ các ngươi nếu ai truyền đi liền đợi đến liên hệ người nhà nhạc sắp đi đừng nói ta dương đảo là ở uy hiếp người các ngươi cần phải rõ ràng ta có thực lực kia những thứ này đang tại người chụp hình nghe nói lời này trong nháy mắt đem chính mình máy ảnh bung ra nói thật trong lòng của bọn hắn cũng rất sợ hãi bọn hắn thân là truyền thông phương diện người bình thường càng thêm chú ý một chút tin tức cho nên đối với dương đảo bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận biết đàm lao không nghĩ tới chỉ là như vậy hai ba câu nói những người này cũng không dám vỗ lại một lần nữa nói với dương đào dương lão có chuyện gì chúng ta thật tốt nói chờ hôm nay dạ tiệc từ thiện qua đi chúng ta lại đến thương nghị a hồng không tốt cho ta một bộ mặt dương đào nghe nói đàm lão đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái ta cho ngươi cái gì mặt mũi ngươi đáng giá ta nể mặt ngươi sao đàm lão đầu nghe nói lời này trong nháy mắt giá khẩu không trả lời được khoe miệng co quắp động mấy lần hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên bị người nói như vậy trong lòng thật đúng là không biết nói cái gì mà ở lúc này vị gia ra, ra này nếu như ngươi muốn tại chúng ta nơi này náo sự như vậy ta làm phiền các ngươi hai vị đi ra một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến mọi người nhìn về phía đạo này âm thanh liền thấy một tên cô gái trẻ tuổi đứng đi ra nhìn thấy tên này cô gái trẻ tuổi thời điểm đàm lao đầu thở nhẹ một tiếng tiểu ngộng mà dương thiên bảo thấy được nàng thời điểm ánh mắt bên trong p h o n g xuất ra một đạo tinh quang trong lòng không nhịn được nghĩ không nghĩ tới thành phố bình dương mỹ nữ cái này sao nhiều xem ra ta bằng hữu kia nói không một chút nào sai thành phố bình dương chính là một mỹ nữ như mây địa phương tất cả mọi người nhận biết tên này cô gái trẻ tuổi nàng chính là đàm l a o đầu cháu gái đàm vũ mộng dương đào nhữ mày không nghĩ tới lúc này có người đứng ra đồng thời vừa mới bắt đầu nghe được thanh âm thời điểm nghe ra là thanh âm một nữ nhân đồng thời căn cư âm thanh hắn còn có thể đánh giá ra nữ tử tuổi tắc không phải rất lớn hiện tại hắn nhìn kỹ giống như mình nghĩ tuổi không lớn lắm rất có thể còn không có cháu của mình lớn tuổi trong lòng suy nghĩ chỉ như vậy một cái nhóc con cũng dám như vậy nói chuyện cùng hắn chất vấn ngươi nói cái gì đàm vũ n g ộ n g đối với hắn lại một lần nữa hỏi lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bởi vì nàng trong lòng rõ ràng lao đầu này lai lịch không nhỏ đã biết nói gì hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc hiện tại chất vấn chính mình cũng là bình thường ta nói nếu như ngươi muốn náo tự i ể ra đi náo chúng ta nơi này hôm nay vẫn có chuyện trọng yếu không hy vọng có bất kỳ chuyện tình không vui đam vũ ngộng lại một lần từng chữ từng câu nói dương đào một hơi thở liên tục nói ba cái tốt t ố t t ố t t ố t thành phố bình dương quả nhiên là một cái nước sâu địa phương một cái tiểu nữ hải tử nói chuyện đều lớn gan như vậy lâu như vậy đến nay lão phu còn là lần đầu tiên bị một đứa bé nói như vậy hắn mặc dù là nói như vậy nhưng là sắc mặt của hắn không một chút nào đẹp mắt từ trong ánh mắt của hắn hoàn toàn đó có thể thấy được hắn tức giận nặng nề hơn một tiếng bất quá ta hôm nay nếu là không đi đâu không đi cũng được không muốn tại chúng ta nơi này náo h sự liền có thể nếu không ta sẽ mời bảo an đem các ngươi đưa ra ngoài đàm vũ ngộng thái độ vô cùng minh xác ngữ khí cũng vô cùng kiên định dương đào gặp từng đôi mắt nhìn mình trong lòng rất là phẫn nộ một đứa bé cùng mình nói như vậy đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình h ừ tiểu nữ hoa ta hôm nay chính là hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này náo h sự ta chính là muốn nhìn ngươi có cái kêu bản sự tiễn đưa ta đi ra sao đương nhiên có lẽ các nhân viên an ninh rất nghe lời ngươi đem chúng ta ông cháu hai người cho đưa ra ngoài nhưng là ngươi thật sự không c ố kỵ gia tộc của ngươi chết sống sao nghe lời ngươi khẩu khí ngươi nên là đ ả m ra người đi các ngươi đ ả m ra là muốn cùng chúng ta dương ra chống lại đến cùng vì lâm ra muốn từ bỏ gia tộc mình sản nghiệp ngươi đem hắn ném ra chương chín trăm chín mươi chín ngươi đem hắn làm đem hắn ném ra ngay tại đàm vũ ngộng bị uy hiếp đến không biết làm cái gì dương đào ông cháu hai người một mặt thần khí thời điểm giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa chuyển đến đám người nghe thấy một thanh âm thời điểm nhao nhao s ư n g sở nhất là dương đào ông cháu hai người người nào dám ở lúc này thời điểm nói chuyện thật chẳng lẽ muốn cùng bọn họ thành phố lục danh dương ra đối nghịch hay sao nhưng là hắn nghĩ một chút bất kể là ai đều không dễ dùng trước kia đàm vũ mộng đứng ra chuẩn bị làm chim đầu đàn cuối cùng còn không phải bị hắn dễ dàng mấy câu đã bị giải quyết quan trọng nhất là eo muốn ủng hộ thẳng cái chịu nổi, giả. Liền này eo nếu như chịu không nổi, như vậy vẫn luôn là vậy eo e x mà như đứng ra nói chuyện, bên n thể thế ra có lại vực yếu kẻ o cuối cùng cũng phân là phút đồng hồ nhận túng. phút hồ là Mà khi đàm vũ ngộng đàm lao đầu cùng với lâm sương huy nghe được thanh âm này thời điểm bọn hắn hơi kinh ngạc nhất là đàm vũ ngộng cùng nàng cũng đ ó i mớn càng là kinh ngạc đạo này âm thanh thật sự là quá quen thuộc mặc dù nói mấy tháng không có gặp cũng không có đang nghe đạo này âm thanh nhưng là hai người bọn họ đồng d ạ n g có thể nghe được đạo này âm thanh là của ai ở đây một số người bọn hắn cũng biết một thanh âm chủ nhân là ai bất quá bọn hắn trong lòng tương đối hoang mang không phải nói hắn rời khỏi thành phố bình dương có chuyện quan trọng đi ra xử lý sao tại sao trở lại đã trở lại như vậy hôm nay vẫn thật là có trò hay nhìn dương gia này chuẩn bị khi dễ ra ra của hắn nhìn ngươi sự tình không phải đơn giản như vậy rồi thật tốt xem cứ đi những cái kia nghe r a đạo này thanh âm thời điểm bọn hắn lặng lẽ tại chính mình trong nội tâm nghĩ đến biết rõ tiếp xuống khẳng định có trò hay nhìn nhưng là cụ thể là dạng gì trò hay liền muốn bọn hắn từ từ thưởng thức đi xuống nhao nhao nhường ra một con đường chỉ thấy một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại cửa đại sảnh sau đó hướng về nơi này đi tới tên thanh niên này chỉ có hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi cả người quần áo thoải mái cái này nếu là người bình thường nhìn thấy hắn cái này mặc đoán chừng ngoài cửa bảo an cũng sẽ không để cho t i ề n đến bởi vì hôm nay tới người vị nào không phải âu phục dày ra cực kỳ chính thức nhưng là bây giờ xuất hiện tên thanh niên này chỉ là một bộ phi thường tùy ý quần áo thoải mái những người an ninh này sở dĩ không có ngăn hắn lại hoàn toàn là bởi vì cái này chút bảo an biết hắn bởi vì hắn tại thành phố bình dương loại này cao cấp nơi trốn chỉ cần không phải mới tới người cơ hồ đều biết hắn là ai dương thiên bảo nhìn thấy tên thanh niên này thời điểm cảm giác mình hỏa khí trong nháy mắt mọc lên rất là tức giận nói lâm thiên diệu người r ố t cuộc đã đến mà đi theo dương thiên bảo ra ra dương đảo hắn lại nghe được con của mình gọi lâm thiên diệu thời điểm trong nháy mắt khẽ giật mình không nghĩ tới tên thanh niên này chính là lâm thiên diệu vẫn là tuổi trẻ mà so với mình cháu trai còn trẻ trong lòng không khỏi nghĩ đến cháu của mình thế mà đánh không lại hắn hắn nhìn lên tới cũng không phải rất r ắ n chắc ca suy nghĩ một chút không biết tại sao hắn còn có một loại mất mặt cảm giác nhưng là suy nghĩ một chút vấn đề này cũng nói không chính xác cái này nếu là vạn nhất cái này lâm thiên diệu vẫn là một cái luyện con người vậy hắn cháu trai đánh không lại lâm thiên diệu cũng là bình thường hơn nữa hắn hôm nay tới chính là vì cháu của mình lấy lại danh dự hắn tự nhiên sẽ không đối với mình cháu trai biểu hiện ra quá nhiều bất mãn người đến chính là lâm thiên diệu trước kia khi hắn cùng hòa sứ thủy sứ hai người làm lôi môn đường về sau hắn liền nhận được ra ra mình điện thoại bảo hôm nay buổi tối có một cái đàm ra làm dạ tiệc từ thiện đàm lao ra tử rất hy vọng hắn có thể đi thăm gia lâm thiên diệu đối với tụ hội nhất là như vậy một đám không thế nào quen thuộc người tụ hội trong lòng của hắn càng là không thế nào ưa thích nhưng là suy nghĩ một chút nếu là đàm lao gia ra tổ chức hơn nữa còn cố ý mời mình đi thăm gia như vậy chính mình dứt khoát liền đi qua nhìn xem dù sao cái này đàm lao gia tử cùng mình ra ra quan hệ cũng không phải là đồng dạng hai người thế nhưng là huynh đệ quan hệ chính mình cũng không thể để cho ra ra khó làm người thế là lâm thiên diệu liền nhanh chóng hướng về thành phố bình dương bay trở về lấy hắn bây giờ sức chiến đấu nghị muốn bay so máy bay nhanh hoàn toàn không là vấn đề cho nên rất nhanh liền về tới thành phố bình dương đi vào thành phố bình dương về sau hắn trực tiếp hướng về nơi này chạy đến vừa tới nơi này ở bên ngoài liền nghe đến có người dỗi ra ra của mình đàm vũ ngộng đi ra hỗ trợ cũng bị dỗi rồi đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến lập tức trực tiếp mở miệng để người đem dương đào ông cháu hai người ném ra độ thấp hơn loại này khiêu chiến chính mình lâm r a huy nghiêm ngời hắn là không có khả năng nhân từ nương tay nên cho giao hấn nhất định sẽ cho lâm thiên diệu rất nhanh liền đi tới dương đ à o trước mặt khi hắn nhìn thấy dương đ à o bên cạnh dương thiên bảo hắn đại khái trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì rồi xem ra chuyện này cũng là bởi vì chính mình dương đ à o tùy ý đánh giá liếc mắt lâm thiên diệu thản nhiên nói ngươi chính là lâm thiên diệu chẳng lẽ ngươi lúc trước không có nghe được cháu của ngươi nói lời sao hay là nói ngươi đem hắn xem thành là đánh g rắm nghe không hiểu lâm thiên diệu xem xét hai người này tướng mạo cùng với tuổi tác hắn trong nháy mắt liền minh bạch hai người này tuyệt đối là ông cháu hai người hơn nữa hắn nói chuyện hoàn toàn không k h á c h khí một chút cũng không có cho dương đào lưu lại bất kỳ mặt mũi này chủ yếu là bởi vì dương đào không cho hắn ra ra mặt mũi không cho hắn ra ra mặt mũi hắn thấy so không cho mình mặt mũi còn nghiêm trọng hơn nếu là như thế như vậy mình cần gì cho người này mặt mũi đâu dương đào nghe nói lâm thiên diệu những lời này trong nháy mắt khẽ giật mình hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu miệng sẽ như thế lợi hại nói xong một chút tình cảm cũng không cho mình cằn c ắ n răng quắp tốt một mình ngươi tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn hoàn toàn không hiểu được tôn trọng t r ư ở n g bối trường bối ngươi là đang nói ngươi sao ngươi tại sao không nói ngươi già mà không kính đâu lại có thể nói ngươi lấy thân phận của t r ư ở n g bối khi dễ một tên tiểu bối đâu ngươi đã không đem mình làm là t r ư ở n g bối như vậy chúng ta tại sao muốn đưa ngươi xem như một cái t r ư ở n g bối đến đối đãi chẳng lẽ ngươi trời sinh cùng người khác khác biệt ngươi là trên đầu mọc sừng vẫn là cái mông mọc đôi lâm thiên diệu lốp bốp mà nói một trận đám người nghe nói những lời này cảm giác rất là hả giận nhất là đàm vũ ngộng trong lòng của nàng biết rõ lâm thiên diệu nói dương đào lấy trưởng bối khi dễ tiểu bối hay là tại chỉ dương đào nói chuyện d ố i chính mình thời điểm đàm lao gia tử trong lòng cũng là một trận dễ chịu trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới thiên diệu không chỉ là thân thủ tốt khẩu tài cũng không kém a nói rất hay nếu như không phải là bởi vì hiện tại cái này cái tình huống đặc biệt đàm lao gia tử có một loại nghị muốn vỗ tay gọi tốt xúc động nhưng là trong lòng của hắn minh bạch hiện tại mình không thể làm như vậy người dương đào trong nháy mắt bị nói á khẩu không trả lời được trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải trong lòng rất là phẫn nộ chính mình thế nhưng là sống mấy chục năm người cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua hôm nay lại bị một tên tiểu bối r ố i mà nói đều nói không được đơn giản chính là thật đáng giận nỗ lực để cho mình tỉnh táo vài giây đồng hồ c h ư ơ một nghìn ta cũng gọi điện thoại tại dương đảo tĩnh táo vài giây đồng hồ về sau hắn từ từ hồi thần lại lại một lần nữa nhìn thấy lâm thiên diệu lâm thiên diệu lão phu không muốn cùng ngươi tranh luận nhiều như vậy lão phu hôm nay tới là có chuyện quan trọng tìm ngươi chuyện quan trọng gì cho ngươi một phút đồng hồ thời gian nói nếu như tại k ỳ kỷ oai oai đ ừ n g trách ta thật sự đem ngươi ném ra lâm thiên diệu mặc dù trong miệng hỏi thăm hắn sự tình gì nhưng là hắn đại khái cũng đ o á n được chỉ là hắn cũng không định chủ động nói ra ngươi có phải hay không đánh cháu của ta dương đào nhìn xem lâm thiên diệu chất vấn khi hắn sau khi nói xong lời này nhìn thoáng qua bên cạnh mình dương thiên bảo biểu thị dương thiên bảo chính là mình cháu trai lâm thiên diệu trùng điệp nhẹ gật đầu trực tiếp thừa nhận không sai ta chính là đánh hắn về phần tại sao đánh dương thiên bảo lâm thiên diệu cũng không muốn nhiều lời bởi vì chuyện này hoàn toàn không tiện mở miệng không có khả năng nói bởi vì dương thiên bảo dây dưa vợ của mình cho nên đánh hắn t ố t t ố t dương đào mở miệng liên tục nói hai cái chữ tốt mặc dù lao nhân này nói hai cái chữ tốt nhưng là đám người từ trên mặt của hắn đó có thể thấy được lao nhân này cũng không phải nói đánh thật hay mà là khác chỉ ý tứ khác dương đào tiếp tục nói lâm thiên diệu ngươi đã thừa nhận liền tốt ta còn lo lắng ngươi không thừa nhận hắn nói như vậy đám người cũng minh bạch hắn vì cái gì nói xong rồi nguyên lai là nghĩ biểu đạt lâm thiên diệu thừa nhận tốt lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn thoáng qua dương thiên bảo lại nhìn một chút hắn bình thản nói cái này không có gì không tốt thừa nhận đánh cháu của ngươi mà thôi hắn mạo phạm ta liền xem như ta giết hắn lại có làm sao dương đào nghe nói lời này thân thể trong nháy mắt giật mình hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được ngươi gan lớn như thế ở trước mặt của hắn vậy mà nói thẳng liền xem như giết hắn cháu trai thì thế nào lâm thiên diệu ngươi quả thực quá khoa trương chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nơi này là thành phố bình dương ngươi liền có thể khoa trương sao ngươi biết rõ ta là ai không dương đào ở trong lòng nghĩ có phải hay không lâm thiên diệu còn không biết hắn là ai cho nên mới sẽ phách lối như vậy hương úc những chuyện này hắn dự định đem chính mình thanh danh báo ra đi nhìn lâm thiên diệu là một cái dạng gì biến hóa lâm thiên diệu khẽ hừ một tiếng ta không cần biết ngươi là ai nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn kiếm chuyện như vậy ta chắc chắn sẽ không k h á c h khí ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này đương nhiên nếu như ngươi làm u ố n thật tốt đợi ở chỗ này cũng được bất quá đừng chọc lửa ra d a của ta ngươi lâm thiên diệu tiểu tử ngươi lợi hại đã như vậy ta nghĩ ngươi là hoàn toàn không quan tâm chính mình g i a tộc xí nghiệp rồi xem ra ngươi gia tộc xí nghiệp đưa cho ngươi tự tin quá mạnh mẽ như vậy ta hiện tại liền để ngươi biết ngươi trố ỷ lại gia tộc xí nghiệp trong mắt của ta chẳng là cái thá gì ta hiện tại trong giây phút thì có thể làm cho ngươi gia tộc xí nghiệp đóng cửa ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến lúc đó các ngươi như thế nào cầu ta dương đào ngữ khí hung á c nói lâm thiên diệu dối ra một cái tay hoàn toàn không quan trọng nói ồ phải không như vậy ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lanh gì lại là như thế nào để cho ta lâm ra xí nghiệp đóng cửa t ố t t ố t dương đào lại bị lâm thiên diệu tức giận tới mức nói hai cái tốt hắn vốn cho là lâm thiên diệu đang nghe đã biết nói gì về sau sẽ hướng mình chịu thua bởi vì hắn thấy giống lâm thiên diệu loại gia tộc này con cháu lại hoặc là người của gia tộc một khi gặp được lợi hại hơn gia tộc chỉ cần là bắt đầu đối bọn hắn phát động công kích hay là sắp có công kích dấu hiệu liền sẽ bắt đầu chịu thua nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu một chút cũng không c o i chịu thua ý l i h n nguyên vẫn là như vậy một bộ thái độ lâm thiên diệu làm ra một cái dấu tay xin mời nói đừng một mực nói xong a có bản lãnh gì liền xử x u ấ t tới đi nếu như không có bản sự kia liền nhanh đi ra ngoài đừng ở chỗ này q u ấ y dày người khác tụ hội hơn nữa người khác vẫn là làm dạ tiệc từ thiện không có chuyện gì cùng ngươi làm càng rỡ dương đào vừa mới chuẩn bị muốn nói tốt nhưng là nghĩ đến hiện tại lâm thiên diệu lời nói lo lắng cho mình nói một cái tốt lại bị lâm thiên diệu nói mình chỉ là ai nói tốt thế là trực tiếp nhìn thấy bên cạnh mình dương thiên bảo hắn phát hiện mình cháu trai dương thiên bảo cũng không nói lời nào chỉ là đứng ở một bên nhìn trong lòng không hiểu có một cổ khí trong lòng suy nghĩ mẹ kiếp lao tử thế nhưng là đưa cho hắn lấy lại danh dự lao tử bị nói đến thảm như vậy thế mà không nói câu nào kỳ thật dương thiên bảo trong lòng cũng nghĩ nói nhưng là không biết tại sao hắn nhìn thấy lâm thiên diệu hắn liền loáng thoáng có một loại cảm giác hình như lâm thiên diệu lúc nào cũng có thể ra tay với hắn nghĩ đến nơi này cũng không phải là thành phố lục danh hắn cũng không giống như là tại thành phố lục danh nếu như bị đánh tùy thời có thể lấy gọi người đến giúp đỡ chính mình đánh trở về nơi này chính là thành phố bình dương như vậy thì là lâm thiên diệu địa bàn cái này nếu để cho lâm thiên diệu gọi người tới thu thập hắn vậy coi như thật sự nghiêm trọng cho nên hắn nghĩ nghĩ vẫn để cho r a r a của mình đến đối mặt dương đào rất là tức giận quát cho ta bấm cha n g ư ờ i điện thoại dương thiên bảo nghe nói ra ra mình lập tức nói đúng r a r a lâm sương huy bọn người ở tại một bên nhìn thấy sự tình thật sự muốn ồn ào lớn đàm lão đầu trong lòng suy nghĩ nơi này là chỗ của mình cái này nếu là thật nháo lên rồi chính mình nhiều hơn bao nhiêu nói đều cũng có một chút trách nhiệm mở miệng nói ra dương lão việc này coi như x o n g đi thiên diệu cũng chỉ là một đứa bé nói quá biết nói chuyện ngươi cũng đừng cùng hắn so đo vấn đề này coi như như vậy đi qua dương đào nhìn thấy đàm lão đầu đứng ra vì lâm thiên diệu nói chuyện trong lòng của hắn còn tưởng rằng là lâm thiên diệu nhận túng rồi nặng nghề hư một tiếng mang trên mặt một bộ khinh thường ừ ta trước kia đã nói qua đừng đến lúc đó cầu ta hiện tại điện thoại của ta còn không có đánh đi ra hiện tại liền bắt đầu cầu ta đừng có nằm mơ ra ra điện thoại tiếp thông dương thiên bảo lúc này vội vàng đem điện thoại trong tay của mình đưa cho mình ra ra cũng là biểu hiện ra một mặt thần khí nhìn xem lâm thiên diệu đám người lâm thiên diệu gặp bọn họ ông cháu hai người dáng vẻ cảm giác có một loại nhìn thẳng hề dáng vẻ dương đào nhận lấy điện thoại về sau chỉ là đối với trong điện thoại nói đơn giản mấy câu ý tứ đại khái chính là đối phó thành phố bình dương lâm ra cũng chính là lâm thiên diệu nhà để lâm ra sản nghiệp toàn bộ vỡ tan tiếp lấy liền cúp điện thoại dương đào nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm s ư huy chờ đi trong vòng mười phút khẳng định có người cho các ngươi gọi điện thoại đến lúc đó các ngươi lâm ra bất kể thế nào cầu ta ta là không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi đừng tưởng rằng các ngươi lâm ra đi đến hiện tại rất nhẹ nhàng cảm thấy có thể bành trướng ta nói cho các ngươi biết ta để các ngươi lâm ra xong đời các ngươi lâm ra liền được xong đời vừa nói một bên biểu hiện r a đại lao dáng vẻ phảng phất đã thấy có người cho lâm ra gọi điện thoại bộ dáng để đọc chuyện phải không ngươi có chút bằng hữu ta chỗ này cũng có chút bằng hữu ta cũng gọi điện thoại thử một chút lâm thiên diệu lúc này lấy ra điện thoại của mình ha ha lâm thiên diệu ngươi đừng gây cười rồi chỉ ngươi những cái kia ăn chơi thiếu ra bằng hữu bọn hắn có thể có cái tác dụng gì đánh đi dùng sức đánh nếu là không có tiền điện thoại ta để thiên bảo cho ngươi mạo s ư n g chương một nghìn một mươi một lao đầu cũng có nhiệt huyết lâm thiên diệu gọi một cú điện thoại về sau hắn liền yên lặng về tới lâm sương huy lao ra từ bên cạnh mà dương đào cùng hắn cháu trai dương thiên bảo thì làm một mặt khinh thường nhìn xem lâm thiên diệu trong miệng một mực dễ c ớ c nói ha ha ra ra là hắn cũng nghĩ gọi điện thoại thông báo người hắn có thể thông báo người nào à nhiều nhất chính là giống như hắn ăn chơi thiếu ra mà thôi căn bản là chẳng làm được trò chống gì dương đào nghe nói cháu mình xem thường nhìn xem lâm thiên diệu cùng lâm s ư ơ n huy trong lòng nghĩ một hồi chính mình phải h à o hào nhục nhã một chút bọn hắn ông cháu hai người để bọn hắn lâm ra mất hết mặt mũi cho hắn biết trước kia dùng loại kia ngự khí nói chuyện với ta đơn giản chính là muốn chết lâm sương huy ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội nếu như hai người các ngươi hiện tại hướng ta nhận sai như vậy ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi lâm ra đương nhiên yêu cầu so với ta trước kia nói ra còn nhiều hơn một cái cháu của ngươi lâm thiên diệu để cho ta cháu trai đánh dễ chịu mà ngươi nhất định phải thông cao ý hệ ẹ hướng ta xin lỗi lâm sương huy nghe thế một phen trong lòng là không thế nào nghĩ phản ứng đến hắn nhưng là suy nghĩ một chút dương đ à o có thể đi đến hôm nay tình trạng này cũng không dễ dàng nếu như hắn bây giờ có thể hối cải như vậy để thiên diệu thả bọn họ một lần cũng không phải có thể hay không khuyên dương lão dương ra các ngươi có thể đi đến hôm nay tình trạng này thực tình không dễ dàng nếu như các ngươi bây giờ có thể hối cải ta có thể để thiên diệu cho các ngươi một cơ hội ta chớ đã lâm sương huy ngươi nói cái gì dương đ à o không đợi lâm sương huy đem nói cho hết lời liền lập tức mở miệng ngăn cản hắn hắn cảm giác lâm sương huy nói lời này tựa như là cùng mình tương đối hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hướng mình cầu xin tha thứ tình huống dương đào một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm sương huy đến trình độ này lâm sương huy lại còn dám như vậy mạnh miệng nói chuyện cùng hắn này làm cho hắn cảm giác rất là khó chịu lâm sương huy biết rõ dương đào sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nếu như hắn là đứng tại dương đào vị trí cũng không biết thiên diệu cường han dưới tình huống đối với mình nói tới những lời này nhất định sẽ cảm giác được kinh ngạc cho nên trong lòng của hắn cảm thấy đem chính mình thanh â m tăng lên không ít mở miệng nói ra dương lão nghe ta một lời khuyên nói quay đầu là bờ đi đừng bởi vì ngươi như vậy một cái cháu trai đem một cái thật tốt dương già cho tổng táng dương đào dùng sức thở phì phò tiếp lấy hung hăng nói t ố t t ố t lâm sương huy ngươi cũng thì t ố t dạng đã lao phu cho các ngươi cơ hội các ngươi ông cháu hai người bất tranh lấy không muốn như vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ ác độc một hồi các ngươi liền xem như quỳ xuống đi câu ta ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi lâm ra hơn nữa ta dương đào hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này hôm nay bất kể là ai người đến cũng đừng nghĩ cứu các ngươi lâm ra ai cũng không dùng được chờ lấy điện thoại đi dương đào đem chính mình ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bên nguyên bản hắn tại trong lòng suy nghĩ chính mình thật tốt nhục nhã một chút lâm ra ông cháu hai người nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới cũng không có nhục nhã thành công ngược lại là đổi lấy lâm x ư ơ n g huy thuyết p h ụ lại còn thuyết phục chính mình quay đầu là bờ hắn cảm giác đây quả thực là muốn cùng chính mình chết kháng đến cùng a mọi người vây xem thấy cảnh này không khỏi thở dài một hơi trong lòng suy nghĩ hai gia tộc lớn này hôm nay nhất định sẽ có một cái ngã xuống bất quá bọn hắn trong lòng nghi ngờ nghĩ đến đến cùng sẽ là cái nào gia tộc ngã xuống đâu lâm ra vẫn là dương gia dương gia thế nhưng là thành phố lục danh già sĩ nghiệp tại thành phố lục danh thế nhưng là đứng sừng sững đã lâu so với bọn hắn những xí nghiệp này lịch sử cũng còn muốn xa xưa bọn hắn tích lũy nhân mạch tuyệt đối không ít mặc dù nói lâm gia cũng không ít giao thiệp còn có một số võ giả nhưng là võ giả thủy chung là võ giả bọn hắn cũng không có đi cụ thể nắm giữ thương nghiệp cái này một khối nếu như dương gia thật sự tại kinh tế bên trên toàn lực đối phó lâm gia như vậy lâm gia còn thật sự không dễ l à m rồi suy nghĩ một chút bọn hắn cảm thấy hôm nay n g ã xuống rất có thể chính là lâm gia đàm lao gia tử ở trong lòng nghĩ một chút lúc này chính mình cần phải trợ giúp hảo huynh đệ của mình lâm sơn huy đối với bên cạnh đàm vũ ngộng nói vũ ngộng đem điện thoại của ngươi lấy ra ra ra cũng gửi gọi g điện thoại mọi người thấy đàm lao gia tử hành vi không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đàm lao gia tử đây là muốn trợ giúp lâm g i a nhưng là bọn hắn suy nghĩ một chút liền xem như đàm gia cùng lâm g i a hợp lại cùng nhau cũng không nên là dương g i a đối thủ dương đào nghe nói đàm lao gia tử nói như vậy đem ánh mắt nhìn về hướng hắn đàm lao đầu ngươi xác định ngươi muốn làm như thế đàm lao đầu nhìn hắn một cái nghiêm nghị nhẹ gật đầu nhất định phải làm như thế hôm nay nơi này là ta cục ngươi tại ta cục bên trên náo h sự ta nhất định phải xuất thủ ha ha đàm lao đầu ngươi cần phải biết liền xem như ngươi đàm ra cùng một chỗ cũng tuyệt đối không phải ta dương ra đối thủ đến lúc đó các ngươi đàm ra cũng muốn xong đời dương đào hết sức tự tin hắn phi thường rõ ràng gia tộc mình thực lực kinh tế tại trên buôn bán lực ảnh hưởng liền xem như có đàm gia gia nhập khẳng định cũng không phải bọn hắn dương gia đối thủ ta mặc dù già nhưng là còn không đến mức lao niên xin ốc ta nghĩ rất rõ ràng lâm sương huy là của ta huynh đệ liền xem như ta đàm gia trở nên người không có đồng nào phá sản lại như thế nào đàm lao đầu nói xong điện thoại gọi tới lâm sương huy nghe được đàm lao đầu trong lòng có chút cảm động hắn không nghĩ tới đàm lao đầu đều đã như vậy tuổi đã cao còn có thể như vậy nhiệt huyết không chỉ là hắn không có nghĩ đến những người khác cũng không có nghĩ khác có đối ế n Thiên、diệu、nghe nói những lời này, trong lòng nghĩ không Thiên ngươi trưởng Lâm lời lao Lâm là một đàm cảm một mực chút, tử, thấy ta hổ Diệu Diệu coi xấu ra b đối đái, Đối sai, giác không thật. cùng ta ra ra cảm giác là thật. Đối với huynh đệ trước tình nghĩa lâm thiên diệu nhìn đến vô cùng xa xôi rất nhiều người mặc dù bên cạnh có một chút xưng ơ hình gọi đệ huynh đệ vui chơi giải trí đều tại cùng một chỗ nhưng nếu quả như thật gặp sự tình gì có thể gọi ra tới cũng chính là một hai cái thậm chí có khả năng một hai cái đều không có cũng chỉ là mình lẻ loi cũng một người cho nên lâm thiên diệu chỉ cần là gặp được thật lòng huynh đệ đều sẽ dùng tâm đi đối đãi dương đào chỉ là khẽ hừ một tiếng một mặt nắm giữ toàn cục dáng vẻ tự lầm bầm nói đã ngươi đàm ra muốn như vậy thiều thân lao đầu vào lửa như vậy ta cũng chỉ có thể thành toán các ngươi dương thiên bảo lặng lẽ đánh giá liếc mắt đàm vũ ngộng hai mắt phát sáng nghĩ đến nếu như đàm ra cũng theo s o n g đời đến lúc đó nhất định sẽ để xin tha đợi đến lúc này ta liền muốn cô nàng này c ù n g mình thậm chí còn có thể đối với hàn tư nhã đưa ra yêu cầu đến lúc đó ta suy nghĩ một chút lộ ra một đạo tự sướng tiếu dung phảng phất đã thấy đàm gia cùng lâm gia s o n g đời tình cảnh bất chi bất giác tất cả mọi người yên tĩnh trở lại giờ khắc này liền xem như một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được đập nện thanh âm tất cả mọi người đang chờ điện thoại đều đang đợi tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh lâm gia cùng đàm gia có thể hay không thật sự s o n g đời đinh đinh đinh nhưng một n g h r ă m lẻ hai còn chưa tới thời khắc cuối cùng đinh đinh đinh ngay vào lúc này lâm sương huy điện thoại tiếng chuông vang lên rồi thân là một cái lao đầu cũng không hiểu được thưởng thức cái gì chuông điện thoại di động cho nên chỉ có thể làm một cái cái nguyên cứng nhắc tiếng chuông mà mọi người vây xem nghe nói lâm sương huy điện thoại tiếng chuông vang lên không khỏi ở trong lòng nghĩ nhất định là dương ra tìm người gọi điện thoại tới cửa tám chín phần mười là tới cùng lâm g i a đoạn mất trên phương diện làm ăn lui tới dương đào ông cháu hai người thì là đánh một cái giật mình chính mình nhìn xem lâm sương huy gặp hắn tay chân tương đối bận rộn còn tại móc điện thoại của mình dương đào vội vàng kỳ kỳ thúc giục nói lâm sương huy động tác của ngươi ngược lại là nhanh một chút ta đừng để người ta chờ sốt ruột rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình không tiếp điện thoại liền có thể hết thệ bình an vô sự sao nhìn ngươi là nghĩ nhiều dương đào đang nói những lời này thời điểm gương mặt thần khí trong giọng nói tràn đầy tự tin cảm thấy lâm ra liền muốn xong đời lâm sương huy cũng không hề để ý lời nói của hắn mà là không kín bất mãn đem chính mình điện thoại cho m g ó c ra nhìn thoáng qua trên điện thoại di động dãy số kết nối nói lao lưu lao lâm à, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì không nên đắc tội người à, ai xem ra ta lưu ra cùng các ngươi lâm ra hợp tác muốn dừng lại đầu bên kia điện thoại truyền đến một tên thanh âm của lão đầu không có việc gì đình chỉ tựu i đình chỉ đi lâm sương huy cũng không có để ý bởi vì hắn tin tưởng chính mình cháu trai cháu của mình trước kia đánh chính là một trận điện thoại tuyệt đối không phải loạn đả nhất định là gọi cho cái gì tương đối có sức ảnh hưởng người nói xong hai người đều cúp điện thoại mà lâm sương huy sử dụng điện thoại là lão nhân cơ lão nhân cơ thanh n m tương đối lớn chỗ khi hắn người bên cạnh tự nhiên cũng nghe đến rồi trước kia một phen dương đảo cũng nghe đến nơi này một phen trong nháy mắt một bộ cười ha ha cháu của hắn cũng theo cười to dạng như vậy tựa như lâm g i a đã hoàn toàn bước dáng vẻ lâm sương huy ta trước kia đã nói qua ta dương đào để các ngươi lâm gia sản nghiệp đóng cửa cũng chính là trong giây phút sự t ì n h ngươi hết lần này tới lần khác không tin chính là muốn khiêu chiến lực lượng của ta hiện tại mặc kệ ngươi làm sao cầu ta ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi lâm gia ta nhưng muốn hảo hảo nhìn xem tiếp xuống ngươi nghe được tất cả mọi người cùng các ngươi lâm gia hủy bỏ hợp tác lâm gia nhanh chóng suy sụp dáng vẻ hy vọng nội tâm của ngươi cường đại một điểm đừng trong nháy mắt ké bất tỉnh ha ha lâm sương huy nhìn xem dương đảo một cái phó tiếu dung muốn nói điều gì nhưng là thu lại miệng cái khác mọi người vây xem trong lòng suy nghĩ xem ra lâm gia sản nghiệp thật sự phải xong đời chỉ là ngắn như vậy trong thời gian ngắn thế mà đã có người gọi điện thoại tới tiếp xuống cứ gọi điện thoại người nhất định sẽ càng nhiều hơn lâm thiên diệu dư quang nhìn thoáng qua ra ra của mình thấy mình ra ra ánh mắt bên trong rất là tự tin đồng thời ánh mắt cũng nhìn về hướng hắn hắn lập tức cho lâm sương huy đáp lại một cái không có việc gì ánh mắt lâm sương huy khẽ gật đầu trong lòng suy nghĩ đã cháu của mình nói không có chuyện gì khẳng định như vậy liền không có sự tình hơn nữa vô luận như thế nào bọn hắn lâm ra cũng không khả năng hướng dương đào nhận sai bởi vì hắn tin tưởng lâm thiên l i diệu cháu của mình tuyệt đối sẽ không lung tung khi dễ người nhất định là bởi vì đối phương làm cái gì chuyện quá đáng cháu của mình lúc này mới sẽ đậu thủ đinh đinh đinh lâm sương huy láo ra tử chuông điện thoại lại vang lên dương đào nghe thấy tiếng điện thoại âm ha ha dếu cực nói cái thứ hai cùng ngươi giải trừ hợp tác người đến từ từ chờ xem lâm sương huy kết nối điện thoại quả nhiên cùng dương đào đoán đồng dạng là tới giải trừ hợp tác lâm sương huy cũng không có nhiều lời những người này đã muốn giải trừ hợp tác như vậy thì giải trừ mà thôi bảy tám phút sau ở nơi này bảy tám phút trong thời gian lâm sương huy nhận được hơn ba mươi cái điện thoại không có một chiếc điện thoại đều là đến cùng hắn biểu thị giải trừ quan hệ hợp tác ngày mai một khi cái này hơn ba mươi người thật cùng bọn hắn lâm ra giải trừ quan hệ hợp tác như vậy bọn hắn lâm ra kinh tế thoáng cái liền lâm vào khó khăn bên trong ha ha lâm sư huy trong lòng của ngươi cần phải rõ ràng các ngươi lâm ra sản nghiệp liền muốn xong đời tâm ta tại có thể cho ngươi một cái cơ hội nếu như các ngươi ông cháu hai người quỳ xuống đi cầu ta như vậy ta có thể tha các ngươi lâm ra một mạng nếu không các ngươi lâm ra liền hoàn toàn xong đời dương đào tại cảm nhận được cái này hơn ba mươi cái điện thoại thời điểm một mặt hương phấn rào rạt nhìn xem lâm sương huy trong lòng suy nghĩ đây chính là cùng ta dương đào đấu hạ tràng chỉ có một chết trong lòng đã vui vẻ nghĩ đến đã tại chờ lấy thẩm phán lâm r a nắm đấm của hắn nắm chặt lại cái dạng kia hình như hay là tại biểu thị lâm gia vận mệnh chính là nắm giữ ở trong tay của mình chính mình một khi đem chính mình thủ bóp xuống tới như vậy lâm gia liền xong đời bất quá hắn nhìn về hướng lâm gia ông cháu hai người thời điểm phát hiện bọn hắn ông cháu hai người vẫn là một bộ cực kỳ bình tĩnh biểu lộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi trong lòng không nhịn được nghĩ chẳng lẽ nói bọn hắn không một chút nào lo lắng cái này sao có thể lâm gia sản nghiệp liền muốn xong đời đến lúc đó lâm ra tất cả mọi người cũng chỉ có thể đi ngủ phố lớn ấn rồi bọn hắn làm sao lại không sợ đâu bọn hắn ông cháu hai người nhất định là đang cùng ta cưỡng ép giả bình tĩnh không sai khẳng định hay là tại cưỡng ép giả bình tĩnh lâm sơn huy thế nào ta nói yêu cầu ngươi có phải hay không muốn cân nhắc cân nhắc Tất cả những thứ này thật sự thi hành, như vậy hết thể cả những này hành, như không quay đầu lại phòng vậy quay sự lại rồi. đều đầu bị dù ư như ơ n trong nội tâm, hắn đã hoàn toàn khẳng định, chính mình là muốn nếu hắn mình. g giác Đào đã đều là kỳ thật tâm, tiêu diệt lâm ra, nếu như bất diệt ở lội với lâm lâm cảm có d ra, ra, sao trước kia lâm thiên diệu đối với hắn nói những lời kia đã sâu đậm đem hắn cho làm cho tức giận mà hắn hiện tại sở dĩ nói cho lâm ra một cái cơ hội chính là nghĩ muốn vũ nhục lâm ra để lâm ra biết rõ ai mới là chân chính đại lão ai mới là nắm giữ bọn hắn sản nghiệp người lâm thiên diệu nhìn thấy gia hỏa này phách lối như vậy mở miệng nhắc nhở một câu ngươi bây giờ đắc ý thứ gì đâu chẳng lẽ ngươi sống mấy chục năm trong lòng không rõ ràng sự tình không có đến một khắc cuối cùng ai cũng không nói chắc được chuyện cụ thể sao trong lòng ngươi cứ như vậy có tự tin những người này gọi điện thoại về sau liền sẽ không lại một lần nữa đánh tới hay là có người nào điện thoại cho ngươi lâm thiên diệu ngươi sẽ không còn đang nằm mơ đi bọn hắn sẽ còn lại một lần nữa gọi cho các ngươi Cái có này hoàn toàn không có khả năng, khả lâm i gọi người, đối người ề n như cũng khuyên xem cho các người, cũng tuyệt đối là khuyên các tuyệt là l ra nhanh đi ký hợp đồng. hợp cho đi gọi ký Mà thiên a k ẳ n định chính g đ cho ta báo cáo là báo ta ố phó như chàn các người tiến Dương vẫn tin. i lâm là Lâm ra tự t độ. Đào đầy vậy diệu hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng bởi vì hắn ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu mặc dù trước kia cũng gọi điện thoại nhưng khẳng định chỉ là gọi cho một chút ăn chơi thiếu ra căn bản không thành được bất kỳ khí hậu về phần đàm lao đầu hắn mặc dù có chút năng lượng nhưng liền xem như liên hợp lâm ra cũng tuyệt đối không chống đỡ được nhà mình lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược lại một tiếng phải không ngươi thật đúng là tự tin đinh đinh đinh c h ư ơ n một nghìn không trăm linh ba nhao n h a u đ i ệ n báo lâm sương huy nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông lại một lần nữa vang lên nhìn thoáng qua phía trên điện báo biểu hiện là trước trước cái thứ nhất gọi điện thoại cho hắn lưu láo trong lòng suy nghĩ làm sao ra hỏa này lại gọi điện thoại tới thật chẳng lẽ như là dương đào châu nói đồng dạng là tới thúc mình bây giờ liền giải trừ hợp tác nhưng là bây giờ sau một lớn buổi tối sao lại có thể như thế đây dương đào ở một bên lòng tự tin nổ tung nói lâm s ư ơ n huy nhanh ngay nhìn xem hiện tại gọi điện thoại cho ngươi người này lại phải cho ngươi nói chút gì bất quá ta phỏng đoán à, cái này nói chuyện nội dung đoán chừng cùng trước kia mọi người giống nhau cũng là muốn cùng các ngươi lâm ra kết thúc hợp tác ha ha ra ra ngươi nói khẳng định không có sai tuyệt đối là muốn cùng bọn hắn kết thúc hợp tác dương thiên bảo ở một bên đánh lấy hát đệm nói sau đó một mặt khinh thường nhìn xem lâm thiên diệu phảng phất nói sau thấy không ta trước kia để ngươi hối hận hiện tại t i ể u sẽ khiến ngươi hối hận dương thiên bảo lại nói tiếp lâm thiên diệu các ngươi ông cháu hai người cũng không cần biểu hiện ra một bộ đã t i n h t r ư ớ c dáng vẻ rồi các ngươi hiện tại làm bộ chấn định có tác dụng gì đâu các ngươi lâm ra đều muốn xong đời nhanh chóng van cầu ra ra của ta đi không chừng ta ra ra tâm tình tốt đem các ngươi lâm ra đem thả lâm thiên diệu đối với dương thiên bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới tựa như là đang nghe một cái thằng hề nói chuyện đồng dạng không hề để tâm mà lâm sương huy thân là một cái lao bối tử tâm cảnh cũng không phải thanh niên cũng có khả năng so đối với cái này dương thiên bảo càng là hoàn toàn không có để ý không nhanh không chậm kết nối điện thoại lao lưu thì thế nào lâm sương huy đang gọi lao lưu thời điểm ngựa khí của hắn cũng không có lần thứ nhất tốt như vậy dù sao gia hỏa này gặp được nguy hiểm liền đem chính mình cho vứt bỏ không để ý nhưng là trong lòng của hắn cũng không có trách cứ những người này tất cả mọi người là người làm ăn loại chuyện này trước tiên nhất định là muốn vì trong lòng của chính mình nghĩ ngoại trừ giống đàm lao đầu loại này cái khác ai sẽ nghĩ đến hắn hơn nữa đại gia cũng chỉ là đơn giản quan hệ hợp tác trước kia lại một lần nữa ăn qua một chút cơm mà thôi căn bản chưa nói tới huynh đệ cái gì tốt tình cảm cho nên lâm sương huy vẫn tương đối nhìn thoáng được chỉ là hắn cũng là người bị người như vậy đối đãi giọng điệu này không hề giống là lần đầu tiên nhiệt tình như vậy cũng là bình thường bên đầu điện thoại k i a lão lưu nghe được lầm sương huy giọng rượu cũng không phải là tốt tốt giống lo lắng sự tình gì vội vàng mở miệng nói xin lỗi lao lâm thật sự là không có ý tứ ta vừa mới đầu góc đường n ắ n sớm tiến vào lao niên xin ốc nói với ngươi ra giải trừ chuyện hợp tác hy vọng trong lòng của ngươi không nên cùng ta so đo chúng ta hai gia tộc ý g h hành nguyên hợp tác đối với trước kia lời nói ra ta biểu thị sâu đậm áy náy xem ở bạn cũ lâu năm phân thượng hy vọng lão lâm ngươi có thể tha thứ ta lâm sương huy trong nháy mắt xứng sở không biết do tại sao cái này lão lưu nói như vậy nói chuyện lúc trước giọng rượu không phải dứt khoát kiên quyết sao không là muốn cùng mình lâm ra triệt để giải trừ hợp tác sao sau đó hắn phản ứng lại sở dĩ sẽ như vậy biến hóa nhất định là bởi vì chính mình cháu trai lâm thiên d i ệ u tuyệt đối là thiên d i ệ u trước kia đánh chính là cú điện thoại kia tạo nên tác dụng lão đầu đầu kia lão lưu không có nghe được lâm sương huy nói chuyện vội vàng khẩn trương nói lão lâm làm trước kia đền bù ta lưu ra nguyện ý nguyện ý nhường ra một phần chúng ta hợp tác cổ phần các ngươi nhiều muốn một phần chỉ hy vọng là lão lâm ngươi nhìn trong nhiều năm bằng h ư u phân thượng liền đem ta trước kia lời nói xem thành là l ã o niên si ngốc nói ra được vị này lão lưu đạo xin lỗi vô cùng thành khẩn quan trọng nhất là còn nhường ra một thành cổ phần cái này đã đủ để chứng minh hắn nói xin lỗi quyết tâm bởi vậy cũng có thể nhìn ra là một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn tại s u thế lấy hắn hướng lâm sương huy láo ra từ nói xin lỗi mà cái này một cỗ lực lượng chính là lâm thiên diệu phát huy được trước kia lâm thiên diệu đánh chính là cái nào điện thoại hắn là gọi cho tường long cục phó cục trưởng long hào dương để long hào dương đem thành phố lục danh dương ra làm rồi hắn tin tưởng lấy long hào dương thực lực lấy tường long cục thực lực làm những chuyện này dễ dàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói lâm sương huy lúc này hoàn toàn phản ứng lại vừa cười vừa nói lão lưu à sự hợp tác của chúng ta y y nguyên tiếp tục ngươi lúc trước đã nói ta coi như không có phát sinh ta cũng không muốn ngươi nhiều một thành cổ phần chúng ta y y nguyên như là trước kia đồng dạng dù sao chúng ta là bằng hữu m à bên đầu điện thoại kia lão lưu rất là cảm động nói thật xin lỗi lao lâm đều là bởi vì ta trong lúc nhất thời hồ đồ ta dùng ta tính mệnh thể về sau chỉ cần ngươi lão rừng có chuyện gì một tiếng lời nói dưới ta lập tức đi công việc vậy chúng ta có cơ hội đang nói chuyện ta chưa xử lý một ít chuyện lâm sương huy cũng không nghĩ đang nghe vị này lão lưu nói nhảm được rồi lão lâm lâm sương huy đem chính mình điện thoại cút mà hắn nội dung nói chuyện hoàn toàn bị người ở chỗ này nghe vào trong thai nhất là trước kia vị kia lão lưu đạo xin lỗi cùng với sau cùng thể là bọn hắn đều nghe lọt vào trong thai tuyệt đối là nghiêm túc nói xin lỗi đồng thời trong giọng nói còn mang theo một chút sợ hãi này làm cho trong lòng bọn họ rất là hoang mang đây rốt cuộc là bởi vì sao đồng thời bọn hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu đánh qua một chiếc điện thoại bọn hắn n h a o n h a o h i ế u kỳ lâm thiên diệu trước kia là gọi điện thoại cho ai làm sao thoáng cái liền để cái này lão lưu cho cải biến chú ý đồng thời hung hăng đạo xin lỗi còn chuẩn bị nhường ra cổ phần cổ phần loại vật này tầm quan trọng trong lòng bọn họ thế nhưng là vô cùng rõ ràng dương đào ông cháu sắc mặt hai người trong nháy mắt từ nắm giữ toàn cục trở nên yếu đi xuống tới trong lòng của hắn cũng là rất hoang mang, mang. ở trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng là hắn nghĩ một chút cái này cũng chỉ có một người hướng lâm sương huy xin lỗi còn có cái khác hơn ba mươi cái chỉ là một người cùng lâm ra khôi phục hợp tác cái này lại có thể như thế nào lâm sương huy ngươi thiếu đắc ý chỉ là một người cùng ngươi đinh đinh đinh nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong lâm sương huy điện thoại lại một lần vang lên không biết tại sao dương đào nghe thế tiếng trung có một loại rất khó chịu cảm giác trước kia hắn nghe thế tiếng trung một chút cũng không có loại cảm giác này đồng thời còn cảm thấy vô cùng dễ nghe lâm sương huy vừa mới kết nối điện thoại liền nghe đến trong điện thoại truyền đến một đạo thành khẩn tiếng xin lỗi lao lâm thật xin lỗi ở sau đó hơn ba mươi cái trong điện thoại toàn bộ đều là đối với lâm sương huy nói xin lỗi mà cái này một số người đang nói xin lỗi trong quá trình đều vô cùng thành khẩn đồng thời có ít người như là lao lưu đồng dạng nguyện ý nhường ra nhất định hợp tác cổ phần bất quá lâm sương huy cũng không có muốn bọn hắn dương đào ánh mắt nhìn chăm chú lâm s ư ơ n huy không khỏi lắc lắc đầu của mình đây không có khả năng chuyện này không có khả năng lắm bọn hắn làm sao có thể đều xin lỗi ngươi n g ư ơ i cái tên này tuyệt đối là đang làm giả tuyệt đối là đang làm cái gì trò siết mê hoặc chúng ta hắn vẫn chưa nói xong phần eo lão nhân cơ liền vang lên tiếng chuông sông lớn chạy về đông nga c h ư ơ n 1 0 0 t n g h n g h ị c h chuyện sông lớn chạy về đông nga dương đào nghe nói điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên trong lòng có chút hoang mang số đờ tờ giờ đ ờ của hắn cũng chỉ có một đám quen thuộc người nhận biết trong lòng suy nghĩ này sẽ là ai đâu chẳng lẽ là mình con trai gọi điện thoại nói với mình đối phó chuyện của lâm gia đã làm xong như thế cũng tốt ta vừa v ẫ n có thể hỏi một chút hắn đối phó lâm gia những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao đầu tiên là đưa ra muốn cùng lâm gia giải trừ hợp tác hiện tại lại muốn gọi điện thoại cho lâm sương huy thừa nhận sai lầm những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có phải hay không đầu tú đâu hay là nói chỉ ta dương già coi là khi chơi đùa lấy ra điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua phía trên điện báo biểu hiện dãy số cũng không phải là con của hắn đánh tới mà là chính mình một vị lão bằng hữu vị lão bằng hữu này thực lực cũng không kém chính mình hơn nữa và nhà mình tộc vẫn luôn có mật thiết hợp tác kết nối điện thoại lão bằng hữu làm sao đột nhiên sẽ cho ta gọi điện thoại trong điện thoại lập tức chuyển tới một thanh âm của lao đầu lập tức nói dương lao đầu ngươi có phải hay không đã làm gì chuyện không nên làm dương đào nghe nói đã biết tên lão bằng hữu trong lòng có chút sững sờ không biết rõ lời này là có ý gì cái gì gọi là chính mình làm chuyện không nên làm hỏi ngược lại lão bằng hữu lời này của ngươi là có ý gì ta tại sao không có nghe hiểu ta cũng không có đã làm gì chuyện không nên làm a không có khả năng nếu như ngươi không có làm chuyện không nên làm tại sao có thể có người muốn đối phó dương già các ngươi lao dương xin lỗi rồi ta cũng là không có cách nào ta nếu là giúp người gia tộc của ta cũng sẽ xong đời cho nên chúng ta vẫn là kết thúc hết thể lui tới hợp tác đi trong điện thoại người ngữ khí kiên định nói đồng thời ngữ khí gấp vô cùng gấp rút thật giống như không muốn cùng dương đảo có quá nhiều liên hệ dương đảo trong đầu mặc dù nghĩ tới điều gì nhưng là hắn cũng không tin tưởng là mình nghĩ chuyện như vậy mở miệng hỏi lão bằng hữu ngươi đem lời nói nói cho ta rõ ta dương ra lúc nào đắc tội người không nên đắc tội ngươi nói người này rốt cuộc là ai trong điện thoại người dừng lại hai ba giây cuối cùng mở miệng nói ra l à o dương đừng trách ta không có nói cho ngươi biết nhưng thật ra là ai ta cũng không biết chỉ là ta chỗ rửa gọi điện thoại nói cho ta để cho ta không nên cùng dương ra các ngươi có bất kỳ liên quan bằng không bọn hắn cũng không giữ được ta để đọc chuyện l à o dương lời nói ta đã toàn bộ nói xong rồi cụ thể thế nào chính ngươi tâm lý nắm chắc đúng hôm nay ta cho ngươi biết sự tình ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào đừng đến lúc đó kéo ta xuống nước còn có xin nhớ kỹ ta và ngươi đã không có bất kỳ quan hệ gì liên quan tới hợp tác ta sẽ để con trai của ta hắn đi làm trong đêm cùng dương ra các ngươi giải trừ hết thẻ hợp tác tốt tốt tốt lời mới vừa vừa nói xong điện thoại liền treo chỉ là còn lại một mặt mộng bức dương đảo điện thoại di động của hắn cũng là lão nhân ra tại tăng thêm hiện trường không có bất kỳ người nào nói chuyện cho nên trong điện thoại nội dung hoàn toàn bị người ở chỗ này nghe vào trong thai tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng n g h i hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng là bọn hắn nhao nhao nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu gọi một cú điện thoại rất có thể chính là một cái kia điện thoại bắt đầu tạo nên tác dụng nếu như không phải là bởi vì một cái kia điện thoại tại dương đào trên thân như thế nào lại phát cái gì loại chuyện này như thế nào khả năng lâm gia hợp tác đồng bạn vừa mới bắt đầu muốn cùng lâm gia giải trừ hợp tác đằng sau lại một cái kính hướng người của lâm gia xin lỗi đồng thời còn nguyện ý nhường ra lợi ích đâu người làm ăn quan tâm nhất chính là lợi ích cái này nếu là tại bình thường đừng nói là một thành cổ phần lợi ích cái này nếu là mấy triệu cũng sẽ không đ g ừ n g lại cho nên trong lòng bọn họ nghĩ nhất định là bởi vì lâm thiên diệu điện thoại tạo nên tác dụng dương đ à o cùng dương thiên bảo trong lòng đều đã nghĩ đến một điểm này bất quá bọn hắn trong nội tâm cũng không hề hoàn toàn nghĩ đến là bởi vì lâm thiên diệu điện thoại lâm sương huy hai người các ngươi chớ đắc ý rồi một cái điện thoại chẳng qua là một cái nho nhỏ trùng hợp mà thôi căn bản nói rõ không là cái gì hai người các ngươi liền hảo hảo chờ lấy xem các ngươi lâm ra sông lớn chạy về đông nga hắn vẫn chưa nói xong vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động phóng tới trong túi mình có thể chuông điện thoại di động lại một lần vang lên không biết tại sao dương đào nghe thấy chuông điện thoại di động thời điểm cảm giác có chút sợ hãi trong lòng trước tiên phản ứng chẳng lẽ là đánh tới cùng mình dương ra giải trừ quan hệ hợp tác tay có chút run bất quá ở trước mắt bao người phía dưới hắn không khả năng không tiếp điện thoại dù sao trước kia tại người khác cho lâm sương huy gọi điện thoại thời điểm hắn nhưng là trực tiếp khiêu khích lâm sương huy để hắn nghe nói sợ hãi các loại lời nói nếu là hắn hiện tại sợ hãi không tiếp điện thoại chẳng phải là đánh mặt mình trong lòng cố gắng nghĩ đến đó cũng không phải cái gì đến giải trừ hợp tác điện thoại nhất định là báo tin vui điện thoại lập tức điện thoại điện thoại uy hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau dương đ à o cảm giác mình toàn thân như nhún ra ở nơi này ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i phút thời gian hắn nhận được điện thoại không thua 40, rất nhiều điện thoại vừa mới đánh vào đến chỉ là cùng hắn nói một hai câu chủ yếu chính là giải trừ hợp tác điện thoại cũng chỉ nói là này sao vài giây đồng hồ điện thoại liền cút dương đào đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm sương huy ông cháu hai người ngay từ đầu nhận được cú điện thoại đầu tiên thời điểm hắn hoàn toàn không tin nhưng là hiện tại ngắn ngủi hơn mười phút thời gian nhận được nhiều điện như vậy lời nói hắn là không thể không tin tưởng tất cả những thứ này hết thảy đều là bởi vì lâm thiên diệu trước kia một cái kia điện thoại trong lòng của hắn có một loại nghĩ muốn hướng lâm thiên diệu chịu thua tâm tình nhưng là hắn nghĩ một chút thôi được rồi nếu như bây giờ tựa như lâm thiên diệu chịu thua như vậy chẳng phải là đánh mặt mình như vậy chính mình trước kia nói những lời kia không đều là đang nói chính mình sao sông lớn chạy về đông nga điện thoại lại một lần văng lên thân thể đánh một cái run rẩy khuôn mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện là của mình con trai hắn cảm giác mình thấy được một đường hy vọng chi quang lần này tuyệt đối không phải tin tức xấu tuyệt đối là con của mình đem sự tình giải quyết nghĩ tới đây hắn lập tức không kịp chờ đợi nghe điện thoại nhưng mà con của hắn câu nói đầu tiên thì là hết sức oán trách nói cha ngươi có phải hay không đắc tội cái gì người cường hãn bây giờ tất cả mọi người cùng chúng ta dương ra giải trừ quan hệ hợp tác đồng thời chúng ta dương ra hệ thống kinh tế trong một đêm toàn bộ đoán mất đồng thời tài chính cũng tê liệt trọng yếu bộ ngành cũng đang tra chúng ta dưng ra dương đào nghe nói lời này cảm giác mình đầu ngất đi hai mắt buốc lên vòng vòng trên đầu có vô số ngôi sao năm cánh hắn biết rõ là tài chính tê liệt hệ thống kinh tế đoạn mất hậu quả đây chính là phá sản đ i ể m báo ba cảm thụ mình tay đưa tới điện thoại bột một tiếng rơi trên mặt đất ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu dùng sức thở hào h ệ n khí còn chưa nói ra cái gì một câu thân thể lung lay sắp đổ phù phù ra ra chương một nghìn k h ô n l i n ă m đã từng yêu khách sạn thiên vân trong sân đa tạ ngươi trước kia vì ta ra ra ra mặt lâm thiên d i ệ u trong tay mang một chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm về sau quay đầu nhìn mình bên cạnh mỹ nữ tên này mỹ nữ tuổi tác cùng lâm thiên d i ệ u tương tự tên này mỹ nữ xuyên cả người màu xanh ra trời lễ phục dạ hội một đôi ngập nước mắt to tiêu chuẩn mặt trái xoan da thịt trắng đoãn như là ngọc trên gương mặt hơi có chút đỏ hửng cả người nhìn lên tới thuộc về cực phẩm mỹ nữ cấp bậc mà cái này danh nữ nhân chính là đàm vũ n g ộ n tại dương đ ả o k é x ỉ u về sau cháu của hắn dương thiên bảo liền lập tức mang theo da da của hắn trốn mà dạ tiệc từ thiện ý nghĩa nguyên tiến hành căn cứ lần này sự tình mọi người ở đây trong lòng càng thêm rõ ràng lâm gia cũng không phải là tốt như vậy gây nhất là lâm gia lâm thiên liên diệu càng là không thể gây thành phố lục danh dương gia bọn hắn thế nhưng là biết đến thực lực kinh tế cực kỳ cường hãn tại cả nước đều cũng có rất cường hãn lực ảnh hưởng nhưng là cũng bất quá là lâm thiên diệu một chiếc điện thoại vấn đề trong giây phút liền đem hắn tan r i ã rồi ngay từ đầu thời điểm bọn hắn nhìn thấy mấy chục người cho lâm sương huy gọi điện thoại đồng thời muốn cùng lâm ra giải trừ quan hệ hợp tác nhưng là không ai từng nghĩ tới tiếp xuống lịch chuyển nhanh như vậy cũng liền chỉ là ngắn ngủi vài phút sự tình sau đó liền thấy dương đào sắc mặt lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên che lấp cuối cùng hoàn toàn là một bộ cực kỳ khó chịu biểu lộ trực tiếp ngất xịu trên mặt đất trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng lâm thiên diệu thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường hắn hơn bọn hắn thậm chí còn đang nghĩ đến cùng có ai có thể cùng lâm thiên diệu đối kháng trong lòng suy nghĩ nếu như có thể bỡ đỡ được lâm thiên diệu như vậy thì tốt hơn rồi thế là từng cái ở trong lòng nghĩ lấy biện pháp như thế nào đi định bỡ lâm thiên diệu nhưng là bọn hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có biện pháp đi định bỡ lâm t h i ê n diệu bởi vì chính mình hoàn toàn không phải cái tuổi đó người căn bản không biết do hắn nhóm cộng đồng chủ đề là cái gì nghĩ muốn cho người ta làm tiểu đệ cũng không được tuổi tác bày ở chỗ này cũng không tốt đi cùng người ta nói những lời kia cuối cùng bọn hắn nghĩ đến những chuyện này vẫn là chờ có cơ hội đang nói đi tại đàm lao gia tử tác hợp phía dưới đàm vũ ngộng cùng lâm thiên rượu đi tới bên ngoài viện đàm vũ ngộng cũng uống một ngụm rượu đỏ lắc đầu nói không có việc gì lâm ra ra cũng là của ta ra ra ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hơn nữa những người này vẫn là đến nhà ta trên địa bàn đến náo sự ta nhất định sẽ ra mặt ừ m đa t ạ ta xem dạ tiệc từ thiện hẳn là cũng cũng gần kết thúc rồi như vậy ta liền đi về trước lâm thiên diệu nói xong chuẩn bị quay người rời đi đàm vũ ngộng nhìn thấy lâm thiên diệu không chút do dự q u a y người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu luyến cắn cắn bờ môi của mình tựa hồ quyết định cái gì mở miệng kêu lên lâm thiên diệu lâm thiên diệu xoay người lại tò mò nhìn về hướng đàm vũ ngộng không biết rõ tại sao gọi lại chính mình nhưng là từ đàm vũ ngộng kia ánh mắt khác thường bên trong hắn hình như nhìn ra gì đó đồ vật nhưng là cũng không xác định đàm vũ ngộng mở miệng nói ra lâm thiên diệu ta có thể hỏi ngươi một chuyện không lâm thiên diệu nhẹ gật đầu nói khẽ ừng ngươi nói đi đàm vũ ngộng không biết như thế nào mở miệng nhưng là không biết tại sao nàng cảm giác mình lại rất nghĩ hỏi thăm một chút vấn đề này rất muốn biết rõ đáp án này ngươi n g ư ơ i yêu ta sao lâm thiên diệu giật mình không nghĩ tới đàm vũ ngộng cư nhiên như thế ngay thẳng hắn trước kia nhìn thấy đàm vũ ngộng ánh mắt thời điểm hắn đại khái liền nhìn ra một vài vấn đề nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đàm vũ ngộng sẽ như thế ngay thẳng nhìn thấy lâm thiên diệu thật lâu không có trả lời đàm vũ ngộng cảm giác nội tâm của mình một trận thất lạc vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu nghiêm nghị đáp lại một câu đã từng yêu hắn tại trong đầu nghĩ lại một chút tại chính mình mười lăm mười sáu tuổi bắt đầu có phương diện nào hiếu kỳ về sau cũng biết đàm vũ ngộng là mình chỉ phúc vi hôn l ã o bà nội tâm của hắn chỗ sâu là phi thường cao hứng đồng thời trong lòng cũng là tương đối yêu đàm vũ ngộng đem đàm vũ ngộng xem như nữ nhân của mình đối đãi bất quá lúc kia đại gia cảm thấy mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ sẽ có cái gì tình yêu chân chính đâu nhiều nhất cũng chỉ là tuổi dậy thì lòng hiếu kỳ mà thôi cho là đàm vũ ngộng cũng là như thế nghĩ cho nên hắn cũng không có nhìn thấy lâm thiên diệu cho nàng trả giá thứ nhất một số chuyện hắn một mực yêu đàm vũ ngộng đến hai mươi ba tuổi hắn phát hiện chính mình chỉ là một cái ăn chơi thiếu già mặc dù nói hai người là loại kia quan hệ nhưng là về sau một lần nữa hy vọng vô cùng xa vời thậm chí có thể nói không có bất quá hắn vẫn là đem đàm vũ ngộng xem như nữ nhân của mình đối đãi chỉ là loại kia yêu đã không có ngay từ đầu như vậy nồng hậu dày đặc đằng sau đàm vũ ngộng là một m ít chuyện đối với hắn biểu hiện ra chán ghét để hắn bắt đầu từ từ quên đàm vũ ngộng tốt sau đó mãi cho đến hắn trở lại đến bây giờ hắn cảm giác mình đối với đàm vũ ngộng đã không có bất kỳ yêu hơn nữa nghĩ đến đàm vũ ngộng trước kia đối với hắn sự tình dựa theo hắn trở lại tới tính cách càng không khả năng mặt d à y mày dạn ỉ lại vào đàm vũ ngộng đàm vũ ngộng nghe nói lâm thiên diệu nói đã từng yêu bốn chữ này trong nội tâm nàng dâng lên một đạo cảm giác hạnh phúc nhưng là lại nghĩ đến chẳng qua là đã từng trong lòng của nàng liền một trận mọi nhừ n h ì n không được hỏi vậy bây giờ đâu nàng hỏi ra một câu nói kia thời điểm trong nội tâm nàng nghĩ đến mình phải hay không n ố c ca lâm thiên diệu đều đã nói đã từng yêu chứng minh hắn hiện tại đã không yêu chính mình rồi đàm vũ ngộng a đàm vũ ngộng ngươi vì cái gì ngốc như vậy đâu hắn đã không yêu ngươi rồi ngươi vẫn như thế hỏi lâm thiên diệu nhìn nàng một cái sờ một chút cái m ũ i của mình không khỏi nghĩ chính mình cũng đã nói là đã từng rồi tại sao còn muốn hiện tại thế nào suy nghĩ một chút huyền chuyển trả lời hiện tại ta đã có hàn tư nhã đàm vũ ngộng nghe nói lời này trong nháy mắt cảm giác mình trái tim bị nhói một cái rất đau đâm tâm cố gắng khống chế chính mình trong nội tâm thất lạc nàng rất hạnh phúc còn có thể đi lâm thiên diệu cảm giác không khí bây giờ rất là không thích hợp chỉ có thể là trả lời như vậy rồi lâm thiên diệu đàm vũ n g ộ n lại kêu một tiếng lâm thiên diệu không rõ tại sao lại gọi chính mình danh tự nhẹ t ừ n ó i lâm thiên diệu ngươi nói nếu như ngươi khi đó không làm bộ mình là ăn chơi thiếu ra ngươi nói hiện tại chờ ở bên cạnh ngươi có phải hay không ta đàm vũ n g ộ n lúc nói lời này không khỏi sinh ra một đạo huyết tưởng bọn hắn vẫn cho là lâm thiên diệu lúc trước các loại ăn chơi thiếu ra hành vi đều là hắn giả vờ mục đích để cho mình thật tốt trưởng thành để người khác sẽ không đối phó hắn lâm thiên diệu nhịn không được nói một câu nếu như ngươi khi đó một mực làm bạn ta dẫn đạo ta hai chúng ta sẽ ở cùng một chỗ bất quá không có khả năng trở lại quá khứ đàm vũ n g ậ n giật mình trong lòng suy nghĩ đúng vậy à nếu như mình lúc trước không phải ghét bỏ hắn mà là thật tốt làm bạn hắn dẫn đạo hắn hiện tại cùng với hắn một chỗ chính là ta hơn nữa hắn lúc trước hành vi cũng là giả vờ nếu như không có sự tình gì ta đi trước lâm thiên diệu nói xong quay người rời đi đàm vũ ngộng khi hắn xoay người một khắc này con ngươi xinh đẹp bên trong không khỏi rớt xuống một giọt nước mắt t r ư ớ c g một nghìn sáu ngươi thật là xấu ban đêm lâm thiên diệu rời đi khách sạn thiên vân về sau hắn đi thẳng tới hàn tư nhã nơi ở thiên diệu ngươi nói cái gì chúng ta đi du lịch hàn tư nhã tò mò nhìn lâm thiên diệu ánh mắt bên trong có chút khó có thể tin nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ mang chính mình đi du lịch thậm chí cảm thấy đến lâm thiên diệu căn bản liền không biết nghĩ đến du lịch loại chuyện này cũng không phải là nàng cảm thấy lâm thiên diệu không tim không phổi mà là bởi vì nàng nghĩ đến lâm thiên diệu cũng không phải là người bình thường mà là người t u chân có thể trở thành thần tiên giống như người loại người này như nào đây khả năng đi du lịch đâu lâm thiên diệu thấy được nàng dáng vẻ đại khái cũng biết trong nội tâm nàng ý nghĩ cười một cái nói không sai tư nhã chúng ta ngày mai sẽ đi du lịch trải qua mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều khi làm việc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi trong lòng ta suy nghĩ mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút kỳ thật lâm thiên diệu trong lòng chủ yếu là nghĩ đến hàn tư nhã theo chính mình chịu không ít đau khổ bởi vì chính mình cũng không có giống bình thường bạn trai như thế hầu ở bạn gái mình bên người không có thật tốt làm bạn hàn tư nhã lâu như vậy đến nay hai người giống bình thường tình lữ như vậy đi ra xem phim dạo phố chờ một chút sự tình đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay chính mình vẫn luôn đang bận việc cho nên hắn nghĩ vừa vặn đã biết một đoạn thời gian vừa mới tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ cần thời gian nhất định đến dung hợp trong thân thể thần lực củng cố thân thể một cái như vậy tại thời gian này giảm chính mình cũng có thể đi làm bạn hàn tư nhã cho nàng bình thường tình lữ ở giữa một chút dung loạn hàn tư nhã suy tư mười mấy giây đồng hồ cuối cùng mở miệng nói ra thiên diệu ta xem thôi được rồi ta cũng không có nghỉ ngơi nơi này còn muốn đi làm đâu hơn nữa đi du lịch không du lịch ta đều không có ý kiến gì chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của ngươi trở ở bên cạnh ngươi ta liền cảm giác rất hạnh phúc lâm thiên diệu đem hàn tư nhã ôm vào trong ngực của mình kỳ thật hắn nhìn hàn tư nhã dáng vẻ vẫn là nghĩ muốn đi ra du lịch đối với nữ sinh tới nói du lịch cùng dạo phố đơn giản chính là có thể vai sóng vai sự tình chỉ bất quá bước vào xã hội về sau người bình thường cái căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tiền tài cho nên chỉ có thể đem cái này du lịch sự tình đ ể ở trong lòng chờ sau này tại thi hành tư nhã đi làm sự tình chúng ta không nội từ t ừ đến công việc này cũng không phải là một ngày hai ngày thời gian có thể làm tốt hơn nữa hiện tại đệ đệ ngươi cũng không ở nhà hắn đi trường học ở ngươi cũng không cần trở về chiếu cố hắn xin nghỉ sự tình ta cho mẹ ta nói một tiếng làm cho nàng tìm một người tạm thời thay thế ngươi là được rồi lâm thiên diệu ngữ khí ôn nhu nói k i a a di một người làm sao bây giờ nàng một người ứng phó được không hàn g tư nhã lo lắng hỏi nàng nghĩ nghĩ nếu như mình cứ như vậy rời đi công ty một đoạn lớn thời gian công ty làm sao bây giờ đối với những thứ này vấn đề ngươi cũng đừng lo lắng ta nhiều lần gọi ta láo mụ về hưu nàng chính là không nguyện ý nàng nói không có sự tình làm nàng ngược lại sẽ không quen hơn nữa hiện tại cũng đã quen loại này mỗi ngày đi làm công ty quản lý sinh hoạt làm cho nàng về hưu mặc kệ ngươi công ty nàng còn cảm giác mình khó chịu lâm thiên diệu nói cũng không có ném sai hắn vẫn luôn muốn gọi mẹ của mình về hưu nhưng là mình lão mụ chính là không nghe hơn nữa nhắc tới chuyện này liền cho hắn nói cái này nếu là chính mình về hưu về đến trong nhà cũng không biết làm cái gì còn không bằng ở công ty hôn chút thời gian mấy lần thuyết phục đều không có hiệu quả lâm thiên diệu cũng không thuyết phục chỉ có thể chờ mẹ của mình muốn cái gì thời điểm về hưu từ lúc nào về hưu dù sao hiện ở trên người hắn có các loại đan dược cũng sẽ không khiến mẹ của mình sinh bệnh nhìn thấy hàn tư nhã còn đang do dự trong lòng vẫn là cố kỵ đến công ty cười nói yên tâm đi mẹ của ta năng lực quản lý ngươi nên rõ ràng để ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày chuyện này đối với nàng hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng hơn nữa nàng còn có thể phái người tạm thời đi đón tay hay là dừng lại nói thật lâm thiên diệu bây giờ đối với tại thế tục giới tiền tài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì truy cầu hắn hiện tại có thể nói đã là đem tiền tài xem thành một con số rồi hoàn toàn không quan tâm đây chính là người có tiền sinh hoạt thái độ được rồi bất quá thiên diệu ta không có ý tứ cho a di nói hắn tư nhã cảm giác mình có chút xấu hổ nếu như nói là ở cái khác công ty đi làm chính mình xin phép nghỉ đi ra b ổ i lâm thiên diệu như vậy nàng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì không có ý tứ nhưng là hiện tại nàng là tại lâm ra đi làm hướng lâm thiên diệu mẫu thân xin phép nghỉ đi ra bồi lâm thiên diệu này làm cho nàng cảm giác thật sự là nói không nên lời yên tâm đi ta sẽ cho lão mụ gọi điện thoại lâm thiên diệu vừa cười vừa nói h à n g tư nhã nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy nhưng là không có bất kỳ cái gì hành động tung tích mở miệng nói ra thiên diệu ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho a di gọi điện thoại đi bực này ngày mai lại đánh a di không dễ an bài làm việc đến lúc đó sẽ để cho a z i có chút xử trí không kịp đề phòng thấy được nàng một mặt nóng nảy bộ dáng lâm thiên diệu cười cười t ố t như vậy ta hiện tại liền cho lão mụ gọi điện thoại nói xong lấy ra điện thoại của mình bắt đầu bấm điện thoại lão mụ rất nhanh lâm thiên diệu liền hướng hàn tư nhã mời một cái kỳ nghỉ khi hắn lão mụ nghe được là vì hàn tư nhã xin phép nghỉ hai người muốn đi ra ngoài du ngoạn hắn lão mụ liêu tố lan trong nháy mắt đáp ứng đồng thời nói cho lâm thiên diệu thật tốt mang hàn tư nhã đi ra bung lòng một chút trải qua mấy ngày nay hàn tư nhã biểu hiện cũng ở trong mắt liêu tô lan chỉ là một cái nho nhỏ người trẻ tuổi liền có thể thật tình như thế làm việc trong nội tâm nàng vẫn tương đối thưởng thức hàn tư nhã có đôi khi nhìn thấy hàn tư nhã tiền lương quá lâu định cho hàn tư nhã thả một cái kỳ nghỉ nghỉ ngơi có thể hàn tư nhã dù sao là cho nàng nói không mệt không mệt chính mình không có chuyện gì đang nhờ lâm thiên diệu nhìn về hướng hàn tư nhã cười nói Thấy không? ta không, lâm ờ thời i nói nói liền ngươi đi ngoài chơi Nói ngươi gian mỏi. Cái cũng còn còn mang nhất đoạn này cũng này quan chưa chút. hết. ta ra tốt một rất mệt t Lão mụ để bà bà quan tâm ngươi đi. Lâm thiên diệu đùa dân nói hàn tư nhã nghe nói lời này gương mặt trong nháy mắt đ ỏ bừng nàng cũng biết bà bà đại biểu cho cái gì nhẹ nhàng dùng nắm đấm một chút lâm thiên diệu thiên diệu ngươi thật là xấu người ta cũng còn không có đáp ứng gả cho ngươi đâu phải không còn không có đáp ứng không lâm thiên diệu nói xong một cái chở mình đặt ở hàn tư nhã phía trên khoe môi n i ế t lên một đạo tà mị tiếu dung nhìn xem hàn tư nhã nhìn thấy hắn cái này tà mị tiếu dung hàn tư nhã trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu đây là nghĩ muốn làm gì bất quá nữ sinh thận trọng khó mà bung ra theo bản năng hỏi thiên diệu người nghĩ làm gì người hiểu nha nói xong đem chính mình đầu thắp xuống đầu tiên góp hướng hàn tư nhã cái miệng anh đào nhỏ nhắn thiên diệu người thật là xấu phiên vân phúc vũ tiến đến Trước 1007, ta có 1007, b ạ ngày trai. n kế tiếp sáng sớm hàn g tư nhã liền ghé vào lâm thiên d i ệ u trên thân vẽ lên vòng vòng đêm qua hai người có thể nói là phiên vân phúc vũ trong phòng khách chơi hơn một giờ hàn g tư nhã cảm giác mình rất mệt mỏi thế là hai người đến trong phòng lại sóng hai giờ lúc này mới chìm vào giấc ngủ bởi vì hàn g tư nhã tâm tình rất là kích động nghĩ đến ngày thứ hai vừa muốn đi ra du lịch dù cho thân thể tại mệt mỏi cũng tỉnh lại mặc dù nói hôm qua trong miệng nói không muốn ra ngoài du lịch kỳ thật nội tâm của nàng bên trong vẫn là rất muốn ra ngoài du lịch dù sao hàng tư nhã cũng là một cái ưa thích khắp nơi du lịch người chỉ lúc trước trên người kinh tế không nói nên lời cho nên không có làm như vậy về sau trở thành lâm thiên diệu nữ nhân về sau nàng biết rõ lâm thiên diệu thân phận đặc thù trên người sự tỉnh cũng tương đối nhiều đoạn thời gian bên trong là không thể nào đi ra du lịch nhưng là nàng không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ ở trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến bồi nàng đi du lịch hơn nữa còn là chủ động nói ra một điểm này làm cho nàng trong lòng vô cùng cảm động có đôi khi nữ nhân chỉ muốn hảo hảo dỗ dành là được rồi bởi vì rất nhiều nữ nhân đều vừa lòng phi thường thỏa mãn tiểu hàn một đương nhiên cũng không ít nữ nhân thuộc về hấp huyết quỷ một loại lâm thiên diệu cảm nhận được có người ở trên ngực của mình vẽ lên vòng vòng bất chi bất giác liền đã tỉnh lại thấy là hàn tư nhã ghé vào trên người mình vừa cười vừa nói tư nhã thì sao tỉnh sớm như vậy không làm sao à chỉ là nghĩ đến chúng ta muốn đi ra ngoài tiến hành một lần chúng ta du lịch trong lòng cảm giác thật cao hứng hàn tư nhã mỉm cười nói y hải nguyên dùng mình tay trên ngực lâm thiên diệu vạch thành vòng tròn vòng lâm thiên diệu nhìn thấy hàn tư nhã cái này dáng vẻ cao hứng trong lòng của mình cũng rất cao hứng chỉ bất quá hàn tư nhã ở trên lồng ngực của hắn làm như thế loang thoáng để hắn phía dưới dâng lên một đám lửa xoay người thoáng cái đem hàn tư nhã đẻ ở phía dưới thiên diệu ngươi làm gì đâu đây chính là buổi sáng a h à n g tư nhã có chút kinh hoàng kêu lên nàng không nghĩ tới lâm thiên diệu mới vừa buổi sáng đứng lên liền sẽ như thế nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình cho nên mới sẽ dẫn tới lâm thiên diệu trên lửa thân lâm thiên diệu lộ ra một đạo cười ta nói tư nhã chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tại bộ ngực của ta hoạch vòng vòng rất dễ dàng khiến cho ta lửa sao thiên diệu ta sai rồi h à n g tư nhã thật đúng là không biết một điểm này vội vàng hướng lâm thiên diệu biểu thị đầu hàng bất quá lúc này hắn đầu hàng còn có cái gì tác dụng đâu một chút tác dụng cũng không có bởi vì lâm thiên diệu đã bắt đầu cấp trên rồi hoàn toàn nghe không vào nàng thiên diệu không muốn sau hai tiếng lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã đã đi tới trên máy bay trước kia hai người sáng sớm liền tiến hành phiên vân phúc vũ nếu như không phải hàn tư nhã cực lực ngăn cản nói mình đã chịu không được như vậy lâm thiên diệu đoán chừng còn muốn dậy vào một cái giờ nghe được hàn tư nhã nói mình chịu không được lâm thiên diệu không biết tại sao có một loại tương đối thỏa mãn tâm tình đã tràn đầy cảm giác tự hào bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng hy vọng mình ở phương diện này là cỡ nào huy vũ hùng tráng để địch nhân phát ra đầu hàng chỉ lệ mà lâm thiên diệu hai người bọn hắn dự định đi trước cùng thành phố bình dương gần nhất phong cảnh thành thị thành phố tân sương thành phố tân sương có rất nhiều phong cảnh khu đồng thời mỗi một cái phong cảnh khu đều là có tên tuổi hơn nữa cùng thành phố thiên dương cách xa nhau cũng không phải là rất xa cho nên lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã quyết định tới trước nơi này sau đó tại đi tới một cái thành thị du lịch lấy lâm thiên diệu thực lực hôm nay hắn coi như là mang theo một cái phi hành cũng tuyệt đối so với máy bay nhanh bất quá hắn cũng không có mang hàn tư nhã phi hành chủ yếu là nghĩ đến đã bọn hắn muốn tới một trận người bình thường du lịch khẳng định như vậy t i ể u muốn giống người bình thường đồng dạng đi máy bay hay là ngồi xe lửa đi đương nhiên bọn hắn vẫn là quen thuộc đi máy bay bất quá lâm thiên diệu cũng đang trong lòng quyết định vì cho hàn tư nhã một cái ảnh hưởng khắc sâu du lịch hắn quyết định tại trở về thời điểm hai người dùng bay trở về đến lúc đó bất kể là loại kia phương thức hàn tư nhã đều chiếm được thể nghiệm tuyệt đối là vô cùng khó quên bất quá đối với những chuyện này hắn tạm thời không cho hàn tư nhã nói đến lúc đó đang chậm dai cho hắn là một kinh hỷ thiên diệu ta đi trước một chuyến toilet hàn tư nhã cảm giác bụng của mình có chút trướng người có ba gấp đi thôi chính mình chú ý an toàn lâm thiên diệu tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì hàn tư nhã đứng dậy hướng về toa l e t đi đến tại lâm thiên diệu chết đối diện một vị trí ngồi một tên thanh niên cùng với hai tên đại hán áo đen vị thanh niên này mặc đồ tây ăn mặc mang theo một bộ kính dâm mặc dù không nhìn thấy bộ dáng của hán nhưng là từ hắn góc cạnh các phương diện đến xem vẫn là có thể nhìn ra vị thanh niên này cũng hẳn là một tên x o a y ca đồng thời cái này ra hỏa làn d a nhìn lên tới cũng không kém trắng nõn t h a n h niên đứng dậy bên cạnh hai tên bảo tiêu lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn hắn ngữ khí thản nhiên nói các ngươi ở chỗ này ta đi qua một hồi liền trở lại đúng thiếu ra mấy phút đồng hồ sau cửa phòng rửa tay trước kia tên thanh niên kia vẫn đứng tại cửa phòng rửa tay làm toa lét cửa mở về sau hắn nhìn xem đi ra cô gái trẻ tuổi tên này cô gái trẻ tuổi xuyên áo cao bồi hạ thân quần jean phối hợp một đôi màu trắng d à y cứng a n mặc vô cùng hoạt bắt động l ò người tại tăng thêm cái này trẻ tuổi nữ tử có được một t r ư ơ n g tinh xảo gương mặt cao thẳng sống mũi nhỏ cùng với như anh đào miệng nhỏ nam tử nhìn thấy cô gái trẻ tuổi mắt to ngập nước n h á y nháy cảm giác một c ô thanh thuần khí tức phát ra đem chính mình kính dâm h á i xuống bày ra một cái tự nhận là rất xuất khí tư thế một mặt ý cười nói xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ xin hỏi một chút số điện thoại của ngươi là bao nhiêu mà cái này tên cô gái trẻ tuổi chính là trước kia đi rửa trong tay hàn tư nhã nhìn thấy nam tử hành vi nàng không khỏi nhữ mày đồng thời cũng minh bạch người nọ là muốn làm gì nói thẳng không có ý tứ ta có bạn trai nam tử nghe nói hàn tư nhã có bạn trai một chút cũng không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý m u ố n hoàn toàn không thèm để ý nói không có việc gì ta không ngại hơn nữa chúng ta cũng chỉ là làm bằng hữu bình thường mà thôi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều hàn tư nhã nhìn thấy nam tử ánh mắt bên trong mang theo một cỗ dơ bẩn khí tức nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này lại một lần nữa nói không có ý tứ ta thật không có hứng thú hơn nữa ta có bạn trai cho nên còn xin ngươi đừng có lại trên người của ta lãng phí thời gian đừng nóng vội mà nam tử nhìn thấy hàn tư nhã muốn đi vội vàng ngăn cản trước mặt hàn tư nhã hàn tư nhã đôi mi thanh tú nhăn càng thêm c u ố n rồi ngựa khí cũng không có trước kia như vậy hiền lành nếu như ngươi tại không để cho mở ta nhưng phải gọi nhân viên bảo vệ nhìn thấy hàn tư nhã thật muốn gọi nhân viên bảo vệ nam tử khoát tay h áo nhường ra vị trí nhìn xem hàn tư nhã rời đi trở lại trên chỗ ngồi nam tử lộ ra một đạo ngoạn vị tiêu d u n g thế mà bỏ qua bản thiếu gia xuất khí bản thiếu gia n g h ị muốn lấy được mỹ nữ cho tới bây giờ thất thủ chúng ta thành phố tân sương gặp chương m 0 t n g h chúng ta không biết ngươi bay hướng thành phố tân sương máy bay rất nhanh liền đến rồi lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã máy bay hạ cánh mà trước kia tên kia ở trên máy bay muốn hàn tư nhã dễ số thanh niên cũng máy bay hạ cánh hắn nhìn thoáng qua hàn tư nhã hai người liền đem đầu của mình chuyển đến một bên khác khuôn mặt lộ ra một bộ rất là tự tin biểu lộ lâm thiên diệu đương nhiên cũng đã nhận ra người này dị dạng hướng bên cạnh hàn tư nhã hỏi tư nhã người kia người biết hàn tư nhã suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là không cho lâm thiên diệu nói miễn cho hắn suy nghĩ lung tung hơn nữa đây cũng không phải là cái đại sự gì trong giây phút liền quên không biết lâm thiên diệu cũng không có nghĩ nhiều bất quá hắn cảm thấy người thanh niên kia đối bọn hắn một cái đôi tình nhân hình như cảm thấy rất hứng thú mặc dù là mang theo kính dâm nhưng là lấy hắn minh mẫn lực cái này kính dâm hoàn toàn không cách nào ngăn cản thị lực của hắn đương nhiên hắn cũng khinh thường tại đi suy đoán người này nghĩ muốn làm cái gì nếu như người nọ là muốn thương tổn bọn hắn hoặc là muốn tới chọc bọn hắn như vậy hắn có thể nhấn ngược lại sẽ để cho tên thanh niên này hối hận đi à chúng ta trước xuất trạm dựa theo trước kia kế hoạch tốt chúng ta trước hết đi sắc trời thác nước được rồi thiên diệu hai người hướng về cửa ga đi đến vừa tới cửa ga liền nghe đến một đám người hồn ào nói hoa、wow, như vậy sang trọng xe lớn như vậy phô trường đây là tới tiếp đãi của người nào à ở phi cơ bên ngoài sân đám người thấy rõ ràng ngừng lại tám chiếc xe cái này tám chiếc xe mỗi một chiếc xe nhưng cũng là năm sáu triệu trở lên nhất là mở đầu chiếc xe đầu tiên bụ gạ tỉ bản số lượng có hạn giá cả càng là hơn ngàn vạn trở lên có ít người trong lúc nhất thời đều dừng bước rất muốn nhìn một chút những xe này rốt cuộc là tới đón của người nào thế nhưng nhìn đến những xe này đều là xe thể thao trong lòng bọn họ phỏng đoán hẳn là tới đón cái gì công tử ra một loại nhân vật người nói lớn như vậy phô trương sẽ là tới đón của người nào người qua đường giáp tò mò hướng người bên cạnh hỏi người qua đường ất lắc đầu bất quá mang theo phỏng đ o á n nói cái này không rõ ràng bất quá ta nghĩ tại chúng ta thành phố tân sương c ó thể có lớn như vậy trung đội t r ư ở n g người cũng chỉ có mấy vị kia thiếu ra bất quá mở bù gạ tỉ thiếu ra hẳn là lát h i ế u đi l á thiếu ta đi hẳn là hắn đang tại hai người nghị luận thời điểm bọn hắn cảm giác mình bên cạnh bóp một cái hình như có người nào cưỡng ép đẩy người đi rồi đi ra bên cạnh mấy người đều là rất khó chịu không khỏi đem chính mình con mắt nhìn đi qua làm bọn hắn nhìn thấy một thanh niên tại hai cái đại hán áo đen bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi tới vốn là muốn mắng cái gì vội vàng đem miệng của mình cho nhắm lại bởi vì cái này được bảo hộ thanh niên bọn hắn nhận biết trong miệng kinh ngạc nói thật đúng là l ạ t hiếu người này chính là bọn họ trong miệng lã thiếu tên thanh niên này chính là trước kia ở trên máy bay muốn hàn tư nhã dễ số bị cự tuyệt thanh niên người này tên đầy đủ lã mạc tại thành phố tân sương cũng là nổi danh ăn chơi thiếu g i a mà lã ra tại thành phố tân sương càng là tài phú giá trị đứng hàng thứ nhất tồn tại có thể nói lã mạc ở chỗ này muốn gió được gió muốn mưa được mưa cái gì cũng không tại lời nói dưới cho nên tại bị hàn tư nhã cự tuyệt về sau hàn tại trên máy bay nói ra kia một phen trên xe đua người toàn bộ xuống tới từng cái đối với lã mạc xoay người tôn kính kêu lên lã thiếu lã mạc chỉ là đối với những người này nhàn nhạt nhẹ gật đầu chưa hề nói quá nhiều lời nói ánh mắt về sau nhìn một vòng đ ỗ n g nhiên khoe miệng của hắn lộ ra một đạo ý cười đem kính dâm hai xuống mọi người thấy hắn tháo kính dâm xuống về sau vây xem một chút nữ nhân lập tức hưng phấn cái kêu lên ta đi thật xuất khi a làn d a thật trắng a đúng vậy a vẫn luôn nghe nói là lã thiếu là một cái đại x o á i ca không nghĩ tới quả nhiên là thật sự thật là một tên đại soái ca a quá đẹp rồi lại có tiền lại xuất khí ta đều nhịn không được muốn cho hắn sinh con khỉ trong đó một tên mặt mũi tràn đầy mặt rỗ nặng hai trăm cân nữ nhân mở miệng nói ra đám người không khỏi nhìn về hướng nữ nhân này nao nhao lộ ra từng đạo khinh bỉ chỉ ngươi như vậy cũng xứng cho người ta sinh con khỉ ngươi có thể là đang nằm mơ nha cũng có một chút nữ nhân mở miệng nói ra bất quá cái này lã thiếu nghe nói vô cùng hoa tâm bị hắn làm lớn bụng đánh dụng nữ nhân cũng không ít loại người này hắn không thật tốt này đủ hắn làm sao có thể kết hôn đâu đông nhiên từng cái nghĩ tới đây lã thiếu một chút hành vi có vài nữ nhân liền trầm mặc bất quá cũng không ít nữ nhân nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa dù sao có thể cùng đẹp trai như vậy nam sinh ở cùng một chỗ một đoạn thời gian nếu là trở thành phu nhân vậy rất tốt không thể trở thành phu nhân còn có thể đạt được một bút tiền chia tay sau đó chính mình tìm một cái người thành thật cả ai nào biết chính mình sự t ì n h trước kia đâu không phải là cái gì địch nhân liền xem như biết rõ ai lại sẽ nói ra đâu lã mạc lấy xuống chính mình kính dâm về sau đối với thẳng hướng về lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã đi tới biểu hiện ra một bộ rất lịch sự nói với hàn tư nhã xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ không biết người đi địa phương nào ta có thể tự thân tiễn ngươi đi không về phần hàn tư nhã bên cạnh lâm thiên diệu trong nháy mắt đã bị bỏ qua hàn thấy lâm thiên diệu mặc dù cũng là một cái soái ca cấp bậc nhân vật nhưng là cái thân này bên trên xuyên cùng hắn so ra hắn cảm thấy kém quá xa quan trọng nhất là nơi này chính là hắn lã mạc địa bàn hắn nhưng là vô cùng có tự tin bất kể là người nào tới rồi cũng phải thật tốt nói chuyện cùng hắn hắn nghĩ muốn đùa dỡn dạng gì nữ nhân liền đùa dỡn dạng gì nữ nhân đám người căn cứ cử động của hắn rối d í t nhìn sang chỉ thấy hàn tư nhã cùng lâm thiên diệu khi nhìn đến lâm thiên diệu thời điểm những người này từng cái phát ra kinh ngạc thanh âm ta dựa vào cái này tiểu ca ca cũng là dung mạo rất xuất khí a đúng vậy à đây là thế nào hôm nay gặp phải tiểu ca ca một cái so một cái xuất khí cái này tiểu ca ca nếu là cùng ta yêu đương liền tốt trước kia cái kia lại mặt béo bên trên tất cả đều là mặt dô nữ nhân nhịn không được nói đám người nghe được nàng lời này lại là lúc thì trắng mắt thấy đi qua trong lòng suy nghĩ mẹ kiếp chỉ cần là một người nam đoán chừng chỉ cần muốn ngươi ngươi cũng lặng lẽ cầu khẩn cảm tạ thương tiên h còn muốn cùng chúng ta cướp những thứ này anh tuấn tiểu ca ca bất quá đám người cũng chỉ là một trận tự sướng bởi vì các nàng nhìn thấy hàn tư nhã tay kéo lấy lâm thiên diệu thủ rất rõ ràng hai người bọn họ là một đôi một chút nam khi nhìn đến hàn tư nhã thời điểm trong lòng cũng sinh ra nữ nhân đối với lâm thiên diệu cảm giác đều cảm thấy hàn tư nhã là một cái cực phẩm đại mỹ nữ không biết là ai bỗng nhiên nói một câu hai người này thật đúng là trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi đám người nghe lời này nhao nhao biểu thị đồng ý nhìn lên tới đúng là trai tài gái sắc vô cùng xứng ánh mắt của mọi người vẫn luôn nhìn xem hàn tư nhã ba người trong lòng suy nghĩ hiện tại lã mạc hướng hàn tư nhã nói như vậy nàng sẽ như thế nào lựa chọn đâu cái này nếu là nàng lựa chọn lã mạc như vậy bạn trai của nàng nhưng là lành lạnh cái này nếu là không lựa chọn cùng lã mạc đi bạn trai hắn có thể hay không bị lã mạc trả thù trong lòng mọi người đều hiểu lã mạc nói kia một phen kỳ thật chính là nghĩ muốn ngâm hàn tư nhã chúng ta không biết ngươi chúng ta không biết ngươi hàn tư nhã chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua lã mạc sau đó kéo lâm thiên diệu cánh tay hai người chuẩn bị đi đến một bên khác đi đón xe bất quá lã mạc nhìn thấy cử động của hai người trong lòng cũng không phải là rất dễ chịu suy nghĩ một chút đây chính là mình muốn ngâm cô nàng b ả n thiếu ra nói chuyện cùng nàng nghĩ muốn c h ờ nàng lại là loại thái độ này hiện tại cái này sao nhiều người liền để nàng như vậy đi rồi như vậy về sau ta lã mạc còn thế nào ở nơi này thành phố tân xứng hốn hơn nữa vì tiểu tử này sẽ không cùng chính mình đi đây không phải biểu hiện ra chính mình không có bên cạnh hắn tiểu tử này ưu tú sao bước ra một bước ngăn trở hàn tư nhã cùng lâm thiên diệu giả bộ ra một đạo tiếu dung nói mỹ nữ đ ừ n g gấp gáp như vậy nhà ta xem các ngươi dáng vẻ hẳn là đến thành phố tân sương du lịch đi vừa vặn ta là người nơi này nếu như có thể mà nói ta nguyện ý cho các ngươi làm người dẫn đường mọi người vây xem nghe nói lời này thời điểm nhao nhao biểu thị kinh ngạc nhất là một chút nội tử hưng phấn nói xong ông trời ơi lã đại thiếu lại muốn cho người khác làm người dẫn đường cái này sao có thể có phải hay không ta nghe sai rồi đúng vậy a hắn một cái đường đường đại thiếu ra lại còn nói cho người khác làm người dẫn đường thật sự là không thể tưởng tượng nổi a một ít nữ sinh biểu thị cảm thán đồng thời trong lòng suy nghĩ nếu là chính mình đã sớm đáp ứng dù sao có một cái miễn phí hướng dẫn du lịch còn có xe ngồi làm không tốt còn có thể miễn phí du ngọn đâu nhưng mà bọn hắn không biết là các nàng là các nàng hàn tư nhã là hàn tư nhã nếu như hàn tư nhã là dạng nữ nhân lâm thiên diệu cũng sẽ không lựa chọn nàng mà một chút tương đối rõ ràng nam sinh nói các ngươi bọn này nữ sinh ta xem các ngươi thật sự là một chút xáo lộ cũng đều không hiểu cái này lã thiếu nếu là thành bọn hắn hướng dẫn du lịch tiếp xúc mỹ nữ kia cơ hội liền có thêm đến lúc đó hắn liền tốt đem mỹ nữ cua vào tay đám người nghe xong chật tưởng tượng thật đúng là chuyện như thế kể từ đó liền có thể dễ dàng cua tới tay một nam nhân khác còn nói thêm nếu như ta là cái kia mỹ nữ bạn trai hiện tại tuyệt đối sẽ đáp lại cái này lạ thiếu để hắn không muốn đáng ghét nếu không đánh chết hắn đám người nhao nhao nhìn về hướng hắn một mặt không tin hỏi ngươi xác định ngươi dám không người kia thấy mọi người ánh mắt không khỏi đem chính mình miệng cho nhắm lại trong lòng nghĩ một chút đối mặt thế nhưng là lạ thiếu à, nếu là đổi thành chính mình khả năng thật đúng là không dám nhiều nhất cũng chỉ là lôi kéo mình bạn gái mau chóng rời đi không nói chuyện đã nói ra đồng thời sự tình cũng không có rơi xuống trên người hắn hắn đương nhiên không có khả năng kinh hãi vội vàng nói đương nhiên các ngươi nhìn tiểu tử này thật sự là quá nhắc rồi nói cái gì cũng không nói liền ngơ ngác đứng đấy coi như hắn không dám cùng lã thiếu đấu hắn cũng có thể lôi kéo mình bạn gái rời đi à thật không biết tại sao như vậy một đại mỹ nữ chọn như vậy một cái sợ hãng trong đó một tên xuyên khêu gợi nữ nhân lập tức mở miệng nói ra bởi vì người ta đẹp trai chứ chẳng lẽ ngươi không biết đây là một cái nhìn nhan đáng giá thời đại trong lòng suy nghĩ nếu như là chính mình đem cái này x o á y ca cho mình chính mình cũng sẽ m u ố n các nam nhân nghe được xuất khí phi thường không phủ quán trách một câu đẹp trai có cái dám dùng ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng ứng đối như thế nào lạ thiếu một đám nam tử cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu nhìn hắn sẽ như thế nào ứng đối hạ tư nhã gặp lã mạc lại chặn hai người mình đường đi đồng thời còn rất đáng ghét đưa ra cho mình hai người làm người dẫn đường nàng cảm giác mình lựa giận trong lòng so trước kia lớn rồi một chút không nhịn được nói tránh ra chúng ta không cần ngươi cái này hướng dẫn du lịch chính chúng ta có thể tìm đường lã mạc hoàn toàn không để ý đến nàng sinh khí phảng phất đã thích hướng mỹ nữ tức giận mở miệng nói ra đ ừ n g nóng vội nha chính các ngươi tìm đường rất chậm trễ thời gian ta có thể toàn bộ hành trình cho các ngươi n g ư ờ i tại không để cho mở chúng ta cần phải báo cảnh sát hàn tư nhã còn không có đợi hắn nói cho hết lời liền đem điện thoại di động của mình đem ra lấy điện thoại di động ra vừa mới chuẩn bị muôn báo cảnh lã mạc nhìn thấy hàn tư nhã động tác không nghĩ tới nàng thật đúng là chuẩn bị muôn báo cảnh trong lòng suy nghĩ một chút nếu như chỉ là vấn đề này liền nháo đến cục cảnh sát như vậy cũng quá phiền thoái r ồ i ra mình tay chuẩn bị một thanh bắt lấy hàn tư nhã điện thoại a đau nhưng mà hắn vừa mới dôi ra mình tay muốn bắt lấy h à tư nhã điện thoại di động thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thủ bị thứ gì cho mắc kẹt đồng dạng cái loại cảm giác này tựa như là bị tôn cái càng cho kẹp lấy đau vô cùng chợt nhìn chỉ thấy lâm thiên diệu thủ nắm ruốt lã mạc cổ tay mọi người thấy một màn này trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới tiểu tử này xuất thủ xem ra vẫn là rất đàn ô n g không phải một cái n h u y n đản mọi người đối với lâm thiên diệu xuất thủ vẫn tương đối tán đồng bởi vì các nam nhân trong lòng suy nghĩ nếu như là chính mình liền xem như đánh không lại khẳng định cũng sẽ xuất thủ ngăn trở thực sự không được trực tiếp mau chóng rời đi lã mạc nhẫn nhịn được trên tay truyền tới đau đớn về sau nhìn về hướng lâm thiên diệu hắn trước kia chỉ là nhàn nhạt, nhạt đánh giá lâm thiên diệu hoàn toàn liền không có đem lâm thiên diệu để ở trong mắt thậm chí có thể nói hoàn toàn không để mắt đến hắn nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu lại dám xuất thủ đồng thời còn dùng tay nắm hắn cổ tay còn đưa hắn cho bóp đau đớn này làm cho hắn cảm giác rất không cao hứng tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết dám bóp tay của ta mọi người thấy lã mạc giọng rượu cùng với hắn biểu hiện ra dáng vẻ trong lòng biết rõ cái này lã mạc là thật tức giận làm không tốt thật đúng là muốn bị lã mạc cho đánh một trận tiểu tử này sẽ làm thế nào đâu chịu thua nếu như là chính mình đoán chừng cũng sẽ chịu thua đi lâm thiên diệu lúc này thản nhiên nói cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian lập tức biến mất ở trước mắt ta hào hào hào đám người nghe nói lời này n h ì n không được lạnh lùng hít thở một cái từng cái có chút không tin một câu nói kia chẳng lẽ là mình nghe lầm tiểu t ử này nói cái gì hắn để lã thiếu ba giây đồng hồ thời gian biến mất ở trước mắt của hắn giờ khắc này t r u n g quanh đều yên lặng xuống tới mọi người tại hít thở một cái về sau liền ngừng lại rồi hô hấp của mình cái loại cảm giác này thật giống như toàn bộ thế giới đều yên lặng liền xem như một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe ra nhầm vào đập nện trên đất â m thanh lã mạc bản nhân cũng yên tĩnh trở lại một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm thiên diệu phảng phất quên đi trên tay mình đau đớn lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt lập tức đem lã mạc thủ văng ra ngoài cũng ở đây cái thời điểm lã mạc phản ứng lại kinh ngạc nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì thực lực nói sai rồi hay là ta nghe lầm khi hắn nói như vậy thời điểm hắn mười mấy cái thủ hạ xông tới về phần bên cạnh hai tên đại hán áo đen mặc dù bọn hắn mang theo kính dâm không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn nhưng là đó có thể thấy được bọn họ là tại nhìn chăm chú lâm thiên diệu ta nói để ngươi ba giây đồng hồ biến mất ở trước mắt ta t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười lan không lăn ta nói để ngươi ba giây đồng hồ biến mất ở trước mắt ta lâm thiên diệu lại một lần nữa mở miệng nói ra âm lượng tăng lên không ít ở đây đối với đám người lại một lần nữa nghe được thanh âm này bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh cũng làm rõ ràng một việc đó chính là bọn họ cũng không có sinh ra bất luận cái gì làm dịu lâm thiên diệu đúng là nói như vậy chính là để lã thiếu tại ba giây đồng hồ thời gian bên trong biến mất bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng lâm thiên diệu là một cái nhuyễn đản nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu không chỉ có không phải nhuyễn đản nói chuyện còn vô cùng phách lối m ở miệng chính là để lã thiếu biến mất ở nơi này thành phố tân sương bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe nói người thanh niên kia dám đối với lã mạc nói như vậy để hắn ba giây đồng hồ biến mất ta đi trước kia còn tưởng rằng tiểu t ử này là cái n h u ễ n đản